đạo hưu khách khí, không bằng đại kiếp về sau lại nói làm sao? Lão tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, chuẩn đề sâu sắc liếc hắn một cái, mặc dù đối phương một lời tạm thời bỏ qua, nhưng chỉ sợ cũng thì càng khó. Lại mắt nhìn nhân tộc mọi người, khẽ gật đầu nói, đa tạ Lão tử sư huynh. Chắp tay trước ngực tư thái khá vùng đất thấp được bán lễ, hư ảnh biến mất không còn tâm hơi. Ánh mắt mọi người cũng nhìn phía hắn, trong lòng thăng lên một vệt ngưng trọng. Vì là phượng tộc, thật đúng là liều lĩnh. Bất quá bây giờ, cũng đều không có tâm tư đi gặp lại việc này. Không nói thêm gì nữa, sở hưu ánh mắt một lần nữa nhìn phía bên trong chiến trường. Nhân tộc cường giả lúc này đang tại thừa thắng sung lên, thượng phong một chút mở rộng. Đa bảo loại người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lại là mấy hơi thở. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, kết vạn tiên trận. Thanh âm lạnh như băng vang vọng phía chân trời, trong thiên địa bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh. Trưng 581, vạn tiên trận VSC tàn khuyết chu thiên tinh đấu đại trận. Từng vị tiệt giáo đệ tử âm trầm hơi thay đổi sắc mặt, phấn chấn, vui sướng, chờ mong vân vân. Cố này tự đáy lòng tự tin, chính là để thiên địa dường như yên tĩnh nguyên nhân. Vâng. Từng đạo theo tiếng hướng trời bay lên trên, lại đến, bao quát đa bảo, kim linh đám người ở bên trong, giơ tay từng người một đạo quang mang hướng về bầu trời đánh tới. Những ánh sáng kia né qua, lập tức hóa thành từng viên từng viên trận bàn, huyền ảo trận pháp triển khai, bao phủ một vùng. Trong nháy mắt, lấp nhá liếc nhí trận bàn, Hóa thành từng cái từng cái đại trận, hơn nữa những này đại trận lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ cái gì bại xích. Còn có một loại lẫn nhau kết hợp, trợ thế cảm giác, để uy thế càng to lớn hơn, bao phủ trên chiến trường hầu như một nửa thiên cung, Bạch khởi loại người như gặp đại địch, thử ra tay công kích, nhưng cũng dường như đá chìm đáy biển, không có tác dụng. Hạ hạ à, các vị đạo hữu, theo bần đạo cùng một nơi vào trận, chém giết nhân tộc. Đa bảo cười lớn một tiếng, khởi động bọn họ đây chính thức gác chủ bài vạn tiên trận. Sau một khắc, bao phủ thiên khung vạn tiên trận hào quang tỏa sáng, một cái chớp mắt, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt bao phủ nửa cái chiến trường. Cũng đem sở hữu chuẩn thánh, đại bộ phận đại la kim tiên cũng bao phủ đi vào. Bọn họ đã cùng vào vạn tiên trận. Ngoại giới cùng trận bên trong cũng theo đó đoạn liên hệ. Nhân tộc đại quân mất đi bạch khởi loại người chỉ huy, các loại hành động lực, lực công kích giảm nhiều, bất quá bọn hắn đã sơm chiếm thượng phong. Lúc này từng người tự chiến cũng không sợ chút nào, tiếp tục liều mệnh li Trận bên trong, theo lấy mấy chục vạn người cùng vào trận, vạn tiên trận quang mang lớn hơn. Tiệt giáo mọi người tràn đầy tự tin, một bên khởi động trận pháp, một bên ra tay công kích nhân tộc cường giả. Bạch khởi loại người chỉ cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác ngột ngạt, thực lực đúng là đều bị suy yếu một ít. Chỉ nay một điểm, liền để trong lòng bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhiều người như vậy, có thể cùng một nơi bị suy yếu. Còn chưa dừng, tiếp tục giao thủ, liền phát hiện đối phương cũng đều trở nên mạnh mẽ. Sở hữu tam giáo bên trong người cũng biến mạnh hơn một chút, cứ kéo dài tình huống như thế, phần này trên lệnh cũng đã mắt trần có thể thấy. Húng chi, còn có một cái kia cái trận pháp cũng bắt đầu thả ra lực lượng. Hoặc liệt diễm hung hăng, hoặc hàn băng thấu xương, hoặc kiếm khí trùng tiêu vân vân. Cái này từng cái từng cái trận pháp sử dụng tới, không chỉ có không có triệt tiêu lẫn nhau, trái lại còn uy thế mạnh hơn, hiệp trợ tam giáo mọi người đối phó nhân tộc. Nguyên bản nhân tộc chiếm thượng phong, đang bị từng điểm từng điểm nhanh chóng săn bằng. Từng đoàn hơn trăm tức thời gian đã chiếm cứ không tới thượng phòng. Bất quá nhân tộc trước kia tạo thành ưu thế vẫn là tại, thêm vào vẫn không ngừng có tam giáo bên trong người bởi vì tông môn bị diệt, tâm thần bất ổn, dẫn đến các loại tình huống xuất hiện. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, tam giáo cũng không làm gì được nhân tộc, lần thứ hai có chút ràng co. Ngoài trận hư không, Phục Hy loại người ánh mắt ngưng trọng chút, chăm chú nhìn chằm chằm vạn tiên trận xem. Một lát, Phục Hy khẽ thở dài một cái, nhìn về phía thông thiên nhẹ khen, được lắm vạn tiên trận. Thánh nhân quả nhiên lợi hại, Phục Hy khâm phục Trận này, có thể nói là hồng hoang trận đạo đỉnh. Ha ha, thiên hoàng khách khí. Thông thiên cười nói, thần sắc cũng có được vẻ hài lòng. Vạn tiên trận thật là hắn tác phẩm đắc ý, là hắn tiêu hao vô số năm, một thân trận pháp trình độ đỉnh phong chỗ. Lúc này bị Phục Hy như thế một vị đồng dạng tinh thông trận pháp, hồng hoang ít có người như vậy tán thưởng, tự nhiên sẽ cảm giác được thỏa mãn. Phục Hy một chút lắc đầu, cái kia thật là hắn lời tâm huyết. Vạn Tiên trận nhìn như không có cái gì kinh diễm, kỳ thực sát thực có thể nói là hồng hoang trận đạo đỉnh phong giống như tồn tại. Hợp thành vô số tiểu trận làm đại trận, để vô số tiểu trận không lẫn nhau phát sinh xung đột, trái lại hỗ trợ uy lực càng lớn, còn có thể làm được nhân trận hợp nhất mức độ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phục Hi biết sở hữu trong trận pháp, cũng chỉ có đã từng nghe đồn hồng hoang Tam Đại trí cao trận pháp có thể so với. đương nhiên, hiện tại Vạn Tiên trận uy lực tự nhiên là không bằng cái kia Tam Đại trí cao trận pháp đỉnh phong uy lực mạnh. Nhưng vạn tiên trận tiềm lực trưởng thành lại là rất lớn, khi này bố trí vạn tiên trận vạn dư tên tiệt giáo đệ tử cũng đạt đến chuẩn thánh chi cảnh, thậm chí cũng đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ lúc các loại uy lực. Tự nhiên, đây cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ một thế lực nào có thể có vạn tiên chuẩn thánh, cũng đều tinh thông trận pháp chi đạo, làm được nhân trận hợp nhất nơi bước. Bất quá lúc này uy lực, dĩ nhiên không thể khinh thường, Phục Hy thanh âm càng ngưng trọng một phần, mang theo chắc chắn mở miệng lần nữa nói: Thánh nhân chi trận không chỉ có ở đây chứ. Đề bạt bên mình thực lực, áp chế địch nhân thực lực, thêm vào các loại trận pháp uy lực giúp đỡ, nhìn như đã rất mạnh mẽ, nhưng điều này hiển nhiên càng chủ yếu là nhằm vào đại quy mô nhân số. Nhằm vào cường giả chân chính đây. Nếu như không năng lực lượng hợp nhất, như vậy đối với cường giả chân chính mà nói, cái này vạn tiên trận uy lực liền muốn mất giá rất nhiều. Thông thiên cười nói, thiên hoàng tiếp tục xem liền biết rõ. Phục hy không tiếp tục nói, tiếp tục xem. Vạn tiên trận mặc dù đối với ở ngoài là ngăn cách, nhưng khoảng cách gần như vậy, hay là ngăn cản không ánh mắt của hắn. Trận trong trận, chém giết tiếp tục. Song phương lúc này thật giống cũng cũng không sốt ruột, cũng rất giống đều không chấp bài. Cứ như vậy tiếp tục chém giết, đảo mắt, mấy canh giờ đi qua. Đại trận, dựa vào vạn tiên trận lực lượng, tam giáo từ từ chiếm thượng phong, này cỗ thượng phong vẫn còn không ngừng một chút mở rộng. Nếu không phải là bởi vì tông môn bị diệt mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống thỉnh thoảng phát sinh. Này cố thượng phong còn muốn lớn hơn. Tại phía xa hai châu bên trên, đại thương cờ xí trải rộng, liên hợp lại khu vực, đã gần như có hai châu một phần hai mươi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được điểm này, cũng có thể thấy được bây giờ hai châu, tam giáo lực lượng là cỡ nào bạc nhược. Gia thiên thần mộ thế giới, cố này như là thế giới tím đậm, càng ngày càng nhiều lần, phạm vi ba động cũng càng ngày càng lớn, dường như không biết lúc đó liền muốn vỡ ra được. Lại là mấy canh giờ, sắc trời đêm đen đến. Tinh thần thiên soi sáng hồng hoang. Cái này mấy canh giờ vẫn rơi vào hạ phong nhân tộc đại quân rốt cục trước tiên có biến hóa. Bạch khởi vung tay lên, đế tử nhân tộc tổ đình 365 vị chuẩn thánh nhanh chóng tụ ở cùng một nơi, trong tay xuất hiện một nhánh giống như đúc kỳ phiên. Trong đó có tinh thần đồ án, lộ ra nồng nặc tinh thần chi lực. Lên. 365 đạo gầm thét tiếng vang lên, 365 chi tinh thần kỳ phiên bay lên không trung, tạo thành một đạo cực kỳ huyền ảo trận pháp đồ án. Nhất thời. Tinh thần thiên, 144 viên khai thiên tinh thần run lên, từng đạo cột sáng thăng lên, lôi kéo tinh thần thiên vô số ngôi sao lực lượng nhằm phía cửu châu. Đồng thời, cũng bắt đầu hút vào tinh thần thiên ở ngoài đại lượng hỗn độn chi khí, hóa thành càng thêm nồng nặc tinh thần chi lực. Những cái tinh quang hô hấp tức đến, vọt thẳng vào vạn tiên trận, tràn vào những cái tinh thần kỳ phiên bên trong. Hào quang lóng ánh tỏa ra, 365 vị chuẩn thánh cùng những cái tinh thần kỳ phiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó. Là một vị cao đến mấy ngàn trượng tinh thần cự nhân Cực kỳ cường hạn khí tức, Nhất thời vượt trên vạn tiên trận bên trong tất cả mọi người Chu thiên tinh đấu đại trận Từng đạo kinh ngạc thốt lên từ trận trong trận Ở ngoài vô số nhân khẩu bên trong phun ra Chỉ một cái liếc mắt liền đủ khiến bọn họ nhận ra cái này uy trấn hồng hoang Đứng hàng hồng hoang tam đại chí cao trận pháp bên trong đại trận Trong khiếp sợ Lại có chút nhưng mà Phục hy năm đó chứng đạo thời gian Cái này linh bảo thế nhưng là rất nhiều công lao Mà cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, lớn nhất căn nguyên xuất xứ, chính là cái này Linh Bảo. Thông Thiên ánh mắt mờ sáng, cảm thấy hứng thú nhìn cái kia tinh thần cự nhân, hắn tinh thông trận pháp, trận pháp trình độ tự nhận hồng hoang tốt ba. Thế gian này làm cho hắn cảm thấy hứng thú trận pháp đã thật rất ít, Chu Thiên tinh đấu đại trận không thể nghi ngờ là trong đó hấp dẫn nhất hắn bên trong. Một bên xem, một bên nhẹ khen, Thiên hoàng tốt bản lĩnh, lại biết cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thánh nhân quá khen. Phục Hi bình tinh nói. Chỉ là một tàn khuyết đồ vật thôi Trong lời nói cũng không khỏi có chút thở dài Sắc thực chính là tàn khuyết đồ vật Không có cái này Linh Bảo Không có 365 viên khai thiên tinh thần Còn có toàn bộ tinh thần thiên Uy lực kém xa tít tắp đỉnh Phong chu thiên tinh đấu đại trận Bất quá có 144 viên khai thiên tinh thần Thêm vào đại lượng phụ tinh Còn có trải qua hắn nhiều năm sửa đổi Uy lực đã đạt đến hỗn nguyên tầng thứ Nhiều năm như vậy ẩn tàng Lúc này, ngược lại là có thể lấy ra thử một lần Cũng là nhân tộc đại quân áp chủ bài bên trong. TX-T-86-429 Du Thành 1 Miễn em mở Xem Quy ngọn nguồn áp ác, under roi tay C. Cần dưới D. An B. O. Quả tay C. Cần trèo lên Không phải bên trong Lớn Lệ xoắn ốc D. An B. Chương 582 Thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, hôn nguyên tầng thứ Thông thiên nhãn bên trong cảm thấy hứng thú tâm ý chưa từng giảm thiểu, hắn tự nhiên rõ ràng đây là tàn khuyết, nhưng hắn muốn nhìn, chỉ là nhất là bản chất trận pháp. Chu thiên tinh đấu đại trận tột cùng nhất thực lực, liền thánh nhân cũng cực kỳ kiên kỵ. Muốn tạo thành cũng là điều kiện rất nhiều, ngoại vật điều kiện không nói, nội tại điều kiện chính là cần phải có người hiểu được bố một trận này phương pháp. Toàn bộ hồng hoang nguyên bản cũng chỉ có yêu tộc thiên đình thiên đế đế tuấn biết, bây giờ nhiều phục hy. Thật vất vả nhìn thấy, hắn đương nhiên thấy hàng là sáng mắt. Thuống chi còn có hắn tác phẩm đặc ý vạn tiên trận ở. Liên tại bọn hắn trò chuyện câu này lúc, vạn tiên trận, theo tinh thần cự nhân xuất hiện, cục thế lập tức phát sinh thay đổi. Cái kia khí thế mạnh mẽ, đa bảo loại người tự nhiên sẽ không xem thường, trong kinh ngạc, tràn đầy ngưng trọng liền chuẩn bị ứng đối phương pháp. Mà tinh thần cự nhân đã bắt đầu phát huy, tạo thành đại trận 365 vị chuẩn thánh bọn họ nguyên bản đối thủ, chính là mục tiêu đầu tiên. Không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ, trực tiếp đấm ra một quyền Nông nặc tinh thần chi lực thật giống hóa thành một viên cự đại khai thiên tinh thần, không thể cản phá đất mệnh xuống. Cái kia vô cùng như thế, khủng bố lực lượng, để cái này bị vạn tiên trận ra cố quá không gian đều là một trận kịch liệt chấn động, còn chưa tới đoạn, một ít chuẩn thánh cường giả liền phảng phất bị cuồng phong quyển lên hướng về xa xa ném tới. Lam cú đấm kia uy lực chính thức phát tiết ra, hơn 10 vị chuẩn thánh trực tiếp thân tử, trên trăm vị chuẩn thánh bị thương. Uy lực kinh khủng, xem vô số người trong lòng run rẩy. Đa bảo loại người sắc mặt không dễ nhìn. Nhưng ứng đối phương thức cũng đã làm tốt. Một tiếng quát nhẹ, tạo thành vạn tiên trận vạn dư tên tiệt giáo đệ tử, bao quát Ô Vân Tiên ở bên trong hơn 2000 người bước lui đối thủ, sau một khắc vọt tới cùng một nơi. Nhân trận tất cả đều tỏa ra quan mang, dung hợp đến cùng một nơi. Hơn 2000 người, hơn 2000 cái trận pháp, sở hữu lực lượng lấy Ô Vân Tiên làm trung tâm, tụ ở cùng một nơi. Một thanh thông thiên triệt địa trường kiếm xuất hiện, tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, chém về phía tinh thần cự nhân. Tinh thần cự nhân không yếu thế chút nào một quyền oanh đi tới, ầm, tiếng va chạm nổ tung, tinh thần cự nhân quyền thế một trận, thông thiên cự kiếm thì là lui về phía sau. lập tức, song phương liền lại không chút nào yếu thế đất nhằm phía đối phương, đại chiến âm thanh trời rung đất chuyển. cái này dĩ nhiên là hỗn nguyên tầng thứ giao chiến, xung quanh giao chiến người dồn dập hướng về xa xa tránh đi. không lâu lắm, thông thiên cự kiếm rơi vào hạ phong bên trong, hiện nhiên phải yếu hơn một cấp độ. đa bảo loại người thấy vậy, chỉ hơi trầm âm, đơn giản thương nghị một chút. Liền làm ra quyết định, việc đã đến nước này, vậy thì không lưu tay nữa, trực tiếp toàn lực ứng phó. Quyết định một hồi, mấy đạo kêu nhỏ từ đa bảo, kim linh, vô đường, Quy linh bốn người trong miệng vang lên. Những cái bố trận còn lại dư tiệt giáo đệ tử lập tức minh bạch, khởi động trận pháp chi lực, nhân trận hợp nhất, nhằm phía đa bảo bốn người. Bạch khởi loại người ra tay ngăn cản cũng không hề có tác dụng. Khẽ to mày, bạch khởi loại người cũng không chầm trễ, trong bóng tối hạ lệnh. Đế từ nhân tộc tổ đình 64 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, từng người lấy ra một phương trận đồ, dựa theo một đặc biệt trận thế sắp xếp. Huyền ảo cường đại khí tức hướng trời bay lên trên. Đa bảo bốn người cũng giống như thế. Năm đạo khí thế trong đó ba đạo vọt thẳng phá cái kia một đạo cực hạ, đạt đến hôn nguyên tầng thứ. Phân biệt hóa thành một tòa cự tháp, một thanh kim sắc cự kiếm, một trương bát quái đồ. Mặt khác hai đạo hóa thành một đội cự quy cùng một dây núi, cũng là đạt đến cái kia cực hạ chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá. Năm cái quái vật khổng lồ sừng sững, lúc này, vạn tiên trận lực lượng đã cũng diễn biến thành năm cái quái vật khổng lồ, đại trận không gian tự nhiên không còn tồn tại. Cái này chủ yếu nhất giao chiến, lại xuất hiện ở bốn phương tám hướng trong mắt tất cả mọi người, để đông đảo tồn tại trong ánh mắt thăng lên kinh ngạc, chăm chú nhìn về phía mấy cái kia quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt, khí thế mạnh nhất tòa kia cự tháp cùng bát quái đồ liền chạm vào nhau đến cùng một nơi. Cự quy đi vào tinh thần cự nhân. Thông Thiên Cự Kiếm chiến trường, giúp đỡ Thông Thiên Cự Kiếm. Liên Miên Sơn mạch đang chuẩn bị nhằm phía Bạch Khởi lúc, nhân tộc tổ đỉnh bốn vị đạt đến hôn Nguyên tầng thứ tám lần cường giả ngăn ở trước mặt. Cũng tốt, trước hết ngươi giải quyết nhóm. Trong dãy núi, Vô Dương Thánh Mâu quát lạnh một tiếng, chấn áp hướng về tứ đại nhân tộc cường giả. Tứ đại nhân tộc cường giả không ý kỵ tí nào, chính diện nên đón. Nếu là đối phương đạt đến hôn Nguyên tầng thứ, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, có thể bây giờ đối phương còn kém một đường cái kia hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được một bên khác kiếm lớn màu vàng nóng trước mặt bạch khởi đã cầm kiếm sướng sướng bạch khởi được hôm nay liền giết ngươi vì ta đông đảo tam giáo đệ tử báo thù kim linh thánh mâu tràn đầy sát khí thanh âm băng lãnh vang lên chém xuống một kiếm đạt đến hôn nguyên tầng thứ lực lượng ngự nàng lúc này nắm giữ tự tin vô cùng bạch khởi vẻ mặt bất biến lẳng lặng nhìn chỉ có trên thân khí thế mạnh hơn một ít cái kia che kín chiến trường sát khí nồng nặc cũng đang lặng yên sôi trào không có né tránh, một kiếm chính diện chém ra, toàn bộ chiến trường sát khí đi theo, hòa vào chiêu kiếm đó. ầm, hai cái trường kiếm giao kích, sát ý lâm nhiên, thẳng đãng phía chân trời. kiếm lớn màu vàng nóng một trận, bạch khởi thân thể lùi về sau hơn trăm dặm, nhưng sát thực sát thực, bình nhiên vô sự chính diện tiếp được chiêu kiếm này, ngươi vừa không có suất toàn lực, kim linh thánh mẫu cả kinh nói, dựa theo bạch khởi vừa cùng đa bảo giao thủ thực lực, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy liên tiếp được nàng chiêu kiếm này. Sa Sa đang cùng bắt quái đồ giao chiến cự tháp khí tức dị dạng ba động một hồi, hiển nhiên đa bảo cũng rõ ràng Bạch Khởi vừa còn ẩn dấu thực lực, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Muốn giết bản soái, ngươi còn không được. Bạch Khởi trường kiếm chấn động, thanh âm trầm thấp hở hững nói. Chiến trường thêm vào đại kiếp, nếu như hỏi cái này là thích hợp nhất người nào hoàn cảnh, hắn tự tin không ai so với hắn càng thích hợp. Hầu như mỗi một khắc hắn đều đang thay đổi mạnh, mỗi một lần đại chiến, hắn đều sẽ tiến lên trước một bước không chỉ là bản thân thực lực, còn có mượn dùng chiến trường sát khí năng lực càng là như vậy. Chữa trị xong thương thế về sau, hắn bản thân thực lực cũng sắp đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần định phong. Thêm vào đại quân lực lượng cùng hiện tại cái này chưa bao giờ có như vậy nồng nặc chiến trường sát khí, ngày đó đột phá trước Vân Tiêu, không Tuyên hắn đều có tự tin không kém chút nào, thậm chí chiến thắng. Ừ, vậy thì thử xem. Kim Linh Thánh Mẫu tiêu nhỏ, khởi động kiếm lớn màu vàng nóng tiếp tục chém về phía Bạch khởi. Bất kể như thế nào, Bạch Khởi thực lực trung quy không có đạt đến Hỗn Nguyên tầng thứ, tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Chúng tướng trợ bạn xoáy nên địch. Bạch Khởi quát nhẹ, nên đón. Đúng. Nhân tộc một ít Hỗn Nguyên cao đẳng tầng thứ cường giả lớn tiếng đáp lại, chừng mười vị tùy tùng Bạch Khởi nhắm phía kiếm lớn màu vàng óng. Vây quanh bảy cái quái vật khổng lồ cùng Bạch Khởi loại người kích chiến triển khai, động tĩnh, lực phá hoại lập tức lớn mấy lần không thôi. Dù sao cái kia trong đó có mấy vị đạt đến Hỗn Nguyên tầng thứ lực lượng. Cho tới xong phương còn lại dư chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên nhóm cường giả cũng rời xa bọn họ chiến trường, tiếp tục giao thủ chém giết. Lúc này Song Phương cũng đi đại lượng cường giả, thiệt giáo bao quát tứ đại đệ tử thân truyền. Âu Vân Tiên ở bên trong vạn tên đệ tử, nhân tộc bao quát bạch khởi, tổ đình tứ đại cường giả ở bên trong đông đảo chuẩn thánh. Đem so sánh mà nói, Song Phương còn lại lực lượng cũng không có người nào càng chiếm cứ ưu thế, không liệt chém giết tiếp tục, cường độ tăng lên rất nhiều. Xem bốn vương tám hướng rất nhiều tồn tại đã sớm cảm thấy hoảng sợ. Hôn nguyên tầng thứ lực lượng cứ như vậy xuất hiện, còn không phải một vị. Tinh thần cự nhân, bát quái đồ, cự tháp, kiếm lớn màu vàng ống, thông thiên cự kiếm đều là hôn nguyên tầng thứ lực lượng. Bạch khởi, cự quy, sơn mạch chỉ kém một đường, liền có thể đạt đến hôn nguyên tầng thứ. Nhân tộc cùng tam giáo gấp gáp, thủ đoạn, thật sự là quá mức kinh người thâm hậu. Đem so sánh mà nói, bọn họ phần lớn coi như là hôn nguyên cường giả, ở nhân tộc cùng tam giáo trong mắt, chỉ sợ cũng không đáng kể chút nào. Như vậy, thói quen cao cao tại thượng bọn họ, thì lại làm sao có thể bình tĩnh? Làm sao có thể không hoảng sợ? Chu thiên tinh đấu đại trận, vạn tiên trận, còn có vậy hẳn là là thiên hoàng đạo hưu sáng chế bắt quái trận. Thật là làm cho bần đạo thán phục. Một chỗ trong hư không, tiếp dẫn xem một lát, chắp tay trước ngực, rốt cục vẫn phải tâm tình phức tạp thở dài một tiếng, hắn cũng không ngoại lệ hoảng sợ. Mặc cảm không bằng. Khi này lời nói từ trong miệng hắn nói ra, cũng đã là tự nhận mặc cảm không bằng. Bên cạnh. Chuẩn đề theo khẽ thở dài, tam giáo, nhân tộc Anh kiệt nhiều không kể xiết. Cái kia bạch khởi nếu như có thể sống quá đại kiếp, e sợ khoảng cách hôn nguyên cũng sẽ không xa, đa bảo mấy người cũng có hy vọng. Trong lời nói, còn có chút chưa hết cảm giác. Bởi vì hắn còn chưa không có tính toán không người đến. Đã chứng đạo vân tiêu, còn có người ngoài kia không biết, bọn họ nhưng biết được, tương tự chứng đạo huyền đô. Tựa hồ đã phế ngọc đỉnh. Tây phương giáo, có thể cùng bọn họ so với đệ tử, hầu như không có. Một bên, Chu Tước, Khổng Tuyên hai người trầm mặc không nói, tuy nhiên cũng kinh ngạc nhân tộc cùng Tam giáo thủ đoạn. Nhưng Phượng tộc vì là thượng cổ thế lực cấp độ bá chủ bên trong, thủ đoạn không ít, cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhãn giới mục tiêu theo đuổi cũng không giống nhau dạng, vì lẽ đó sẽ không ước ao Tam giáo cùng nhân tộc anh kề nhiều. Nhất làm cho các nàng trầm mặc phức tạp, là Tam giáo cùng nhân tộc cái kia khổng lồ số lượng. Phượng tộc số lượng thật rất ít, ít đến làm cho các nàng lo âu bước. Đông đảo tồn tại kiêng kỵ đối tượng Nhân tộc chư tổ cùng Tam Thanh cũng không có bình tĩnh. Nhìn cái kia càng đánh động tĩnh càng lớn chiến trường, song phương thật giống đều có chút kinh hại ý. Nhất là Phục Hy cùng Thông Thiên. Bắt quái trận. Thiên Hoàng quả thực đại tài. Thông Thiên tự đáy lòng khen, con mắt chăm chú nhìn cái kia bắt quái trận, tựa hồ muốn hiểu do hào diệu trong đó. Thánh nhân vạn tiên trận mới là trận đạo đỉnh phong, Phục Hy mặc cảm không bằng. Phục Hy một chút lắc đầu, tương tự xuất phát từ nội tâm. Thông Thiên khẽ cười nói. Vạn tiên trận đúng là vẫn còn cần chủ tâm. Chủ tâm người không đủ mạnh, lực lượng hợp nhất lúc, liền không chịu nổi. Điểm ấy, không bằng tiên hoàng bắt quái trận. Cũng tỉ như lúc này, đa bảo năm người làm chủ tâm người, vô đường, quy linh hai người thực lực không bằng chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, vì lẽ đó lực lượng hợp nhất về sau, cũng không có đạt đến hôn nguyên tầng thứ. Đa bảo thực lực mạnh nhất, hắn biến thành cự tháp cũng mạnh nhất. Bắt quái trận thì lại khác, không cần chủ tâm người. Chu thiên tinh đấu đại trận kỳ thực cũng cần chủ tâm người. Bất quá bây giờ là tàn quyết, cho dù hiện tại không, uy lực cũng đủ đủ đạt đến hôn nguyên tầng thứ. Phục Hi mở miệng lần nữa, nói vài lời bắt quái trận khuyết điểm cùng vạn tiên trận ưu điểm. Giữa hai người nói chuyện, tựa hồ căn bản không giống đại địch, mà là tiến hành một hồi đơn giản thân thiện luận bàn. Chương 1, chương 2, cũng không thể xác định đến lúc nào càng, trễ nhất chưa mai trước đó. Chương 583, tổ vu ra tay, thăng bằng đánh vỡ. Một bên nhị thanh và những người khác tổ cũng không thể cảm thấy có cái gì dị dạng. Lặng lặng nhìn, nghe, lại trao đổi vài câu, hai người dừng lại không nói thêm lời. Bất kể là vạn tiên trận hay là Bát quái trận, đều là hai người tâm huyết, hiện tại cũng xa không có đến hai trận chính thức đỉnh phong thời gian. Lúc này càng không phải là bọn họ quá nhiều giao lưu thảo luận thời điểm. Trên chiến trường, vạn tiên trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Bát quái trận tướng kế xuất hiện, cũng đại diện cho song phương đại quân, chính thức sử dụng át chủ bài. Trận đại chiến này, cũng tới đến một cái đỉnh phong. Hôn nguyên tầng thứ chuẩn thánh tầng thứ, nó các tầng thứ giao thủ, toàn bộ đem hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Từ đêm đen đến thái dương tinh xuất hiện, đại chiến đi tới ngày thứ nhì. Liều một ngày, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện song phương, lúc này cơ bản cục diện bên trên, lại là hiện ra một loại thăng bằng, khó có thể phân ra thắng bại. Đa bảo những này lúc này nắm giữ hôn nguyên chiến lực, nguyên bản tràn đầy tự tin tồn tại, cũng đều là không làm gì được đối phương. Tựa hồ chỉ có chậm rãi liều mài xuống, dùng mệnh từng điểm từng điểm diệt trừ đối phương. Bất quá hiển nhiên, cái này căn bản không phải song phương muốn kết quả. Như vậy sẽ chỉ là giết địch 1 ngàn, tự thương hại 800, lưỡng bại câu thương kết quả. Đây là người nào cũng không thể tiếp thu. Nhưng huyết hải thâm cửu phía dưới, thêm vào đại tiếp xúc tiến điên cuồng, cùng với tam thanh cùng chư vị nhân tổ dưới ánh mắt, song phương cũng căn bản không thể bởi vì sợ lưỡng bại câu thương mà dừng tay giảng hòa. Như vậy, đa bảo loại người chỉ có thể cắn răng, phát sinh càng thêm hung mãnh công kích. Chỉ cần có một chỗ có thể rất nhanh tốc thắng lợi Tổn thất kia là có thể giảm thiểu rất nhiều. Những nơi khác không mở ra cục diện, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể từ bọn họ tới làm. Đồng dạng, bạch khởi loại người dự định một dạng. Những này chủ yếu nhất giao chiến, liều mạng trình độ lại cao hơn một cấp độ, hoàn toàn lấy mệnh vật lộn với nhau. Còn lại các tầng thứ, cũng không kém hơn nhiều. Người thăng sinh, bại giả chết. Hơn hai canh giờ đi qua, bạch khởi hai mắt không dễ dàng phát giác hơi co lại lên một ít. Ánh mắt xéo qua quét mắt khốc liệt chiến trường. Liên nhìn về phía triều ca thành phương hướng. Như là đang đợi cái gì? Âm thầm đẻ xuống, đảo mắt, lại là ba canh giờ chết đi. Bạch khởi lại trong lúc lơ đãng mắt nhìn triều ca thành phương hướng, nhăn dưới lông mày. Không thể các loại. Một đạo truyền âm từ hắn phát sinh. Mấy hơi thở về sau, ba đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ là vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Tam Thanh, chư vị nhân tổ loại người ánh mắt. Lần thứ nhất, Tam Thanh ánh mắt hiện ra lên ba động. Tiếp dẫn, chuẩn đề mấy người cũng đều đem ánh mắt nhìn sang, vẻ mặt có biến hóa. Không nhìn cái kia đông đảo ánh mắt, ba đạo khôi ngô thân ảnh, hai mắt ngạo nghễ quét qua. Coi những cái khốc liệt đại chiến cùng không có gì, phối hợp đi tới bạch khởi loại người chiến trường, nhìn về phía kiếm lớn màu vàng óng, vẻ mặt trên hiện ra lên một chút cảm thấy hứng thú tâm ý. Sau đó liền nhìn về phía bạch khởi, một người trong đó bình thản nói, sau trận chiến này, tất cả thanh toán xong. Tự nhiên! Bạch khởi một bên chống đối kiếm lớn màu vàng nóng công kích, một bên hờ hững nói: "Được, các ngươi lùi lại đi, nó, chúng ta thay ngươi giải quyết." Trong ba người tên còn lại mở miệng nói, trong bình tĩnh trong giọng nói, là từng kia từng kia chiến ý cùng vô cùng tự tin. Phảng phất giải quyết cái này, nắm giữ hồn nguyên tầng thứ kiếm lớn màu vàng nóng, là chuyện đương nhiên, lại đơn giản bất quá sự tình. Nghe nói như thế rất nhiều người, bao quát nhân tộc cường giả, đều là ngẩn ra. Thật là cuồng vọng. Nhìn bọn họ khí tức thật giống cũng là chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ đi, còn không bằng bạch khởi, chỉ là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. điều này cũng triệt để chọc giận kim linh thánh mẫu, một kiếm bổ về phía bạch khởi bọn họ đồng thời, thanh âm tràn ngập sát ý, từ đâu tới cuồng vọng chi đồ. muốn chết. ba người nhất thời cũng lộ ra một chút ý cười, xem thường, chào phúng, ngạo nghệ. một người trong đó nắm chắc quả đấm, vẻ mặt tăng lên lên khôn kể hưng phấn chiến ý, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta cũng không tính lấy tam bắt nạt một. chúng ta vừa đột phá. Các ngươi sức mạnh to lớn nhiều, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Thanh âm hạ xuống, đã đấm ra một quyển, xông thẳng kiếm lớn màu vàng nóng Hai người khác cũng cùng xuất quyển. Ba cố thuộc về chuẩn thánh tầng thứ bảy lần lực lượng, vào đúng lúc này hoàn mỹ vô khuyết bạo phát đi ra, không có bất kỳ cái gì một chút xíu lãng phí. Toàn bộ ở cú đấm kia bên trong. Bất quá đối với lúc này kiếm lớn màu vàng nóng mà nói, cái này chờ lực lượng căn bản tính toán không cái gì. Kim linh thánh mẫu hừ lạnh một tiếng Kiếm lớn màu vàng nóng phủ đầu chém xuống, rất nhiều một kiếm đem bọn hắn chém giết xu thế. Nhưng chém xuống một khắc đó, nhìn xông về phía mình bà con nằm đấm, một luồng khó chịu cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Tựa hồ cái này ba quyền phía dưới, chính mình một kiếm chém rất không thông thuận. Lực lượng căn bản không có phát huy được, làm chạm vào nhau thời gian, loại cảm giác này lớn hơn. Trong tiếng nổ, ở kiếm lớn màu vàng nóng dưới, ba người rút lui, nhưng lông tóc không tổn hại. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Kim linh thánh mô thanh nhầm ngưng trọng không ít, lạnh giọng quát. Thân thể vị thông thiên tứ đại đệ tử thân truyền bên trong, nàng đương nhiên không phải là hạ người lỗ mãng, chỉ là một kiếm, nàng liền cảm giác được không đúng. Đối phương cái kia ba quyền, đúng là hoàn toàn đánh vào, nàng cái kia ở trong mắt chính mình căn bản không tồn tại ba cái nhược điểm bên trên. Phối hợp lẫn nhau dưới, nhượng nàng chiêu kiếm đó căn bản không có phát huy ra bao nhiêu lực lượng, tay trắng trở về. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đối phương bất quá chính là chuẩn thánh tầng thứ 7 lần a. Làm sao có khả năng có loại này bản lĩnh? Muốn nói trung hợp, vậy thì càng không thể. Tình cảnh này tự nhiên cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, vẻ khiếp sợ hiện lên, chăm chú nhìn chằm chằm ba người kia. Một người trong đó không thèm để ý nở nụ cười, tên các ngươi hiện tại cũng không cần quản, đánh thắng chúng ta, cái gì đều có thể biết rõ. Không sai. Tên còn lại dũng cảm mà cười nói, bất quá ngươi nhóm không có cái kia khả năng, có hôn nguyên tổ cảnh lực lượng, nhưng cuối cùng là không có hôn nguyên cảnh giới, không có viên mãn đại đạo. Những này lực lượng, người cũng căn bản không làm được hoàn toàn phát huy, sử dụng lúc, có mịt mờ. Những này mịt mờ, đối mặt cái khác người, coi như là hôn nguyên có thể cũng không có gì. Có thể đối mặt chúng ta, a. lời còn chưa dứt, nhưng này cố ý tứ, nhưng ai cũng có thể minh bạch. Kim linh thánh mâu các loại vô số người khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng đối phương. Dựa vào cái gì đối với hôn nguyên đều vô sự, đối với bọn hắn ba vị lại không được. Nhưng không khỏi, nhìn cái kia tự tin sức lực không đủ tự tin, lại có chút không kìm lòng được tin tưởng. Ngông cuồng, Kim Linh Thánh Mâu đè xuống trong lòng khiếp sợ, lạnh giọng trách mắng. Lần thứ hai một kiếm chém về phía ba người, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ba người cười ngạo nghễ, ba cố không dông khí tức, nhưng đồng dạng chiến ý vô cùng khí thế bước lên, không chút nào yếu thế đón lấy chiêu kiếm này. Bạch Khởi sâu sắc liếc mắt nhìn, giơ tay vung lên, trong bóng tối truyền lệnh bên người chừng mười vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả đi chém giết Tam Giáo chuẩn thánh cường giả tự thân cũng không chần chờ chút nào, nhắm phía dãy núi kia cùng nhân tộc tổ đỉnh tứ đại chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả chiến trường. Tràn ngập sát ý một kiếm chém ra, để sơn mạch lùi về sau không ít khoảng cách, Bạch Khởi phối hợp tứ đại chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả cùng một nơi tấn công về phía sơn mạch. Mấy trong nháy mắt, liền cường thế đem đặt ở hạ phong. Thấy vậy, tam giáo một phương rất nhiều người đều có chút gấp, nhất là Kim Linh Thánh Mẫu, Bạch Khởi loại người thế nhưng là nàng phụ trách. Nhưng lúc này ngăn ở trước người của nàng ba người Nhưng thực tại khó đối phó. Song phương giao thủ lần nữa về sau, nàng liền cơ bản hoàn toàn tin tưởng đối phương. Bởi vì đối phương ba người mỗi một lần công kích, cũng đánh vào nàng cũng không biết rằng nhược điểm bên trên. Như vậy cũng coi như, chuẩn thánh tầng thứ bảy lần lực lượng, cuối cùng là quá mức nhỏ bé, nàng còn có năm chắc mạnh mẽ đánh bại đối phương. Nhưng đối phương ba người, nhưng từng người sử dụng một loại thần thông chi lực. Lôi, điện, phong. cường đại dị thường khiến cho bọn họ công kích đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Đã như thế, liền thật làm cho nàng không có chút tự tin nào. Cho dù vội nữa, cũng không thể ra sức, trợ giúp không vô đường thánh mẫu loại người. Nó đa bảo loại người cũng giống như thế, bị nhìn thấy thắng lợi thời cơ nhân tộc cường giả kéo chặt lấy. Bạch khởi năm người thì là hoàn toàn bạo phát, liều mạng tấn công về phía sân mạch. Trong hư không cùng nhân tộc chư tổ đối lập tam thanh không còn nữa bình tĩnh, nhíu mày lên. Thật giống còn có một chút tức giận. tốt bản lĩnh có thể để vu tộc giúp đỡ. Nguyên thủy sâu kín mở miệng, rõ ràng không thích. Kim linh thánh mẫu loại người không nhìn ra cái gì, nhưng tự nhiên giấu không qua được bọn họ hai mắt. Ba vị tổ vu chuyển thế trở về, trợ giúp nhân tộc đối phó bọn họ. Vốn là vẫn tính thăng bằng cục diện. Bởi vì ba vị này tổ vu ra tay, mà bị đánh vỡ Tam giáo thậm chí có khả năng bởi vậy thất bại, bọn họ tự nhiên không thích. Hơn nữa có người dám nhúng tay bọn họ cùng nhân tộc tranh đấu, trừ nhân tộc. Đây là thứ hai chính diện khiêu chiến bọn họ uy thế tồn tại. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng, cùng giải quyết dạng lớn. Có thứ hai, cái kia không hẳn liền không có có người thứ ba, thứ tư. Hay là vu tộc như thế một cái đối với bọn họ mà nói, rất đặc thù tồn tại. Thánh nhân tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Thân ông lạnh nhạt mở miệng nói, mấy vị tổ vu chuyển thế cùng ta cựu châu trong nhân tộc vốn là ghi nợ nhân quả, lại đều ở thương lượng trong đình nhận trước, nhân quả lớn hơn. Lần này ra tay cũng chỉ là vì là kết nhân quả mà thôi. Trước năm 84, thế giới thuế biến, đột phá. Tuy nhiên nhân tộc cũng không nhất định phải vì là vu tộc giải thích, nhưng đối mặt vu tộc cùng phượng tộc tình huống, ứng đối phương pháp lại là không giống nhau. Phượng tộc muốn nương nhờ vào Tây Phương Giáo, bọn họ có thể không giải thích, để tam thanh chính mình suy nghĩ. Ngược lại sau đó bọn họ cùng Tây Phương Giáo, phượng tộc không phải là bạn bè quan hệ. Càng quan trọng là, trong đó nội tình, bọn họ xác thực không rõ ràng, Không biết đế tân làm thế nào, để cái này kim sĩ sí đại bằng cùng vô tử giúp người tộc. Vu tộc thực lực mạnh hơn, lúc này lại càng là lớn giúp người tộc, bọn họ còn rõ ràng trong đó tình huống, tự nhiên không ngại giải thích một câu. Dù cho cái này giải thích kỳ thực không có tác dụng gì. Tam Thanh sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn phía trên chiến trường, tổ Vu cũng đã ra tay, bọn họ vô pháp vô thiên, là trong thiên địa này nhất không sẽ kiêng kỵ bọn họ tồn tại bên trong. Khẳng định sẽ không bởi vì bọn họ không thích mà dừng tay. Lại nói thêm gì nữa, cũng chỉ là tự tổn thể diện thôi. Tam hoàng loại người xem xét tỉ mỉ tam thanh vẻ mặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Tam giáo đã không hề chắc bài sao. Tuy nhiên vạn tiên trận đã là cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải là thương đình nhiều phiên bố trí, thêm vào nhân tộc tổ đỉnh toàn lực mà làm, e sợ đã thua ở vạn tiên trận bên trên. Nhưng tam thanh nhân vật cỡ nào? Cứ như vậy không hề chắc bài. bà năng, bọn họ cũng cảm giác được một chút không tin. Thật sự là vô số năm qua, Tam Thanh cho tất cả mọi người bóng mở, địa vị thật sự quá tốt đẹp cao. Thậm chí có rất nhiều người căn bản không tin tưởng Tam Thanh thất bại. Đoán không ra, lập tức cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm cảnh giác. Minh giới một chỗ trong hư không. Một đạo trên người mặc bạch y diệt tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn tìm vài ngày trước nàng lần thứ hai đi tới nhân đế cung, lần thứ ba trao đổi kết nhân quả chi sự, nàng liền mơ hồ có loại cảm giác. Chính mình tự hồ. Bị cái kia mặt không hề cảm xúc nhân đế tính kế. Bất quá mặt khác ba vị huynh trưởng sát thực sát thực cũng là chuyển thế nhân tộc, vẫn còn ở thương đình nhận chức. Thêm vào các nàng lưu đồ ngũ nhạc, lúc này ra tay kết tất cả nhân quả, là lựa chọn tốt nhất. Cho tới đắc tội Tam Thanh, vu tộc xưa nay không sợ đắc tội bất luận người nào. Cùng Tam Thanh từ xưa đến nay cũng là nước giếng không phạm nước sông, ngươi không nhìn ta ta không nhìn ngươi quan hệ. Đắc tội cũng là đắc tội. Chỉ cần không có ân tình, cái kia lại đại thù hán nghiệm, mạnh hơn cựu địch Các nàng cũng sẽ không quan tâm. Bốn phương tám hướng, tiếp dẫn chuẩn đề các loại tồn tại, phàm là nhìn ra ba vị vu tộc thân phận. Hoàn toàn cảm thán, cũng chỉ có cái đám này người điên, mới dám không kiêng nể gì như thế đất ra tay. Người khác có thể sẽ kiêng kỵ đại kiếp, càng kiêng kỵ tam thanh cùng nhân tộc thực lực. Chỉ có những này người điên, không kiêng rẻ mới là bình thường. Chính là không biết, nhân tộc cùng những này chuyển thế tổ vu đặt thành cái gì ước định mới có thể làm cho bọn họ ra tay. Mặt khác chính là suy tư. Những này người điên một lần nữa trở về, cái này Hồng Hoang E sợ lại muốn càng náo nhiệt. Rất nhiều tồn tại tâm tình không thể bình tĩnh, hiển nhiên là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Trên chiến trường, kiếm lớn màu vàng lóng hoàn toàn bị cái kia ba đạo dường như muốn chiến thiên đấu địa khôi ngô thân ảnh quân lấy. Cự tháp, cự quy, thông thiên cự kiếm cũng giống như thế, bị nhân tộc cường giả không để ý thương vong quân lấy. Sở Hưu ánh mắt, cũng hoặc nhiều hoặc ít hội tụ đến Bạch khởi, tứ đại tổ đỉnh cường giả, cùng dãy núi kia trong chiến đấu. Một khi thắng lợi thời gian, có thể, chính là đánh vỡ trận này quyết chiến thắng bằng thời gian. Bạch khởi, tổ đình tứ đại cường giả cũng có thể nói là liều mạng, đây là nhân tộc thắng lợi thời cơ, bọn họ tuyệt không thể bỏ qua. Nhanh! Nhất định phải nhanh, sắp tới không còn cho tam giáo thời cơ. Giết! Bạch khởi phảng phất vĩnh cửu bất biến khuôn mặt, cũng biến có chút dữ tợn. Từ cổ họng nơi sâu xa phun ra chữ sát, mang theo ngập trời núi thây biển máu điên cuồng nhắm phía sơn mạch. Tổ đình tứ đại cường giả từng cái từng cái sát ý lâm nhiên, không kiêng dè chút nào sơn mạch thế tiến công, chỉ công không tuân thủ, không để ý chút nào mình bị đả thương. Nhân bao nhiêu năm? Vô số năm qua, nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cùng lúc, nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đường đường chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả, không cần phải, lại là cũng không xảy ra nhân tộc tổ địa. Vì sao? Không nó, sợ kinh động phiên phức. Không có ai đi quái tam hoàng ngũ đế bọn họ, bởi vì nhân tộc cường giả cũng rõ ràng. Đây là bọn hắn còn chưa đủ mạnh, không đủ mạnh, vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng nhẫn nhịn. Đây là một lần thời cơ, nhân tộc đem hết toàn lực đổi lấy một lần thời cơ, bọn họ không thể thua, càng thua không nổi, nhất định phải thắng. Giết! Tiếng hét phẫn nộ liên tục, điên cuồng thế tiến công, sơn mạch bị đánh lùi, không ngừng rung động. Trong dãy núi, vô đương thánh mâu trở tiệt giáo đệ tử cũng là tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Các nàng đồng dạng càng không thể thua, thua không nổi, toàn bộ tam giáo đệ tử vận mệnh đều tại trong tay các nàng. Một khi các nàng thua, Tam giáo cục thế chỉ sợ cũng muốn sập bàn, triệt để bại trận. Vô số đồng môn sư huynh đệ bởi vậy chết, sư môn hổ thẹn, uy trấn hồng hoang vô số năm tam thanh thể diện mất hết. Các nàng tuyệt đối không thể thua, chết cũng không thể. Giết. Thanh Thúy thanh âm tràn ngập kiên quyết cùng với một luồng điên cuồng. Trong dãy núi sở hữu Tiệt giáo đệ tử cũng đều liều mạng. Không biết như vậy, Tam giáo chúng cường giả, nhân tộc chúng cường giả cũng bắt đầu liều mạng. Bọn họ rõ ràng Hiện tại chính là trận chiến này điểm bước ngoặt, lúc này không liều mạng lúc đó liều mạng. Tiền tuyến liều mạng, hai châu, ở ra cắt lượng, bàng thống loại người dẫn dắt đi, sở hữu nhân tộc cường giả, đại quân đều tại liều mạng. Hai châu vốn là tam giáo truyền giáo nơi, thuộc về tam giáo thế lực, thật sự quá nhiều, đếm mãi không hết. Nhân tộc cường giả, đại quân chỉ có thể diệt vong một cái thế lực, không hề dừng lại một chút nào liền chạy về cái kế tiếp. Không cầu hoàn toàn nắm giữ những địa phương kia, chỉ yêu cầu tiêu diệt những thế lực kia dựng đứng lên đại thường cơ sĩ. Đại nhân, Minh Huyền Tông, Thanh Linh cửa đã diệt. Một chỗ trong tông môn, một bóng người hướng về ra cắt lượng hành lễ nói. Gia Cắt Lượng khẽ gật đầu, dĩ vãng xưa nay đều là ung dung không vội vã vẻ mặt, lúc này cũng chỉ còn lại ngưng trọng. Phất tay một cái, để người này lui ra, trong đầu xuất hiện toàn bộ Đông thắng Thần Châu địa đồ. Bởi vì bọn họ thực hành là nhiều một chút nở hoa, lại lấy điểm mang mặt, theo đuổi tốc độ nhanh nhất, vì lẽ đó rất nhiều nơi đều không có liền thành một vùng. Bất quá minh huyền tông, thanh linh cửa vừa diệt, đông thắng thần châu địa bàn đại thương cũng chiếm cứ 25%. Cái tốc độ này đã là cực nhanh, nhưng ra cắt lượng vẫn cảm giác được có chút chậm. Hắn rõ ràng, bọn họ bên này tốc độ, khả năng liền quyết định tất cả. Trầm ngâm chốc lát, trong mắt Hàn quang lóe lên, bình tĩnh nói, nói cho những cái trung lập môn phái, để bọn hắn đối với tam giáo môn hạ thế lực ra tay. Chỉ cần bọn họ ra tay, chúng ta có thể hướng về bọn họ bảo đảm an toàn, không cần lo lắng tam giáo trả thù. Thanh âm còn chưa hạ xuống, Trình Hòa thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, trong đôi mắt đều là ngưng trọng nói, Tam giáo xây dựng ảnh hưởng quá nặng, e sợ không có thế lực sẽ xuất thủ. Tam giáo xây dựng ảnh hưởng là nặng. Gia Cắt Lượng hai mắt híp lại, buồn bã nói, chúng ta nhân tộc xây dựng ảnh hưởng sẽ không nặng sao? Lại nói cho bọn họ biết một câu, nếu như không ra tay, sau trận chiến, ta nhân tộc tất diệt bọn họ cả nhà trên dưới. Trình Hòa thân thể một trận, sâu sắc nhìn ra Cắt Lượng, xem là lần đầu tiên biết hắn giống như vậy. Đã như thế, thanh âm dừng lại, lại là không tiếp tục nói xuất khẩu. Lời này nếu như vừa ra, rất nhiều trung lập thế lực đều muốn cân nhắc ra tay, bởi vì bọn họ phản kháng không nhân tộc. Đây là nhỏ yếu thế lực vận mệnh. Mà đối với nhân tộc tới nói, không có hôn nguyên cường giả tọa chấn thế lực, đều là nhỏ yếu thế lực. Nhân tộc duy nhất trả giá, chính là danh tiếng. Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ nhiều năm nhẫn lại, thu hoạch được giúp mọi người làm điều tốt danh tiếng, nhất chiều mất hết. Theo lý mà nói, Cái này không phải là bọn họ có thể làm quyết định, dù sao sự tình cửa hải cả người tộc. Không ngại, chúng ta xâm lấn hai châu, danh tiếng vốn là đã qua một nửa, chỉ cần trận chiến này có thể thắng, giúp mọi người làm điều tốt danh tiếng, cũng sẽ không cần. Bệ hạ sẽ đồng ý. Gia Cát Lượng bình tĩnh nói. trịnh hoa chỉ hơi trầm ngâm, hơi gật đầu, tùy tùng bệ hạ nhiều năm như vậy. Hắn rất rõ liếc, nếu như có thể thắng lợi trận chiến này, thu được tự đại lợi ích, cái gì danh tiếng bệ hạ căn bản sẽ không quan tâm. Rất nhanh, cái này đối với trung lập thế lực, liền ở Đông Thắng Thần Châu truyền ra. Nam Chiêm Bộ Châu, Bang thống, triệu cao không lâu lắm, tương tự dưới mệnh lệnh này. Hai châu rất nhanh liền gió dục mê vẩn. Mà đang ở bàng thống mệnh lệnh ban xuống về sau, Già Thiên Thần Mộ thế giới. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên rung động kịch liệt, một luồng huyền ảo khí tức ở toàn bộ thế giới mỗi một nơi thăng lên. Thiên địa linh khí sôi trào lên, cực tốc tăng cường, tất cả mọi thứ hết thảy đều đang thăng hoa. Vô số người lúc này đột phá thực lực tăng mạnh. Theo Đế Tân tiến hành đột phá, đã sớm đủ để tiến hành thuế biến thăng cấp giả thiên thần mộ thế giới, rốt cục triệt để thuế biến. Từ thất cấp thế giới biến thành cấp 8 thế giới. Thời khắc này, đại lượng thế giới chi lực, số mệnh chi lực sinh ra, điên cuồng tràn vào Đế Tân cơ thể bên trong. Bảy đạo tiếng rồng ngâm lớn lên, phá ra thanh âm vang vọng thế giới. Cỗ này chấn động kịch liệt hơn mấy lần. Một luồng mạnh đến dường như không có cực hạn khí tức xuất hiện, tràn ngập phía thế giới này mỗi một tấc không gian. Toàn bộ thế giới run dậy. phảng phất bị thần long nhìn thấy xà. chương 2, trưa mai trương mới. Trương 585, thế thắng, hà tất nói chuyện nhiều. Không người hiểu rõ trong hư không, cặp kia đều là uy nghiêm con mắt mở. Tiếng rồng ngâm, chậm rãi hạ xuống. Không có bao nhiêu người phát giác tình huống. Đại thương số mệnh chi lực tăng trưởng không ít, có tới 2 đỉnh lực lượng. Nhân tộc số mệnh lực lượng cũng ở tăng trưởng, hơn nữa. Tiền tuyến chiến trường. Giết. Tiếng la giết trải rộng thiên địa khắp nơi đều là tất cả mọi người đang liều mạng kiếp khí tuôn ra để cái kia phần sắt lục càng thêm sôi trào mãnh liệt để chiến trường này càng thêm khốc liệt thiên tiên kim tiên đại la kim tiên chuẩn thánh mỗi thời mỗi khắc đều có người vỡ lạc Vu yêu hồng hoang thiên địa bên trong thảm thiết nhất nhất chiến đang tiến hành mà trong này quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là bạch khởi nhân tộc tổ đỉnh tứ đại cường giả cùng vô đương thánh mẫu chờ tiệt giáo đệ tử biến thành sơn mạch đại chiến tối dẫn người chú mục đích nơi này cũng là có khả năng nhất quyết định song phương thắng bại một điểm. Đảo mắt, song phương giao thủ liền đã qua hơn 2 canh giờ. Sơn Mạch rung động không nớt, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Thủy Trung chống cái kia một luồng khí thế, không có bất kỳ cái gì suy bại ý tứ. Nhưng rất nhiều người cũng rõ ràng, đây chẳng qua là đang cứng rắn chống đỡ. Thông qua vạn tiên trận mà kết thành Sơn Mạch, cũng không phải nói liền không có có tiêu hao. Bên trong một hai ngàn vị tiệt giáo đệ tử, lúc này nhất định có rất nhiều người đã trọng thương hoặc là tiêu hao hầu như không còn ai cũng không biết các nàng còn có thể chống bao lâu có thể rất nhanh có thể rất lâu bất quá bạch khởi mấy người hiển nhiên đừng nghĩ lại tiếp tục chờ đợi mỗi lần nhiều nhất quá một chút thời gian tam giáo lại càng có xoay chuyển cục thế khả năng bạch khởi đen trắng rõ ràng trong trong mắt nhiều một tầng huyết sắc gắt gao nhìn chậm chậm sơn mạch phối hợp bốn người lại một lần nữa mạnh mẽ đem sơn mạch đánh đổ lùi trong lòng nhất quyết cầm kiếm súng lên đem sơn mạch đánh đổ chấn động không nứt lúc Đồng nhiên, bạch khởi trong tay xuất hiện hai cái tản ra hiệu nghiệm thượng phẩm tiên thiên linh bảo, long lánh sáng tối chập trần quan mang. Trong đó khí tức hết sức bất ổn, bớp bên, còn mơ hồ có một luồng hủy diệt khí tức tàng ra. Lập tức, cái này hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã bị hắn ném về sân mạch. Âm dương kính. Nam cực phất trần. Không ít tiếng kinh hô từ siển giáo bên trong người trong miệng vang lên, chính là vẫn lạc xích tinh tử cùng Nam cực tiên ông pháp bảo. Mà trong dãy núi. Vô đương thánh mẫu loại người nhưng căn bản lưu ý không đây là người nào phát bảo. Bởi vì một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm phả vào mặt, lập tức minh bạch bạch khởi dụ ý trong lòng khiếp sợ lại nhưng mà. Vô hình hai đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh hướng trời bay lên trên, hai cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng bạo phát, dường như hai cỗ dòng nước lũ hướng về sơn mạch phát tiết mà đi. Bạch khởi đúng là tự bạo cái kia hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sơn mạch khoảng cách quá gần, thêm vào vốn là bị đánh lùi, khí tức bất ổn lúc bị trực tiếp chính diện chịu đựng cái này hai cỗ đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần lực lượng đồng thời luyện hóa hai cái thượng phẩm linh bảo lại mạnh mẽ ngột ngạt linh bảo linh tính để chúng nó tự bạo bạch khởi sắc mặt một liếc bị thương không nhẹ thế bất quá vẫn là lập tức cùng nhân tộc tổ đình tứ đại cường giả như là sớm có dự mưu đánh ra hung mãnh nhất công kích nhằm phía sơn mạch bảy cỗ lực lượng lan dệt phảng phất ngũ nhạc ép đỉnh chấn áp tất cả cũng rất giống là triệt để đánh vỡ sơn mạch thừa nhận cái kia cực hạn trong tiếng nổ. Sơn Mạch lại cũng không chịu nổi, trực tiếp hủy diệt một nửa, khí tức giảm nhiều. Bạch Khởi năm người thừa thắng xông lên, không chút nào cho thở dốc thời cơ, tiếp tục hung mãnh thẳng hướng Sơn Mạch. Đa bảo loại người biến thành cự tháp, thông thiên cự kiếm các loại run dậy, buồn giận đan sen. Bọn họ biết rõ, trong dãy núi Tiệt Giáo đệ tử, e sợ đã chết thương một nửa không thôi. Còn lại, cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Khí thế bạo phát, đã nghĩ đi trợ giúp Sơn Mạch, nhưng tinh thần cự nhân các loại đồng dạng đang liều mạng. Dù cho bởi vậy được càng bị thương nặng, cũng tuyệt không để bọn hắn đi vào hỗ trợ. Hơn trăm tức thời gian về sau, rốt cục, sơn mạch không chống đỡ nổi. Và ảnh. Một tiếng kịch liệt nổ vang, sơn mạch triệt để đổ nát, hóa thành từng vị thân tử, hoặc trọng thương tiệt giáo đệ tử. Cự tháp, thông thiên cử kiếm bốn cái quái vật khổng lồ khí thế cũng đống nhiên hạ thấp một ít. Dù sao vạn tiên trận là một thể, trong đó một chỗ đổ nát, ảnh hưởng là toàn bộ đại trận uy thế. Sư, Sư tỷ. Từng đạo tiếng kinh hô, Bạch Khởi năm người không chút lưu tình, quay về cái kia còn may mắn còn sống sót tiệt giáo đệ tử hạ xuống đồ đao. Chỉ một cú đánh, Vô Dương Thánh Mâu chờ may mắn còn sống sót tiệt giáo đệ tử, toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ chiến trường vào đúng lúc này, tựa hồ đều yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn nơi đó, bại. Rất nhiều tam giáo đệ tử ánh mắt có chút dại ra. Nhân tộc đại quân thì là mừng như điên. Giết. Nhân tộc tất thắng. Điên cuồng tiếng la giết lẫn nhau chập trùng cuối cùng hóa thành mênh mông dòng nước lũ nhằm phía Tam giáo đại quân. Giết, thể sống chết không nghỉ. Đa bảo tràn ngập băng lãnh sát ý, quyết tuyệt thanh âm phun ra. Thể sống chết không nghỉ. Buôn giận phía dưới, điên cuồng thanh âm từ vô số tam giáo đệ tử trong miệng phụ họa mà ra. Cố này sát lục, điên cuồng, theo vô đương thánh mẫu loại người thất bại vẫn lạc, lại tới một cái đỉnh phong. Vô số người cũng điên cuồng. Bạch khởi năm người không có ngừng lại, cũng không tiếp tục thẳng hướng mấy cái kia quái vật khổng lồ bởi vì bọn họ rõ ràng mấy cái kia quái vật khổng lồ càng thêm khó giết, cho dù không có đạt đến hôn nguyên tầng thứ cự quy, cũng bởi vì phòng ngự mạnh hơn so với sơn mạch càng khó giết. Vì lẽ đó bọn họ nhắm phía là tam giáo những cái chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả, tiện thể cũng giết chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Nhất thời năm người liền hỗ gặp bầy dê. vốn là bởi vì tùy tung bạch khởi cùng một nơi đối phó kiếm lớn màu vàng lóng cái kia chừng mười vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả gia nhập. Tam giáo chuẩn thánh cũng đã rơi vào hạ phong. Lần này, lại càng là thẳng tắp rơi vào bại thế. Bạch Khởi độc thân, tứ đại cường giả liên thủ. Bất kể là chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, hay là chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, đối mặt bọn họ căn bản chống đối không, huống chi còn có bọn họ nguyên bản đối thủ. Mấy trăm tức thời gian, tam giáo liền vẫn là sáu vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, hơn 30 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, trên trăm vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ. Chiến công còn đang từng bước mở rộng. Điên cuồng trên chiến trường Vô luận là người nào, cũng nhìn ra, cục thế đã bị đánh vỡ, tam giáo muốn bại. Nhân tộc chuẩn thánh ưu thế càng lúc càng lớn, tam giáo căn bản không chống đỡ được. Cho dù là bọn họ đã điên cuồng. Bốn phương tám hướng rất nhiều tồn tại có chút ngây người, tựa hồ có hơi không thể tin được tam giáo toàn diện rơi vào hạ phòng, lập tức liền muốn bại. Dù sao, đó là tam thanh. Từ xưa đến nay, tam thanh đến lúc nào bị bại. Nhưng cục thế tình huống liền ở trong mắt bọn họ, trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi phức tạp mừng rỡ, thở dài đều có. đem chiến trường song phương đại quân vây vào giữa tam thanh cùng nhân tộc chư tổ, lúc này sắc mặt đều là ngưng trọng, thậm chí chìm nặng bầu không khí, ở song phương xung quanh tràn ngập. nhìn trên chiến trường nhanh hiện ra bị tàn sát tư thế tam giáo đệ tử, lão tử hơi bế lên hai mắt, nguyên thủy thẳng tắp nhìn, ánh mắt tham thẳm, thông thiên vẻ mặt nghiêm nghị, hình như có hàn ý nèo qua. Thôi. đột nhiên, lại một vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần tam giáo đệ tử chết đi về sau, lão tử hai mắt vẫn chưa mở. Bình thản âm thanh vang lên, trận chiến này, là ta tam giáo thua, nhân tộc, hay là thu tay lại đi. Nguyên Thủy, thông thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía lão tử, nhữ nhữ mày có chút không cam lòng, nhưng vẫn là không có mở miệng phản bác. Tam hoàng loại người trong lòng nhất thời đại hỉ dùng hết tất cả, rốt cục đổi lấy tam thanh câu nói này. Nhưng lại có chút không dám tin tưởng, tam thanh thật chịu thua. Bất quá làm đệ tử, đạo thống, cũng không phải là không được. Cảnh giác, Phục Hy bình tĩnh mở miệng nói, như vậy phong thần bảng cùng đại kiếp làm sao phong thần bảng 365 đường chính thần tuy nhiên chết đi nhân trùng có chút cũng không thích hợp nhưng là miễn cưỡng hoàn thiện còn lại phụ thần, thiên binh thiên tướng cũng đều đã chọn đủ kết thúc đại chiến phong thần bảng trở về vị trí cũ mượn thiên đạo chi lực chấn áp kiếp khí lao tử lạnh nhạt nói tam hoàng ngũ đế loại người suy tư lượng tức về sau phục hy mở miệng nói hai châu đây nhân tộc tự nhiên từ hai châu thối lui lao tử không chút do dự nói Phục Hy lắc đầu một cái, kiên định nói, tức có như thế chi quả, vậy thì không có trở về đường, nhân tộc không thể rút quân. Chẳng lẽ nhân tộc vẫn muốn nghĩ chiếm đoạt hai châu? Thông thiên ngữ khí thật nhiều hứa ý lệnh, không hề che giấu chút nào chính mình không thích. Như thế nào chiếm đoạt? Ta nhân tộc tướng sĩ máu tươi liều đến chỗ này phường, chúng ta đều không có quyền, cũng không thể đem từ bỏ. Phục Hy trịnh trọng nói. Đánh tới hiện tại, nhân tộc cũng trả giá cự đại đại giới, vô số người thương vong, nhiều năm tích lũy danh tiếng mất đi. Sau trận chiến thế tất bị người kiêng kỵ vân vân Nếu như từ hai châu thối lui Như vậy vòng vây còn đang Chẳng qua là từ cựu châu mở rộng Đến toàn bộ trung thổ thiên châu Không có đủ đủ lợi ích thu được Đây là bọn hắn tuyệt không nguyện Vậy ngươi nhóm ý muốn làm sao Nguyên Thủy bình tĩnh mà mở miệng Tam giáo chịu thua Lập tức rời đi trung thổ thiên châu Hai châu bên trong vì ta nhân tộc sở hữu Phục Hy trầm ngâm một hồi nói Không thể Thông thiên thanh âm tiếp theo mà lên Ý lạnh càng lớn Ngược lại là thật lớn dạ tâm. Bất quá, các ngươi thật sự cho rằng ta tam giáo liền không có có sức phản kháng. Hai mắt hơi híp mắt lên, một tia kiếm quang nẹ qua, sắc bén cực kỳ khí tức xuất hiện. Như là một loại chấn nhiếp. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ vẻ mặt cũng trầm xuống, hiên viên âm thanh lạnh lùng nói, thông thiên thánh nhân đây là ý gì? Không nó, tam giáo đệ tử mặc dù thực lực không bằng người, nhưng còn chưa từng bại trận, làm sao không có thể đánh một trận? Chúng ta ba người vẫn còn, thì lại làm sao không thể đánh một trận? Thông thiên thanh âm bình tĩnh lại. Nhưng này cô thật giống lưỡng bại câu thương tuyệt nhiên, lại là dị thường rõ ràng. Tam giáo đệ tử tuy nhiên không địch lại, muốn bại, nhưng còn chưa bại. Không hẳn không thể liều mạng nhất chiến, thật liều mạng, đến lúc đó cho dù nhân tộc thắng lợi. Cũng tuyệt đối là thẳng thắng. Càng chủ yếu là, bọn họ tam thanh vẫn còn, tam giáo liền vẫn còn, tam giáo cũng sẽ không sẽ chính thức thất bại. Tam giáo, cũng là hay là cái kia uy chấn thiên hạ tam giáo. Thông thiên thánh nhân là muốn đánh vỡ ước định. Hiên Viên không chút nào yếu thế nói, Hôn Nguyên không được ra tay, chúng ta tất nhiên là không muốn đánh phá, nhưng chúng ta tuyệt không sẽ bị người khác coi thường người khác quá đáng. Thông Thiên trong thanh âm tràn ngập như chặt đinh chém sắt, Lão Tử, Nguyên Thủy trầm mặc không nói, nhưng cũng là biểu đạt ngầm thừa nhận. Tán thành. Tam Hoàng loại người ánh mắt đồng dạng kiên định, từ là sẽ không dễ dàng bị Tam Thanh chấn nhiếp, bỏ qua. Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc, một đạo tràn ngập uy nghiêm lãnh đạm thanh âm bình tĩnh, nhưng dị thường hung hăng sắp nhập, chiến cục chưa rơi cần gì phải nói chuyện nhiều. Ta có chút không hiểu, một ngày hay là hai trường, chỉ là chậm chút, đổi thành ba ngày, liền thật trọng yếu như vậy sao? Trước 586, cái này một chiến, chính thức bắt đầu. Thanh âm bất chợt tới lên, để tam thanh, tam hoàng loại người tất cả giật mình, hai mắt lập lẻ vẻ dị dạng. Bởi vì trước đó bọn họ dĩ nhiên không có phát giác. Lập tức, tam hoàng loại người vẻ mặt hơi có sắc mặt vui mừng thăng lên, tam thanh thì lại đồng thời nhìn về phía một chỗ hư không, hơi nhữ mẩy lượng tức về sau, nơi đó, một bóng người bỗng dưng mà hiện, trong ngay mắt, thật giống như thành cái này thiên địa vạn vật trung tâm, viên vàng hắc sắc đế vương bảo phục tôn quý cùng cực bình thiên quan, duy ngã độc tôn vĩ đại thân thể, đứng chắp tay, cho dù ở này một đám thánh nhân, hoàng giả vẫn là huy nghiêm, bá đạo khí tức dị thường mạnh mẽ, ẩn tăng ở trong hư không đông đảo tồn tại, ngay lập tức liền đem ánh mắt nhìn đi qua, các loại đánh lượng tìm tòi nghiên cứu, không có một vị có thể bình tĩnh, nhân đế rốt cục xuất hiện. Chưa hiện ra trước người là có hay không đang đột phá. Lúc này là không đạt đến hoàng giả tầng thứ. Các loại suy đoán ở đấy lòng phụ lên, đối với cái này vị những năm gần đây hồng hoàng đệ nhất thần thoại kỳ tích, không có người nào cảm thấy bất cẩn. Cũng không có một vị không cảm thấy hiếu kỳ. Trong bóng tối không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng, cũng lộ ra dị dạng quan mang. Tam thanh cũng giống như thế, ba đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vừa đến thân ảnh, mắt sáng như đuốc, lại phát hiện không nhìn ra chút nào sâu cạn như lần trước thiên đình nhất chiến lúc mở dạng. Bất quá đối phương uy nghi, khí thế, nhưng mạnh hơn, mạnh khiến người ta kinh ngạc. Từ xưa đến nay đế vương, không có người nào có thể so sánh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hậu thổ, chúc long bọn người là tương đồng cái nhìn. Hán, tựa hồ càng mạnh hơn. Trong lòng thăng lên tính toán, thông thiên trầm giọng nói, nhân đế rốt cục đến. Trôi ngọc trên mũ miệng phía dưới, đế tân vẻ mặt không có chút rung động nào, như đao gọt giống như mặt. Tràn ngập một loại lạnh lẽo cứng rắn cùng uy nghiêm, đôi mắt nơi sâu xa ẩn hàm chờ mong, vui sướng tam hoàng loại người một chút gật đầu. Lại mắt nhìn tam thanh, liền chuyển hướng tới phía trên chiến trường, một bên xem, một bên đạm mạc nói, cô tới chậm chút, ngược lại là thất lễ ba vị thánh nhân. Nhân đế khách khí, bất quá bần đạo muốn nghe một chút, vừa nãy lời nói là ý gì. Thông thiên trong giọng nói rất mạnh thế bước người. Chư vị nhân tổ chú ý lực, tương tự cũng chuyển tới cái kia chín chữ phía trên, sắc mặt càng lộ vẻ trọng Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên, lãnh đạm ngựa khí dưới càng tăng mạnh hơn thế bực người, chiến cục chưa rơi, không tiến hành trao đổi, để Tam Giáo đệ tử trước tiên bó tay chịu chói, tất cả bản lại. Nhất thời, Tam Thanh trong đôi mắt phảng phất cũng phù lên ý lệnh, đồng thời nhìn Đế Tân, khủng bố áp lực tập kích mà đi, nhưng cũng dao động bất kỳ chút nào. Chư Vị nhân tổ cũng là cả kinh, pháp lực lặng yên đề lên, cảnh giác lòng phòng bị càng nồng. Để Tam Giáo đệ tử bó tay chịu chói, bọn họ căn bản là không có có nghĩ qua. Tam giáo đệ tử tuyệt đối không thể bó tay chịu trói, nhân đế để tránh quá mức. Nguyên Thủy bình tĩnh nói, ta nhân tộc đại quân đem thắng, người thắng, quyết định tất cả, không phải là rất bình thường à. Đế tân lãnh đạo ngữ khí, dị thường bá đạo cùng chắc chắn nói, quyết định tất cả. Nhân đế liền tự tin như vậy, cho rằng tam giáo đệ tử không dám liều mạng đánh một trận. Thông thiên âm thanh lạnh lùng nói, dám thì lại làm sao, vậy thì toàn giết. Đế tân như là khá là tùy ý nói. Lời nói ra lại là để chư vị nhân tổ đều là hãi hùng kia vía. Ở Tam Thanh trước mặt nói giết Tam giáo các đệ tử, từ xưa đến nay, cái này cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Bất quá Tam Hoàng ngầm thừa nhận dưới, những người khác tổ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chuyện đến nước này, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới an toàn vượt qua trận chiến này. Tam Thanh ánh mắt nơi sâu xa né qua vẻ dị dạng, sâu sắc nhìn Đế Tân, một vệt tức giận rốt cục không hề che giấu chút nào phู่ lên. Thông thiên như là giận quá mà cười, ha ha ha. Nhân đế hảo phách lực, tại sao không thử một chút đem ta chờ cũng giết? Khi đó, mới là người thắng quyết định tất cả. Khí thế khủng bố ở trên người hắn mơ hồ có bước lên tư thế, xung quanh đông đảo tồn tại mặc dù không nghe được thanh âm hắn, nhưng là nhìn ra một điểm. Thông thiên nộ, Tam thanh cũng nộ. Các ngươi nếu muốn đánh, cô chờ phục bồi. Đế Tân vẻ mặt không thay đổi chút nào, cường thế thay thế cả người tộc làm ra đáp lại. Tam hoàng ngầm thừa nhận. Khí tức mơ hồ có bước lên tư thế, còn lại ngũ tổ Tám đế lập tức tùy tùng. Được, bần đạo nhẫn lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng coi như không cần nhẫn. Ai tới thử một lần bần đạo kiếm phong? Thông thiên trên thân khí thế cũng lại không có áp chế, khủng bố kiếm uy dao động thiên địa. Thanh âm tùy theo truyền khắp tứ phương. Trong ngay mắt kinh động tất cả mọi người. Ẩn tăng ở trong hư không từng vị tồn tại, trên chiến trường song phương đại quân đều là kinh hãi. Người nào cũng không nghĩ tới, tam thanh cùng nhân tộc chư tổ nhất chiến sẽ nhanh như thế đến. Hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn tới chỉ có song phương trên chiến trường tất cả mọi người càng thêm điên cuồng giết tam thanh nhân tổ cũng đã muốn động thủ giữa bọn họ tự nhiên lại càng là không chết không thôi lần trước nhất chiến trẫm không địch lại hôm nay liền cùng mấy vị hoàng đệ cùng một nơi thử lại thánh nhân kiếm phong đối mặt cái kia khủng bố kiếm ý nhân tộc chư tổ cũng không chần chờ chút nào hiên viên tiến lên một bước hiên viên kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay quát ngũ đế trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện ngũ đế kiếm như là sớm có kế hoạch sáu người khí tức bốc lên Thông thiên ánh mắt đảo qua Hiên Viên cùng ngũ Đế, kiếm ý càng ngày càng sắc bén, vậy thử xem. Bước ra một bước, thân ảnh cực tốc nhằm phía thiên không. Hiên Viên lại nhíu mày, không đi hỗn độn, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, lục đạo quang mang cắt ra trời cao đi theo. Trừ trên chiến trường ra, sở hữu ánh mắt theo sát. Mấy hô hấp về sau, khủng bố va chạm, tựa hồ chấn động toàn bộ Hằng Hoang. Ẩm! Trung thổ thiên châu trên khoảng không, thiên địa biến sắc, thiên không phá tan một cái lỗ thủng khổng lồ. Tất cả mọi thứ dường như đều tại hủy diệt. Bảy đạo kiếm ý thông thiên chật địa, một trọi sáu. Cái kia một đạo kiếm ý tất nhiên là rơi vào hạ phòng, nhưng này Cấu Ngạo khí, thả gậy không cong, tràn ngập kiên quyết bất khuất. Đương nhiên, cái kia một đạo kiếm ý như là cấu kết cái gì tồn tại, uy thế tăng vọt một nửa, tình huống rất tốt. Thoải mái, trở lại. Thông thiên mang theo tức giận thanh âm vang vọng phía chân trời, thanh bình kiếm hung hãn chém xuống, trường kiếm quá, không gian, lưới pháp tắt hết mức phá toái. Hiên viên 6 người, 6 thanh kiếm chính diện chém ra, uy thế mạnh hơn, khủng bố va chạm dưới, cứ thế mà đem Thông Thiên hướng về càng chỗ cao đánh tới. Nơi này trong khoảng cách thổ Thiên Châu hay là quá gần, bọn họ tuyệt không sẽ bắt người tộc đến tiến hành không cần thiết mạo hiểm. Đồng thời, hiên viên chiến y dâng chào thanh âm, truyền về Ngũ Châu tứ hải, thánh nhân còn chưa sử dụng Chu Tiên kiếm trận. Thánh nhân là mạnh, Thông Thiên lại càng là thánh nhân bên trong cường giả. Nhưng tuyệt đối không có mạnh đến vô địch, bằng không cái này Hồng Hoang đã sớm là thánh nhân. Sử dụng thiên đạo chi lực, thanh bình kiếm nơi tay thông thiên có thể ở trong hồng hoang, trừ thánh nhân khác ở ngoài không người nào có thể đơn độc năng hàng. Nhưng hiên viên, thiếu hạo sáu người, cái này nhất hoàng ngũ đế càng mạnh hơn. Mạnh đến đủ để vượt trên trạng thái như vậy dưới thông thiên Cũng chỉ có sử dụng chu tiên kiếm trận thông thiên mới là mạnh nhất thông thiên với bọn hắn sáu người phân cao thấp. Được, vậy thì đến phân cao thấp. Thông thiên cười to. Lập tức, bốn đạo hồng sắc quang cổ xuất hiện ở bên trong trời đất vô biên sát khí như là từ toàn bộ hồng hoàng tập kết mà tới, cái kia ngập trời sát lục chi khí trong khoảnh khắc liền hoàn toàn che lại cửu châu ra chiến trường, bốn đạo hồng sắc quang cột xoay tròn hóa thành bốn cái lợi kiếm, hình thành trận thế, cùng thông thiên nhân kiếm trận hợp nhất uy thế tăng mạnh, vô số tràn ngập sát khí hỗn độn kiếm khí mang theo hủy diệt tất cả, không thể cản phá dòng nước lũ thẳng hướng hiên viên sáu người, sáu người không sợ chút nào, sáu thanh kiếm như thường là chính diện đón nhận, tương tự nhân hoàng nói. 6 người khí tức mơ hồ hữu tướng liền tư thế, kiếm thế càng thêm. Tiếng nổ vang rền trời rung đất chuyển, vừa ra tay, liền cơ hồ là toàn lực mà làm bảy người, đại chiến động tĩnh thật sự quá to lớn. Liên thủ lại, để trong hồng hoang cái kia trải rộng lưới pháp tắc, cũng bị kinh động càng lúc càng lớn. 10 triệu rặm, 100 triệu rặm, 10 vạn rặm, 10 tỷ bên trong, Cửu Châu, Trung thổ Thiên Châu. Trong hư không, hiện hiện mà ra lưới pháp tắc nhanh chóng mở rộng, bản năng muốn ổn định song phương giao thủ lực lượng che trở thiên địa hư không. Đồng thời, cũng bởi vì những này lưới pháp tắc muốn bản năng ổn định thiên địa hư không, phân tán bảy người giao thủ lực lượng, dẫn đến những cái giao thủ lực lượng theo lưới pháp tắc lan tràn, những cái lực lượng quá mạnh, bảy người quá mạnh, sức ảnh hưởng quá lớn, còn mang theo bọn hắn ý chí, khó có thể ma diệt. Vì lẽ đó những cái lực lượng đang bị ma diệt trước, bắt đầu diễn biến bảy người giao chiến hình chiếu, khiến cái này hình chiếu hiện ra đến càng ngày càng nhiều địa phương, hình chiếu hủy diệt, lại sinh ra. Liên Miên bất tuyệt, để càng ngày càng nhiều người nhìn thấy trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa nhất chiến. Toàn bộ Hưng Hoang, càng ngày càng yên tĩnh. Đông Dạng nhìn bảy người giao thủ đế tân loại người, ở mới bắt đầu, còn ra tay hủy diệt một ít rơi vào Cửu Châu lực lượng dư âm. Không lâu lắm, theo bảy người giao thủ chiến trường càng ngày càng cao, cũng không có lực lượng lại rơi vào Cửu Châu. Lại xem mấy hơi thở, bọn họ hiểu ngầm dồn dập thu lên ánh mắt. Thôi, trận chiến này tất không thể miễn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng hai vị đạo hữu. Lão tử bình thản ánh mắt nhìn về phía Phục Hy, Thần nông. Phục Hy cùng Thần nông liếc mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói: "Đã sớm làm tốt trong kế hoạch, cũng đúng là bọn họ hai người đối phó lão tử." Đơn giản đối thoại, lại là lập tức để rất nhiều người ánh mắt rời đi lại đây. Ba người không có kinh thiên động địa khí thế, chỉ là thật tiên lạng hóa thành một đạo quan mang, hướng đi thiên cùng. Mấy chục giây về sau, lão tử điều động Thiên đạo chi lực, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, Thái cực đồ hai đại chí bảo đồng thời xuất hiện hào quang rực rỡ thiên cung, phúc Hy đồ, thần nông sử bay lên không trung, vẫn thật tiên lặng, đại khí, trầm ổn, khí thế lại là cũng không yếu thế. ầm, phảng phất từ cực tinh đến cực động, ba cũ có vẻ bình tĩnh tồn tại, trong nháy mắt như là chấn động cựu thiên thập địa, đồng dạng hủy thiên diệt địa, tương tự khủng bố tuyệt luân. cái kia phảng phất thái dương tinh soi sáng thiên địa chiến trường, từ một chỗ biến thành hai nơi, cái kia xuất hiện ở càng ngày càng nhiều địa phương giao chiến hình chiếu, cũng nhiều tổ một. Đem so sánh thông thiên cùng hiên viên bảy người, ba người chiến đấu vẫn cứ lộ ra một loại bình tĩnh khác thường. Không có loại kia kịch liệt, phấn khởi cảm giác. Chỉ có đồng dạng khủng bố, cường đại. Để trừ tam thanh cùng nhân tộc chư tổ, còn lại hầu như tất cả mọi người mặc cảm không bằng cường đại. Rất nhiều tồn tại đều đang trầm mặc, tâm tình cũng không bình tĩnh nhịn. Bắt đầu. Cái này từ rất sớm trước đây, vô số người liền khát vọng chờ mong nhất chiến, rốt cục ở hồng hoang vô số người trong mắt, chính thức bắt đầu. chương Chương 2, vẫn không thể xác định, tận lực trước khi trời sáng càng xoa ong. Chương 587, không ai có thể uy hiếp cô. Song vương đại quân không chết không thôi, song vương cao tầng đã khai chiến. Hồng hoang cái này hai đại đỉnh phong thế lực nhất chiến, cũng lại không có dừng lại khả năng. Mà trận chiến này triển khai, cũng là mang ý nghĩa cái này đặt ở đỉnh đầu bọn họ vô số năm vẫn không nhúc nhích hai ngọn núi lớn, xuất hiện kịch liệt lay động. Bọn họ tất cả mọi người, rốt cuộc đã tới cái kia một đường thời cơ. Chăm chú nhìn cái kia hai trận đại chiến đồng thời, đông đảo ánh mắt cũng nhìn phía tại chỗ còn lại đế tân, nguyên thủy mười người. Chỉ còn bọn họ. Không có phụ lòng những người kia kỳ vọng, nguyên thủy ánh mắt sâu thẳm nhìn đế tân, trong giọng nói mang theo tia hướng nghiêm trọng. Thánh nhân mời, cô lại là khó có thể phụ bồi, nương nương, trước tiên làm phiền ngươi. Đế tân lãnh đạm nói, nhân đế không cần khách khí. Xa xa, phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ trong hư không đi ra, vốn tràn ngập một ngạn sát lục thiên địa xuất hiện một mảnh ấm áp nhất thế giới. Ôn Như ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy, chính là nhân mẫu nữ hoa, Nguyên Thủy đạo huynh. Lúc này, sư huynh hai chữ cũng không còn xuất khẩu. Nguyên Thủy nhíu mày, liên tiếp nhìn về phía Đế Tân cùng nữ hoa hai người, nhưng là không có nhiều lời, thân ảnh hóa thành ánh sáng mang đi hướng về thiên cung. Nữ hoa theo sát, bát tổ, nhân tộc tam tổ, binh tổ Khương, văn tổ thương Hiệt, võ tổ sáu người đồng dạng theo sát mà đi. Chớp mắt, cũng chỉ còn sót lại Đế Tân, Đề Đỉnh thị. Đồng tính thị ba người. Mọi người nhìn về phía ba người ánh mắt lộ ra tham dò. Nhân đế không ra tay, lại là muốn làm cái gì? Dựa vào nhân tộc ra tay nhân mẫu tam hoàng ngũ đế lục tổ, ngăn cản tam thanh có thể, nhưng muốn đánh bại tam thanh, nhưng còn chưa miễn suýt chút nữa. Phía trên trời cao, đang cùng nhân tộc chư tổ giao thủ tam thanh cũng thời khắc đang chú ý đế tân, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng với giao thủ. Vô số ánh mắt dưới, đế tân tiện tay vung lên, hào quang lóe lên, một bóng người xuất hiện. Khí tức bất phàm cũng đạt đến hôn nguyên tầng thứ. Thân ảnh quay về đế tân hơi gật đầu, giữ yên lặng nhưng trong lòng thì cực kỳ ngưng trọng. Hắn mặc dù tùy tùng đế tân vừa đến nơi này, nhưng cũng biết được tình huống. Nơi này dĩ nhiên là hồng hoang nguy hiểm nhất địa phương. Ra tay diệt sát tam giáo đệ tử, không giữ lại ai. Đế tân lãnh đạm mở miệng nói, hai mắt nhìn về phía tam thanh phương hướng, nơi sâu xa né qua một vệt vẻ, vẻ kinh dị. Nhất thời đề đính thị, đồng tinh thị, người tới thân ảnh đều là xương sở. Lập tức kinh hãi, hai mắt hơi trường lớn nhìn về phía đế tân, như là có chút không dám tin tưởng. Không có che giấu tình huống, bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại, còn có tam thanh, chư vị nhân tổ các loại cũng nghe được, đều là cả kinh. Căn bản không nghĩ tới đế tân sau đó cái này chờ mệnh lệnh. Mấy vị thánh nhân, mấy vị hoàng giả, mấy vị đại đế cũng ra tay, hầu như tất cả mọi người bản năng có chút lãng quên song phương đại quân. Lúc này nghe được đế tân để ba vị hốn nguyên đối với tam giáo đại quân ra tay, tất nhiên là hơi kinh ngạc. Để hôn nguyên đối với tam giáo đệ tử ra tay, đây là thật muốn cùng tam giáo không chết không thôi. Tuy nhiên hiện tại đã là không chết không thôi, nhưng kỳ thật song phương đúng là vẫn còn có chút quy tắc. Ở quy tắc bên trong tiến hành giao đấu, cho dù thua, cũng chỉ có cựu hận, quan hệ thù địch, mà không không hề phủ, oán hận các loại tâm tình. Một khi ba vị hôn nguyên đối với tam giáo đệ tử ra tay, liền triệt để sẽ rách tầng kia che lấp, liền sẽ xuất hiện thêm một ít đồ vật. Đương nhiên, lúc này đế tân hiển nhiên không thèm để ý những cái. Đề Đinh Thị, Đồng Tĩnh Thị trong mắt vẻ do dự lóe lên, liền biến thành kiên định. Bây giờ nhân tộc rõ ràng đã từ Đế Tân làm chủ, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, bọn họ tuyệt không sẽ cãi lời mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa, cái này đạo mệnh lệnh tuy nhiên ngoài ý muốn, nhìn như có chút lấy lớn hiếp nhỏ, cũng sẽ dẫn lên Tam Thanh Mánh Liệt cứu hận. Nhưng đối với hiện tại nhân tộc mà nói, là có chỗ cứ tốt. Hai người khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tam Giáo Đại Quân, chuẩn bị ra tay. Đạo Kêu bị Đế Tân mang đến thân ảnh lại là khiếp sợ, tràn đầy cau mày, không muốn. Nhân đế, hôn Nguyên không được ra tay, ngươi vượt biên. Trên võm trời giao chiến tam thanh cũng không nhịn được, thông thiên mở miệng quát lớn, thanh âm mang theo sắc bén thấu xương ý lạnh. Vượt biên. Là chính các ngươi đánh vỡ ước định. Đế Tân hờ hững nói một câu. Nhân đế thật muốn đem ta Tam giáo đệ tử đuổi tận giết tuyệt, khiến nhân tộc cùng ta Tam thanh một phương diệt vong. Nguyên Thủy nhíu mày lên, mặt ngoài vẫn tính bình tĩnh lời nói, nhưng thật giống như làm cho cả Hằng Hoang đều là yên tĩnh. Nhân tộc cùng Tam Thanh một phương diệt vong, cho dù là cái kia Đông Đảo tồn tại, thậm chí tiếp dẫn chuẩn đề, cũng cảm thấy trong lòng kinh sợ, hãi hùng khiếp vía. Đế Tân hai tròng mắt hơi co lại lên một chút, một vệt lạnh lùng nghiêm nghị lén qua, không ai có thể uy hiếp cô. "Ngươi thử xem." Bá đạo vô biên thanh âm thẳng đãng cửu thiên thập địa, để vô số người cũng ngừng thở. Tam Thanh vẻ mặt triệt để cũng lạnh xuống đến, trong tay lực lượng càng mạnh hơn mấy phần. Ba đạo như thế rồi giống như mênh mông ánh mắt Thật giống đồng thời từ thiên khung bên trong bắn xuống đến, đâm về đạo kia vĩ đại thân ảnh. Lãnh đạo, uy nghiêm ánh mắt không chút nào yếu thế, lẳng lặng nhìn thẳng. Cái này bốn đạo ánh mắt đan dệt, lẫn nhau trong lúc đó hư không vô tận, cũng phản phất lên từng cơn sóng gợn. Cái này vô biên thiên địa càng thêm yên tĩnh, liền không ngừng vang lên khủng bố lực lượng tiếng va chạm, cũng dị dạng yên tĩnh. Sở Hữu con mắt chăm chú nhìn, thậm chí cảm thấy một luồng căng thẳng. Đầy đủ tam tức về sau, tam thanh rơi vào trầm mặc, đế tân lãnh đạo uy nghiêm ánh mắt nhất động, rời về phía bóng người kia. Chỉ là một cái ánh mắt, tràn đầy không muốn thân ảnh trong nháy mắt cả người cứng đờ, thấu xương ý lạnh quạnh khắc lan khắp toàn thân, có loại động cũng không dám động cảm giác. Ngươi không muốn. Nhan nha tâm thanh vang lên, thân ảnh run lên, đúng là có loại cả người chảy mồ hôi cảm giác. Lúc này cảnh đời trước mặt đạo thân ảnh này gây áp lực cho hắn, thật sự quá to lớn, lớn đến hắn rõ ràng là huân nguyên cường giả, nhưng không có bất kỳ cái gì thăng lên phản kháng tâm tư, dũng khí. Nhưng nếu như hắn thật đối với tam giáo đại quân ra tay, vậy chỉ cần tam thanh bất tử, trừ nhân tộc nơi này ra, hắn cũng chỉ có thể trốn cả đời. Nhưng hắn rõ ràng là có tùy tùng người. Để hắn phản bội, triệt để đưa về nhân tộc, đây là hắn tuyệt đối không muốn. Nhưng không ra tay, hắn không nghi ngờ chút nào, cái thứ nhất chết, chỉ sợ sẽ là hắn. Lúc này, hắn cũng không cho là một vị hôn nguyên tổ cảnh sẽ trọng yếu bao nhiêu. Cũng không cho là đế tân sẽ không giết hắn, lại càng không cho rằng đế tân giết không hắn. Đồng nhiên. Lại cảm thấy có ba đạo ánh mắt từ thiên khung trên bắn xuống đến, nhìn ở trên người hắn. Thân thể càng thêm cứng ngắc. Tam thanh. Trong lòng không khỏi cay đắng, bất đắc dĩ cùng cực. Sau một khắc, đế tân ánh mắt biến một hạ thân ảnh tâm thần run lên, không do dự nữa, lập tức kiên định nói, hữu thánh đồng ý, ngày đó như là đã nhận rõ, cái kia tất cả tự nhiên nghe theo bệ hạ chi lệnh. Nói, ôm quyền thi lễ. Cái này thi lễ cũng đại biểu rất nhiều, bên cạnh nhìn thân ảnh ấy. Thời khắc cũng có thể đối với hắn ra tay để đính thị hai người, cũng lộ ra một chút ý cười. Bởi vì điều này đại biểu, từ nay về sau nhân tộc nhiều hơn nữa một vị hỗn nguyên cường giả. Cái kia thi lễ chính là biểu thị đồng ý gia nhập nhân tộc, cầu người tộc che chở. Đây là đối phương bất đắc dĩ, cũng là không có lựa chọn lựa chọn. Nếu như là bình thường, hỗn nguyên cường giả cường giả ở nơi nào đều có thể chịu đến lễ ngộ. Có thể một mực đây là hồng hoang hai đại quái vật khổng lồ ở đại kiếp thời gian va chạm, hỗn nguyên tổ cảnh cũng không tính là gì. Hắn dám từ chối, lập tức sẽ chết. Ra tay giết tam giáo đại quân, cửu thiên thập địa, có thể che chở hắn không sợ tam thanh, cũng chỉ có nhân tộc. Vì lẽ đó kỳ thực đế tân căn bản là không có coi cho hắn lựa chọn, đã sớm an bài cho hắn tốt đường. Cho tới đối phương sẽ sẽ không tân sinh oán hận. Bọn họ cũng không lưu ý, một cái hôn nguyên tổ cảnh, không nữa đẩy lại có thể thế nào. Đàng hoàng nhẫn nhịn chính là Đi thôi. Đế tân tiện tay vung lên. Vâng. Tự xưng hữu thánh người đáp lại, vẻ mặt kiên quyết, lộ ra sắc ý. Như là đã quyết định, vậy hắn sẽ không sẽ xà chuột hai đầu, con kia ngu xuẩn nhất làm phương pháp. Ngày đó tinh thần thiên nhất chiến, câu trần đại đế bị ép chuyển thế, bao quát hắn ở bên trong bát đại nguyên soái cũng bị điều vào nhân tộc thủ hạ nghe lệnh. Kỳ thực hắn sớm đã có vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Dù sao đây là liên quan đến nhân tộc cùng tam thanh đại kiếp, đại đế, thậm chí hoàng giả tham dự vào, đều có vẫn lạc khả năng. Lúc này hắn còn là có rất lớn cơ hội sống tiếp. Đề Đính thị, đồng tính thị hai người lần thứ hai đối với đế tân gật đầu, cùng hưu thánh cùng thẳng hướng tam giáo đại quân, sát ý lâm nhiên. Đế tân, thông thiên tiếng hét phẫn nộ từ thiên khung quần cuộn mà xuống, tràn đầy sát ý. Đế tân không để ý tới biết, vẫn là đứng chắp tay, sừng sững ở hư không, dường như ở chấn thủ toàn bộ trung thổ thiên châu. Tam thanh như là cũng không nhịn được nữa, ba vị hốn nguyên cường giả ra tay, tam giáo đại quân hầu như chính là toàn quân bị diệt hậu quả. Bọn họ có thể xem cùng nhân tộc đại quân lưỡng bại câu thường, toàn quân bị diệt. nhưng tuyệt đối không thể chớm mắt nhìn hỗn nguyên ra tay tình huống như thế phát sinh. Thông Thiên mạnh mẽ bước lui hiên viên, thân ảnh liền muốn hướng phía dưới phóng đi. Nhưng trong nháy mắt, Nam Thanh trưởng kiếm mà đến, cứ thế mà đem hắn bước chân ngừng lại. Còn chưa phân ra thắng bại, Thánh Nhân lại có thể nào rời đi? Thiếu Hạo sinh ra nói, tránh ra! Thông Thiên vẻ mặt tức giận phun trào, Chu Tiên kiếm trận sát ý lại tăng mạnh hơn nhiều, bên ngông hỗn đốn kiếm khí điên cuồng nhắm phía Ngũ Đế. Ngũ Đế toàn lực ứng phó, nam đạo đưa tầm mắt nhìn qua, hơi gật đầu. Sau một khắc, năm người chỗ đứng, hiện ra một loại huyền ảo. Lẫn nhau liên kết khí tức ra hiện tại bọn hắn trên thân. Chúng ta năm người chung tu nhiều năm, cũng sáng tạo ra một trận phương pháp, hôm nay còn thánh nhân chỉ giáo một. 2. Chuyên hô âm thanh vang lên. Còn chưa từng hạ xuống, cường hãn hơn khí thế ra hiện tại bọn hắn trên thân. Nam thanh kiếm lấy đông, nam, tây. Bên trong năm, cái vị trí hiện ra. Kiếm thế kinh thiên động địa, trong lúc mơ hồ, thậm chí có vượt qua hoàng giả tầng thứ xu thế. Hiên viên cũng thừa dịp cơ hội ép lên đến, phối hợp ngũ đế, cường thế tiến công thông thiên, đem ngăn cản. Mặt khác hai nơi chiến trường. Lao tử, Nguyên Thủy cũng phải nhằm phía cửu châu, tương tự bị phục hy, nữ hoa loại người gắt gao ngăn cản. Lúc này bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lực lượng, cách biệt cũng không lớn. Nhất là nhân tộc một phương chiếm cứ nhân số ưu thế tình huống. Một khi nhân tộc muốn cuốn lấy nhị thanh, nhị thanh muốn thoát khỏi, cũng là cần thời gian. Ai cũng không xác định thời gian này sẽ là bao nhiêu. Nhưng đầy đủ ba vị hôn nguyên cường giả ra tay, ai cũng có thể xác định, tam giáo đại quân chống đỡ không bao lâu. Thiên hoàng, địa hoàng, nếu thực như thế hay sao? Lao tử ánh mắt xéo qua mắt nhìn cựu châu, luôn luôn bình thản vô vi khí chất hắn, cũng thay đổi vì là ngưng trọng. Phúc Hy, thần nông hai người hết sức chăm chú, không dám có chút bất cẩn. nghe vậy. Phục Hy bình tĩnh nói, trận chiến này từ nhân đế thống lĩnh nhân tộc, chúng ta lại là cũng làm không chủ. Chương 2 Chương 588 Thành Hoàng Lao tử vẻ mặt trầm hơn mấy phần, cái này rõ ràng chính là từ chối lời nói. Nhưng trận chiến này từ nhân đế thống lĩnh, làm chủ, hắn lại là tin. Trong lòng cung âm thầm suy tư. Có thể thắng tam hoàng bọn họ tín nhiệm, thống lĩnh nhân tộc trận chiến này. Hiển nhiên, đế tân năng lực, có thể còn muốn vượt qua bọn họ cái nhìn. Ánh mắt xéo qua quét mắt cái kia đã giết vào tam giáo trong đại quân ba người, không nói thêm gì nữa, cả người tộc đã đạt thành nhất trí, nếu không tiếc bất cứ giá nào thắng được trận chiến này. Nói thêm nữa bất kỳ, đều là vô dụng. Thái cực đồ cùng thiên địa linh lung huyền hoàng tháp uy năng càng mạnh hơn một phần, ngăn trở phục hy hai người về sau, thân thể bất động, giơ tay một cái bồ đoàn hướng về cửu châu mà đi. Mà bởi vì cái này một luồng lực lượng phân tán, lập tức, thái cực đồ, huyền hoàng tháp bị phục hy hai người áp chế một chút Nhưng này bù đoàn lại là nhanh như thiểm điện, để bọn hắn ngăn cản không kịp, muốn ra tay nữa ngăn cản lúc lại bị lao tử ngăn cản. Cắt hai nơi bên trong chiến trường, nguyên thủy, thông thiên mắt sáng lên, cường thế ra tay thoáng bước lui đối thủ, cũng là giơ tay một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo truyền vào mạnh mẽ pháp lực sau nhắm phía cửu châu. Nhân tộc chư tổ nhất thời không quan sát, cũng đều không có ngăn lại. Ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nếu như lưu tình, cắt ra trời cao, hạ xuống cửu châu, nói cho đúng. Là sông thẳng ra tay để đỉnh thị, đồng tính thị, hưu thánh ba người mà đi. Lúc này, ba vị hôn nguyên cường giả ra tay, cho dù là từng đoàn trừng mới tức thời gian, cũng làm cho song phương đại quân cục thế đại biến. Tam giáo đệ tử bi phẫn, lên cơn giận dữ, nhưng cũng không thể ra sức, không ít người lại càng là kinh hoàng. Tam thanh tổ sư, có thể không còn như là dĩ vãng như vậy vô địch. Ý nghĩ này ở trong lòng bọn họ thăng lên. Một loại tín ngưỡng mơ hồ phá toái cảm giác được hiện. Làng Tam Thanh đánh ra ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hướng về đề đỉnh thị ba người mà khi đến, trong lòng bọn họ cũng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Bất quá ngay tại sắp tới đặt lúc, đế tân ra tay. Vẻ mặt uy nghiêm mà lãnh đạm, một tay vẫn cứ chắp sau lưng, một tay chậm rãi ruôi ra. Chân ổn bàn tay, thời khắc này, đại nhược thiên, pháng phất thế giới. Bên trong, một chỗ không nhìn thấy đầu và đuôi mênh ngông trường thành hư ảnh xuất hiện. Cái kia ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lập tức một trận. Một tòa đồng dạng mênh mông trường thành xuất hiện, chấn áp ở chúng nó bốn phương tám hướng. Tuy ý chúng nó làm sao rung động, cũng không làm nên chuyện gì, quang mang cũng từ từ lờ mờ. Nhưng lúc này đã không có ai lại quan tâm chúng nó, từng đôi mắt gắt gao trừng mắt cái kia xuề bản tay ra thân ảnh. Kinh hãi, quả nhiên, khiếp sợ, phức tạp, mừng rỡ các loại đều có. Thiên biến. Liên tại trường xuất hiện lúc, vù. Toàn bộ hồng hoang đều là chấn động, từng trận nổ vang xuất hiện. Trong hư không. Một tầng lại một tầng lưới pháp tắc hiện lộ, mỗi một căn, so với năm đó đế tân lần thứ nhất ở hồng hoang triển lộ đế cảnh thực lực lúc, xuất hiện lưới pháp tắc càng thô to trừng gấp đôi. Cứng rắn không thể phá vỡ, thế gian kiên cố nhất cảm giác tràn ngập toàn bộ thế giới. Hồng hoang sở hữu thiên tiên cùng với trở lên tu sĩ, cũng cảm ứng được lưới pháp tắc xuất hiện. Thành hoàng Vô số người kinh hãi muốn tìm hai chữ này, cái này chờ động tĩnh, chính là có người thành hoàng, mới có. Trên chiến trường Song vương đại quân Đông đảo tồn tại, tam thanh chư vị nhân tổ các loại, bất kể là không phải là ở sinh tử đại chiến, đều nhìn về cái kia một bóng người. Hán thành hoàng, đế tân, bệ hạ, thật thành hoàng. Các loại phức tạp đan dệt không đồng tình tự thăng lên, tuy nhiên thế trước tiên phần lớn trong lòng người cũng mơ hồ từng có suy đoán, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, chứng thực. Cái kia cường hãn trùng kích lực, vẫn để cho rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin, khó có thể tiếp thu chấn động. Đó là hoàng giả. Chính thức thuộc về hồng hoang cảnh giới tối cao tồn tại. liền ngay cả thánh nhân cũng chỉ là hoàng dạ. Hồng hoang bất quá từng đoàn hơn một ngàn năm thời gian, lại có người có thể thành hoàng. Liên ngay cả ngũ đế, bát tổ, nhân mẫu, tâm tình cũng không thể bình tĩnh, có nháy mắt tâm thần hoảng hốt. Hoàng cảnh, chỉ đơn giản như vậy đặt đến. Tam thanh trong ánh mắt từng tia từng tia thâm ý nẹ qua. Cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý đang bị chấn động ép ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiếp dẫn chuẩn đề, Chu Tước Khổng tuyên. Ánh mắt phức tạp, nhất thời trầm mặc không nói. Trung thổ Thiên Châu, đông thắng Thần Châu trong vùng biển, trúc long hóa thành nhân thân, long mục trừng lớn, chăm chú khóa lông mày. Thiên đình bên trên, một thân một mình thật giống đang đợi cái gì, Hạo Thiên mắt nhìn Nam Thiên môn ra, một vệt kiên kỵ, chờ mong các loại tâm tình rất phức tạp lẻ qua. Đế thân, Triều Ca thành, Cửu Châu các nơi các loại địa phương, từng kia ánh mắt đều là chập trùng. Nhân đế, bệ hạ, thành hoàng. Nhân tộc đệ tứ hoàng xuất hiện, chính thức đương đại nhân hoàng. Bệ hạ thành hoàng. Nhân tộc vô địch. Đột nhiên, một dạng yên tĩnh bầu không khí bên trong, tràn ngập cung kính, tăng cao khuấy động tiếng hét lớn trùng lên. Lập tức, triệt để kích lên sở hữu nhân tộc đại quân phấn khởi, tâm tình kích động. Bệ hạ, nhân đế, thành hoàng. Nhân tộc tất thắng. Bệ hạ thành hoàng. Nhân tộc vô địch. Vô số sục sôi tiếng quát hội tụ, trời rung đất chuyển, nhân tộc sĩ khí lần thứ hai tăng mạnh, triệt để vượt trên tâm giáo. liền ngay cả hữu thánh khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác càng thêm có động lực. Nhân tộc, có thể, thật sẽ tốt hơn. Giết. Tràn ngập sát ý, tự tin thanh âm lại lên, trên chiến trường, cũng chỉ còn lại cái này một cái tràn ngập tự tin chữ. Các tầng thứ cũng giết tam giáo đại quân liên tục bại lui, đề đỉnh thị liên thủ tinh thần cự nhân đối phó thông thiên cự kiếm, cự quy, đồng tính thị liên thủ bắt quái đồ đối phó cự tháp Đều muốn đối phương đẻ lên đánh, không bao lâu nữa liền nhất định có thể thắng lợi. Hữu Thánh thì là tự giác thẳng hướng những cái Tam Giáo chuẩn thánh, có rất ít Tam Giáo chuẩn thánh có thể chịu đựng được hắn lượng nhận. Mà lúc này thân ở trong trời đất đế tân, nhưng phảng phất chưa từng xảy ra gì cả, đối với mình dẫn lên những cái chấn động, nếu như không nghe thấy, vẫn là một tay chấn áp cái kia ba cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, nhanh chóng ma diệt trong đó lực lượng. Tuy nhiên đây là ba cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, hay là từ Tam Thanh tự mình đánh ra, nhưng Tam Thanh thôi thúc lúc cuối cùng là quá mức vội vàng, truyền vào pháp lực cũng không nhiều. Có lẽ đối với hốn nguyên tổ cảnh còn có chút uy hiếp tính, nhưng ở đế tân lúc này cao đến 30 to lớn lượng tả hữu sứ ra chấn thế thiên thành dưới, cũng chỉ có thể không hề phản kháng bị chấn áp. Từng đoàn mấy hơi thở thời gian, liền hoàn toàn bị ma diệt lực lượng, chấn áp lại trong đó linh tính, cùng Tam Thanh cùng chúng nó liên hệ. Thiện tay đem thu lên, tiếp tục chấn thủ kiểu châu. Thiên điệu thành hoàng dị tượng chậm rãi tiêu tan, chỉ có cố này khiếp sợ cùng đại chiến tiếp tục. Tam Thanh bị bắt ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng không có đau lòng ý tứ, chỉ là vẻ mặt thay đổi thêm nghiêm trọng, lạnh lùng. Lại không có bảo lưu, Tam Thanh chính thức bùng nổ ra toàn lực. Nguyên Thủy lại lấy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là Hạnh Hoàng Kỳ, thực lực càng mạnh hơn. Đồng thời, ba người triệu tập tam giáo số mệnh chi lực, hai châu lực bản nguyên, Tam Thanh thiên thế giới chi lực. Uy thế một tăng, càng tăng mạnh hơn thế chủ động ra tay công kích, trong lúc nhất thời, chậm rãi thu được chút ưu thế. Tam Thanh vô địch hồng hoang vô số năm như thế, vào lúc này triệt để triển lộ ra. Mạnh mẽ đem vô số ánh mắt, tâm tư một lần nữa kéo về đến bọn họ trên thân. Đế tân hai mắt nơi sâu xa, cũng né qua một vẻ ngưng trọng. Ở trong mắt hắn, lúc này tam thanh sát thực rất mạnh. Bản thân thực lực đạt đến thấp nhất 38 đỉnh lực lượng, thiên đạo chi lực tăng cường ngũ thành, tiên thiên trí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo kết hợp tổng cộng tăng cường trường 4 năm thành. Đây là tăng cường hầu như gấp đôi, còn có các loại lực lượng tăng cường. Ba người ít nhất cũng đạt đến 80 to lớn lượng. Cái này chờ lực lượng xác thực rất mạnh, lục thánh bên trong còn lại ba vị tuyệt đối không đạt tới. Lúc này Phục Hy loại người, trừ hiên viên, ngũ đế vẫn cứ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Phục Hy, thần ông, nữ hoa bọn người rơi vào hạ phong, Bất quá lẫn nhau trong lúc đó lực lượng trên lệnh cũng không lớn, nhiều lắm cũng là mười đỉnh lực lượng. Đối với bọn hắn tầng thứ này, mười đỉnh lực lượng trên lệnh, muốn triệt để đánh bại đối phương, rất khó. Vì lẽ đó Phục Hy loại người không sợ chút nào, một bên chống đối một bên cẩn thận chăm chú cuốn lấy tam thanh đảo mắt mấy chục giây thời gian trôi qua tam giáo đại quân tình thế đã là tràn ngập nguy cơ chuẩn thánh cũng chết hơn một ngàn vị tam thanh thế tiến công càng thêm hung mãnh đống nhiên mạnh mẽ bước lui nữ hoa nguyên thủy nương tựa theo hạnh hoàng kỳ phong ngự cứ thế mà chống đối tạo thành trận pháp nhân tộc lục tổ công kích Liêu mạng nhằm phía cựu châu thực lực càng mạnh hơn hắn cuối cùng là tìm tới thời cơ thoát khỏi dây dưa nữ hoa loại người hơi nhún mày lập tức truy đuổi Đồng thời ra tay công kích, muốn ngăn cản hắn. Có thể đã không ngăn cản nổi, giữa chống đối, nửa cứng ngắc kháng Nguyên Thủy tốc độ càng nhanh hơn nhằm phía Cửu Châu. Vẻ mặt trầm mặc như nước, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đế Tân. Đế Tân không còn né e tránh, hai mắt nhìn thẳng, lượng tức về sau, hắn động. Bước chân một bước, hướng về bầu trời mà đi, trực diện chính cực nhanh giảm xuống Nguyên Thủy. Cửu Châu, thậm chí toàn bộ trung thổ thiên châu thật giống cũng động. Mạnh mẽ lực lượng từ mỗi một tấc đất bên trong thăng lên theo đế tân đi ngược dòng nước, còn tựa hồ có đủ loại lực lượng xuất hiện, tràn vào hắn cơ thể bên trong. Ngủ trong ngáy mắt, cái kia uy nghiêm, trí tôn, bá đạo khí thế đều tại trở nên mạnh mẽ, như là không có cực hạn giống như vậy, như là manh liệt núi lửa bạo phát, mang theo vô cùng lực lượng, hỏa diễm, một quyền hướng về bầu trời đánh tới, hướng về nguyên thủy đánh tới. Ẩm, tựa hồ mênh mông dòng nước lũ, cực kỳ cuồng phong, nổi giận đại hải, điên cuồng dũng động, thiên địa biến sắc, nguyên thủy thân thể một trận. Bởi vì mặt sau nữ hoa loại người, vốn là không có thời gian tích xuất lực lượng, toàn lực ứng đối cú đấm này hắn, hơi dừng sau, thân thể lui nhanh vào lý. Ven đường chỗ, sở hữu không gian pha toái. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đế tân, nẽ qua một vệ tàn khốc cùng kiên kỵ, lại không có cử động nữa. Bởi vì lúc này, nữ hoa mấy người cũng thừa dịp cơ hội đổi theo, ngăn ở hắn phía dưới, hết sức chăm chú đề phòng. Hôm nay chương 1 Chương 589 Ba dạy bị thua, ra tay quyết chiến Đọc bình luận sách Nhân vật chính thực lực vẫn viết rất rõ ràng a vì là rõ ràng còn dùng đỉnh, thánh nhân cũng là hoàng giả lại càng là vẫn luôn đang nói. Trước cảnh giới không thể đột phá đến hoàng cảnh, đế cảnh đỉnh phong bình thường là 14 đỉnh, nhân vật chính thất long hợp nhất tăng cường 3.5 lần, là 4 cựu đỉnh. Tổ cảnh 1 đến 4 đỉnh, đế cảnh 8 đến 14 đỉnh, hoàng giả 28 đỉnh đến 40 đỉnh, đối ứng thất long chân khí 10 vạn đến 39, 999 vạn trượng, 40 vạn đến 69, 999 vạn trượng. 70 vạn trượng đến 99, 999 vạn trượng. Đan Long là cảnh giới, bình thường lực lượng, thất long hợp nhất, tăng cường 3.5 lần là chân chính lực lượng. Tổng tới nói nhân vật chính cùng cảnh giới tầng thứ, lực lượng là người khác 3.5 lần, rất rõ ràng à, đột phá đến hoàng cảnh, người khác tăng cường gấp đôi, hắn cũng là à, có thể là các ngươi không thấy cẩn thận đi. Coi như là Phục Hy Thần Nông cho rằng đế tần đột phá đến hoàng giả bên trên, cái kia cũng là bọn hắn cho rằng. Đế Tân Nhưng cho tới bây giờ không thể thừa nhận a, Hắn chỉ thừa nhận chính mình thật là muốn đột phá điểm này, nhưng không sai, hắn là muốn đột phá, từ đế cảnh đến hoàng cảnh, a, Không tin có thể đi lật qua lực lượng giả thiết, xưa nay liền không có biến quá, cũng không thể phạm sai lầm. Cuối cùng nói lên một điểm, đế vương thực lực, không tới thời khắc tất yếu, xưa nay không sẽ toàn bộ sử dụng. Dù cho tự tin đi nữa, đối mặt nữ hoa vị này thánh nhân cùng đế Tân vị hoàng giả này, cùng với sáu vị hôn nguyên tổ cảnh liên thủ. Nguyên thủy hắn cũng không cảm giác mình có thể xuống tới. Húng chi đế tân phát huy được thực lực, rõ ràng không phải là mới vào hoàng giả chi cảnh. Vậy hẳn là là các loại lực lượng tăng cường dưới, chính là đạt đến không yếu hơn bản thân hắn lực lượng bao nhiêu mức độ. Thêm vào nữa hoa, đế tân không có cho hắn dừng lại thời gian, tiến lên một bước, lại là đấm ra một quyền. Hoàng giả cấp độ thứ tháng 3 năm 3 7 to lớn lượng buộc phát ra. Động tác vô cùng kiên định, quả đoán, bá đạo. Chỉ lộ ra một cái ý tứ đưa Nguyên Thủy trở lại, lập tức lôi kéo Nữ Hoa, Lục Tổ cùng ra tay, Hồng Tu Cầu, Sơn Hà xã tác đổ, Lục Tổ phát bảo cũng hướng về Nguyên Thủy đánh tới. Hơn 100 to lớn lượng tề tâm hiệp lực đem Nguyên Thủy về phía sau ép tới. Trong tiếng nổ, mười mấy tức thời gian, Nguyên Thủy đã bị 8 người mạnh mẽ đưa đến nguyên lai địa phương. Lần thứ 2 bị Nữ Hoa, Lục Tổ côn lấy, Đế tân không có đi vào, ngược lại là lui lại đến Cửu Châu tiếp tục chấn thủ, lại là mấy chục giây về sau. Song Vương đại quân trên chiến trường, triệt để phân ra thắng bại. Thông Thiên Cự Kiếm, cự quy trước tiên không chống đỡ nổi, mấy ngàn vị tiệt giáo đệ tử chết hơn nữa, đại trận tan vỡ, những người còn lại cũng từng người bị thương. Lập tức tinh thần cự nhân, đề đỉnh thị đối với cự tháp ra tay, chỉ một cú đánh, cự tháp cũng không kiên trì được, triệt để tan vỡ. Chỉ còn giữ lại kiếm lớn màu vàng óng, vẫn có chút điên cuồng cùng ba vị tổ vu chuyển thế thân thể đại chiến. Ba vị tổ vu chuyển thế thân thể cũng không muốn người khác nhúng tay bất quá điểm ấy đã không ngại đại cục, thắng bại triệt để định ra. Lại đến, chính là nhân tộc một phương đồ sát tam giáo đại quân. Từ chuẩn thánh đến thiên tiên tầng thứ, khắp nơi đều là đồ sát. Máu tươi tung khắp thiên địa, dường như giang hải xâm nhập đại địa, vô số tam giáo bên trong người nhanh chóng chết đi. Nhưng tam giáo đại quân nhưng vẫn là không có mấy người chạy trốn. Bởi vì tam thanh vẫn còn, cùng nhân tộc cao tầng đại chiến. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại cũng xem tâm tình phức tạp, Ngung Cuồng tự đại, uy trấn thiên hạ. Sương bá hai châu tam giáo, lại có bị tàn sát một ngày. Nếu như nơi này tam giáo đệ tử toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, như vậy tam giáo chỉ sợ cũng thật nhanh muốn chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có tam thanh trống. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể sương bá hai châu. Trên vòm trời đang tại cường thế ra tay tam thanh, toàn thân cũng lộ ra một luồng tức giận. Ai cũng có thể nhìn ra được bọn họ lo lắng, lửa giận. Động lòng người tộc chư tổ dây dưa sắc thực rất khó thoát khỏi, thêm vào còn có người đế, không. Bây giờ nên cứ gọi là nhân hoàng trấn thủ. Bất kể là ai cũng rõ ràng, lúc này Tam Thanh rất khó trợ giúp Tam giáo đại quân. Mấy hơi thở về sau, lão tử bình tĩnh thanh âm vang vọng thiên địa, Tam giáo đệ tử nghe lệnh, từng người lui lại. Mười từ mệnh lệnh, để vô số Tam giáo đệ tử hơi có chút ngây người. Cũng làm cho rất nhiều tồn tại thở dài, Tam Thanh, Tam giáo hay là thả xuống kiêu ngạo, lựa chọn lui lại, cũng lựa chọn chịu thua. Cái này vừa rút lui lùi, chịu thua, Tam giáo vô số năm như thế Tam thanh vô số năm vô địch địa vị, uy thế, đều biết chịu đến đả kích nặng nề. Tam giáo cũng sẽ không lại là lấy hướng về thiên hạ kia đệ nhất đại thế lực. Vô số tam giáo đệ tử tràn đầy bi thương, không muốn rút đi, hoặc là nói là đảo vong. Trực tiếp điên cuồng muốn cùng nhân tộc đồng quy vụ tận. Bất quá phần lớn vẫn là nghe lệnh, bắt đầu thoát đi. Tam giáo đại quân triệt để sập bàn, mấy chục tỷ người hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Không cần đế tân hạ lệnh, nhân tộc đại quân liền bắt đầu truy sát. Đế tân lãnh đạm liếc mắt một cái, lập tức, một ánh mắt tử thiên khung nhìn lên dưới. Đế tân nhìn lại, hai đạo ánh mắt ở hư không giao súc, một đạo lãnh đạm uy nghiêm, một đạo bình tĩnh thâm thúy, cũng còn tốt xem có khác một tầng tâm ý. Có người phát hiện, nhưng cũng không có để ý, tình huống như thế đã rất nhiều lần. Lao tử không hề dị dạng thu hồi ánh mắt. Đế tân hai mắt nơi sâu xa né qua một vệ cười nhạo, nhưng một tia nhàn nhạt xem kịch vui tâm tính, hay là trong bóng tối truyền đạt mấy cái mệnh lệnh. lập tức. Những cái truy sát tam giáo xuất sắc nhất đệ tử người, vẻ mặt vi lăng. Trên vòm trời đại chiến đang tiếp tục. Đồ sát lại càng là đang tiếp tục, vùng lớn tam giáo đệ tử chết đi. Rút đi cũng không phải tốt như vậy rút đi, song phương chém giết lâu như vậy, khoảng cách vốn là gần. Thêm vào kiếp khí các loại phương diện ảnh hưởng, tam giáo đệ tử trong lúc nhất thời chết tốc độ càng nhanh hơn. Khắp nơi đều là đồ sát cảnh tượng. Tam giáo tích lũy vô số 5 lực lượng, ở nhanh chóng tiêu tan. Tam giáo số mệnh chi lực cũng ở nhanh chóng tiêu tan. Dẫn đến Tam Thanh lực lượng, cũng tiêu giảm một chút. Đồ sát, Tam Thanh quanh thân khí thế càng thêm băng lãnh, bọn họ cũng không suy nghĩ nữa thoát khỏi dây dưa, mà là ra tay toàn lực muốn đánh bại nhân tộc chư tổ. Ba chỗ càng ngày càng khủng bố chiến trường, càng thêm chấn hám nhân tâm. Tư Thánh, Tam Hoàng, Ngũ Đế, Lục Tổ, cái này chờ quy mô, cũng có thể nói là đạt đến hồng hoang lịch sử tới nay to lớn nhất. Bốn khắc thời gian tả hữu về sau, khai chiến trước. Nguyên bản hơn 50 tỷ tam giáo đại quân, lưu lại hơn 40 tỷ bộ hải cốt. Chỉ có không tới 50 ước người, tạm thời thoát đi chiến trường, nhưng vẫn đang bị người tộc đại quân truy sát. Ai cũng rõ ràng, có thể sống sót, tránh thoát truy sát, chạy ra trung thổ thiên châu, tuyệt đối không có bao nhiêu. 50 ước nhân trùng, có thể có vạn nhân, cũng đã rất tốt. Mỗi thời mỗi khắc, đều biết có đại lượng tam giáo đệ tử bị giết. Có thể nói, to lớn tam giáo, trải qua trận chiến này, suy sụ. Su. Hai châu trên không ngừng bị nhân tộc xâm chiếm, thêm vào cái này đã chết đi nhân số, lúc này tam giáo số mệnh chi lực, thẳng tắp giảm xuống, không tính tam thanh tồn tại, mười không còn một, vẫn còn ở nhanh chóng tiêu tan. Tam thanh lực lượng giảm xuống một ít, chỉ bất quá kỳ thế không chút nào yếu bớt. Nhân tộc, đại thương số mệnh chi lực thì là bắt đầu không ngừng tăng cường. Nguyên bản náo nhiệt chiến trường, trở nên hơi yên tĩnh, chỉ còn dư lại núi thây biển máu, sát khí, hung khí, lệ khí các loại hội tụ. Cái này đã là một chỗ tuyệt hung địa phương. Nếu như lại chết thêm một hai vị hôn nguyên cường giả, không xử lý, đợi một thời gian, thậm chí có thể trở thành hồng hoang chính thức tuyệt địa bên trong. Cho dù hiện tại, qua một thời gian ngắn về sau, đều đủ để trở thành hôn nguyên bên dưới tuyệt địa. Đế Tân đưa tay ra, hư không nắm chặt, vây quanh toàn bộ chiến trường, chu vi mấy tỷ dặm hư không rung dày lên, lưới pháp tắc hiển hiện rung động. Chớp mắt, phảng phất mặt kính giống như vậy, cùng xung quanh hư không sản sinh một đạo cự đại vết rách. Cái này to lớn mấy tỷ giảm chu vi không gian, trực tiếp chấn động từ hồng hoang thiên địa thoát ly khỏi tới. Thiên địa chấn động, dường như ở nổi giận. Đế tân hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới biết, đem cái này bị hắn bóc ra đến chiến trường không gian phong ấn, ẩn nộn trong hư không. Mà tại chỗ thì lại phát sinh kịch liệt lan lột, chu vi mấy tỷ giảm không gian bị chọc ra, chỉ còn giữ lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Như vậy Phạm Vi, cho dù lấy hồng hoang thiên địa cường hãn sức khôi phục, trong lúc nhất thời đều khó mà đem khôi phục. Cùng bố áp lực ở trong đó hội tụ, còn có một luồng cự đại hấp lực sản sinh. Đế tân lại ra tay, mạnh mẽ lực lượng tuôn ra, áp chế hát động kia, trợ giúp hồng hoàng thiên địa khôi phục. Mấy chục giây về sau, tất cả khôi phục lại yên lặng. Thu tay về, như là chưa từng xảy ra gì cả mở dạng, ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, chấn thủ thiên châu. Không có gia nhập truy sát hàng ngũ đề đỉnh thị, đồng tính thị, hưu thánh ba người gật đầu, minh bạch đế tân ý tứ. Vẫn là đứng chắp tay, vĩ đại thân thể cất bước thẳng hướng về bầu trời mà đi. Bá đạo vô biên uy thế thuận theo đi ngược dòng nước, hướng về bầu trời bao phủ mà đi. Đông đảo con mắt chăm chú tùy tùng, bất kể là ai, cũng cực kỳ hiếm thấy có căng thẳng cảm giác. Nhân hoàng chính thức ra tay. Tam giáo đã bại. Nhưng Tam Thanh còn chưa từng chính thức bại trận. Trận chiến này, cái này nhất đại kiếp cũng là còn xa chưa kết thúc. Càng chính thức đi tới đỉnh phong thời gian. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Cũng không có mấy người còn dám xác định chỉ có thể tiếp tục lẳng lặng nhìn xuống, chờ đợi xuống. Ầm. Đông đảo trong ánh mắt, đế tân một quyền cùng nguyên thủy quanh thân hạnh hoàng kỳ va chạm ở cùng một nơi, mạnh mẽ lực lượng phân tán, đang cùng nữ hoa lực lượng va chạm nguyên thủy nhất thời hướng về bầu trời càng chỗ cao mà đi. Chư vị nhân tổ đi trợ thiên hoàng địa hoàng, đem bọn hắn bức cách thiên châu. Nhàn nhạt thanh âm lộ ra bá đạo, không thể nghi ngờ. Lục tổ vừa nghe, cũng không thèm để ý, lập tức ngừng tay hướng về lão tử, phục hi, thần nông chiến trường mà đi. Đem tam thanh hướng về cảng phương xa ép tới, rời xa Trung Thổ Thiên Châu thật là đại sự, Nguyên Thủy giao cho nữ hoa, nhân hoàng liền đầy đủ, hắn cũng không phải hai người liên thủ chi địch. Hừ! Nguyên Thủy không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhưng mấy nhận, đã bị nữ hoa đế tân liên thủ hướng về bầu trời càng chỗ cao ép tới. Dù sao lúc này đế tân phát huy ra lực lượng, thêm vào nữ hoa lực lượng, cao đến bách dư đỉnh. Một bên khác, phục hy loại người tự nhiên cũng nghe được đế tân. Hiên viên! Ngũ đế lập tức bắt đầu có ý đem thông thiên ép về phía thiên khung cảng chỗ cao. Có lục tổ gia nhập, phục hy hai người cũng cứu vãn một chút hạ phòng, ý đồ cũng giống như thế làm. Lao tử, thông thiên ánh mắt băng lãnh, nhưng cũng không có mạnh mẽ lưu ở tại chỗ, trái lại thừa dịp phục hy loại người ý đồ, lại bắt đầu tìm kiếm thời cơ, muốn chiếm lấy thượng phòng. Lại không có bất kỳ cái gì nói nhiều lời, tứ thánh, tứ hoàng, ngũ đế, lục tổ lẫn nhau giết thành một đoàn, sát ý tung hành, mang theo cực kỳ khủng bố. Đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng hướng về bầu trời càng chỗ cao mà đi. Mà cái kia kiếp khí cũng giống là cảm ứng được, tuân ra tốc độ vừa nhanh gấp đôi không ngừng, điên cuồng hướng về đế tân loại người tu tới. Chương 590, đánh tới thiên đỉnh. Trình độ đó để có thể cảm ứng được tồn tại, trong lòng đều là một vì sợ mà tâm rung động. Đại kiếp cũng rốt cục bắt đầu hiển lộ nó kinh khủng nhất một mặt. Hiện lên tốc độ càng lúc càng nhanh, tuy nhiên tam thanh, nhân tộc chư cường đều là cường giả, lẫn nhau giao thủ còn mạnh hơn được đánh tan đại lượng kiếp khí. Nhưng này che khuất bầu trời, tựa hồ muốn bao phủ tất cả kiếp khí, vẫn để cho vô số người đối với bọn họ không có quá nhiều tự tin. Nhất là nhân tộc chư tổ, bọn họ tu vi thấp nhất, chỉ có hôn nguyên tổ cảnh tầng thứ, thời gian mở dài, tuyệt đối không thể hoàn toàn ngăn cản được. Tam thanh không thể nghi ngờ nhất không sợ kiếp khí, nắm giữ đại lượng công đức, cùng thiên đạo chi lực, số mệnh chi lực, lại tu vi mạnh nhất bọn họ, có thể chống đối kiếp khí. Bất quá lúc này Tam giáo đệ tử đại lượng bị diệt, Tam giáo thực lực mười không còn một, Tam thanh phẫn nộ, sát ý e sợ đạt đến vô số năm qua mạnh nhất. Tâm thần trạng thái cũng đạt đến vô số năm qua nhất không vững vàng trạng thái. Mà cái này chính là dễ dàng nhất bị kiếp khí ảnh hưởng tình huống. Ai cũng không xác định bọn họ có thể hay không bị kiếp khí ảnh hưởng. Hồng hoang mấy lần đại kiếp, vì sao cũng đánh đến cuối cùng. Liên hoàng giả cũng lưu lạc. Cũng là bởi vì kiếp khí ở trong đó phát huy đại tác dụng. Nếu như Liền Tam Thanh cũng bị kiếp khí ảnh hưởng, như vậy nhân tộc chư cường cũng có thể là trốn không thoát. Đến lúc đó, như thế một đám người sinh tử chém giết đến cùng. Chỉ là thoáng vừa nghĩ, không ít tồn tại hô hấp cũng có chút loạn. Có hưng phấn, chờ mong, cũng có lo lắng, cao mày. Tựa hồ không thể nhận ra được kiếp khí phung trào, hoặc là nói tạm thời còn vốn không hề để ý. Tam Thanh, nhân tộc chư cường chỉ lo lẫn nhau giao chiến, như là không kiêng dè chút nào. Mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng. Từng điểm từng điểm càng ngày càng hướng về chỗ cao mà đi. Đông đảo tồn tại cũng thuận theo hướng về càng chỗ cao mà đi. Ở ba, chấn động cửu thiên thập điệu tiếng nổ vang dền không ngừng, tình cảnh đó màn hình chiếu ở hồng hoang càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện, hướng về vô số vạn vật sinh linh triển lãm cái này khủng bố nhất chiến. Từ từ, ba chỗ chiến trường từng người triệt để rời xa trung thổ thiên châu. Cái kia còn đang bị truy sát cùng truy sát tam giáo đệ tử, nhân tộc đại quân, cũng hầu như hoàn toàn bị sở hữu cường giả quên bọn họ hoàn toàn lui ra lần này đại kiếp, lần này đại chiến trên vòng trời lại là một quyền phối hợp nữ hoa hồng tu cầu đem nguyên thủy lần thứ hai đẩy lùi trăm giảm ánh mắt tụ hợp đều là băng lãnh ai cũng không nói thêm gì ý tứ chỉ có lực lượng và chạm đặt đến bọn họ cấp bậc này có lẽ có thực lực phân chia cao thấp nhưng muốn triệt để đánh bại đối phương phi thường khó khăn muốn giết chết đối phương lại càng là khó càng thêm khó trừ phi các loại tình huống tập hợp bằng không gần như không có khả năng Hồng hoang vô số năm qua, vẫn là sở hữu hoàng cảnh cường giả, hầu như đều là đại kiếp thời gian, hội tụ đủ loại tình huống, mới khiến cho những cái hoàng cảnh cường giả vẫn lạc. Mà tuyệt không phải là bởi vì đối thủ thực lực tuyệt đối vẫn lạc. Vì lẽ đó tuy nhiên nữ hoa cùng đế tân triển lộ ra lực lượng liên thủ, áp chế lại Nguyên Thủy, nhưng là chỉ là chiếm thượng phong. Thế thắng còn xa chưa tới, Nguyên Thủy cũng không có bất kỳ cái gì bại thế. Phúc Hy, hiên viên bọn họ bên trong chiến trường, thì là thế lực ngang nhau tư thế càng không nhìn ra có bất kỳ thắng bại tư thế. Trừng nửa canh giờ về sau, bất chi bất giác, chiến trường đã đi tới tinh không chi hạ, khoảng cách thiên đỉnh không xa. mạnh mẽ lực lượng dư âm đều đã nhưng mà lan đến gần thiên đỉnh, không ngừng công kích ở nam thiên môn bên trên, kích lên từng cơn sóng gợn, vẫn còn không ngừng mở rộng. Tinh thần thiên, không ít tồn tại như gặp đại địch, tam thanh cùng nhân tộc giao thủ ý lực quá to lớn, bọn họ căn bản không dám bị lan đến gần. Thiên đỉnh, hạo thiên hai mắt sâu thẳm. Chầm mặc một lát, sắc mặt trở nên phẫn nộ, lông mày co rút nhanh, chính là đứng dậy trầm giọng nói, lập tức mở ra thiên đình sở hữu đại trận, cung kính theo tiếng, hạo thiên thân ảnh biến mất không gặp, trong nháy mắt xuất hiện ở nam thiên môn ở ngoài, dị thường ngưng trọng nhìn cái kia vẫn còn ở chậm rãi tới gần thiên đình chiến đấu, trên thân ánh vàng rực rực, ngăn cản liên tục không ngừng mà đến lực lượng dư âm, một khắc thời gian về sau, mắt thấy đối phương vẫn còn ở càng ngày càng tới gần, lực lượng dư âm càng ngày càng lớn mạnh. Hạo Thiên sắc mặt âm trầm lại, như là không thể kiềm được, trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, còn rời về phía nó nơi." Thanh âm vang vọng phía chân trời, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, liền tăng thanh, nhân tộc chư cường đều đem ánh mắt liếc mắt một cái đi qua. Lập tức chính là Trầm Mặc, ai cũng không có trả lời, chỉ có đại chiến vẫn, không, có một chút nào hòa hoãn. Trong lúc lơ đãng, Đế Tân cùng Nguyên Thủy ánh mắt có như vậy một sát na tụ hợp, thật giống không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau một khắc, Đế Tân hai mắt chính thức nhìn phía Hạo Thiên, từng tia từng tia ý lạnh lưu truyền. Một quyền hung hãn nổ ra, nhưng tốc độ nhưng cũng không nhanh, hơn nữa còn không có, có khóa chặt Nguyên Thủy. Như vậy, ở có nữ hoa tồn tại tình huống, Nguyên Thủy tự nhiên sẽ không gắng đón đỡ, thân ảnh lóe lên tách ra cú đấm này. Quyền lực thế đi không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Trước phương cuối cùng tồn tại chính là Hạo Thiên cùng Thiên đỉnh. Đông đảo ánh mắt trở nên hơi dị dạng, cố ý. Hạo Thiên vẻ mặt thì là hoàn toàn lạnh xuống đến Băng Lãnh trừng mắt về phía Đế Tân, nhưng lúc này cũng không cố được nó, hắn không thể nhậm chức cú đấm này đánh vào thiên đình bên trên. Lập tức ra tay toàn lực, thiên đình lực lượng hội tụ, chống đối cái này một hoàng giả chi cảnh lực lượng. Ầm. Tiếng nổ vang rền nổ vang, toàn bộ thiên đình đều là một cái rung động, Hạo Thiên thân ảnh lùi gấp, trực tiếp đâm vào Nam Thiên Môn bên trên, không thể mấy người có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi một liếc. Đế Tân. Bao hàm tức giận thanh âm từ hắn trong miệng thoát ra, đều là băng lãnh tất cả mọi người cảm giác được hắn tức giận, đế tân cái này rõ ràng chính là cố ý đi tìm hạo thiên phiền phức. tựa hồ căn bản không thèm để ý hạo thiên vị này đại đế đỉnh phong tồn tại, sẽ sẽ không xuất thủ trợ giúp tam thanh đối phó bọn họ. phần này không nhìn, cùng với ở dưới con mắt mọi người rơi hắn thể diện làm phương pháp, vô luận là người nào cũng không thể bình tĩnh. huống chi là thiên đình chi chủ, lại càng là hồng hoang trên danh nghĩa chúa thể, còn cùng đế tân cựu hận đã lâu thiên đế. đế tân vừa hướng nguyên thủy ra tay. Một bên lãnh đạm uy nghiêm bá đạo ánh mắt nhìn tới, căn bản không thèm để ý hạo thiên tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ làm sao? Hạo thiên cao mày, sâu sắc cắn răng, chính là căn bản không đem hắn để ở trong mắt tư thái. Ngông cuồng, làm cản. Ngươi cũng biết nơi này là nơi nào. Phảng phất miễn cưỡng đệ xuống phẫn nộ, hạo thiên lạnh lùng nói. Không đợi đế tân đáp lại, liền tiếp tục lạnh như băng nói, nơi này chính là thiên đỉnh, hồng hoang trung tâm, ngươi an dám ở chỗ này làm cản? Đế tân Thật sự cho rằng ngươi thành hoàng người, liền không người có thể trị ngươi sao. Hầu như muốn không nể mặt mũi lời nói phun ra, để đông đảo tồn tại ánh mắt lấp lué. Hạo thiên không chuẩn bị nhịn nữa. Bất quá ngược lại cũng bình thường, hạo thiên tuy nhiên có thể chịu, càng nhẫn vô số năm. Nhưng lúc này, có tam thanh đỉnh ở mặt trước, thêm vào song phương cửu hận, không còn nhịn xuống cũng là bình thường. Chương 1, website lại đăng tra, ta lại bị phong hai chương chương tiết, kiểm tra lãng phí thời gian, một chương này số lượng từ hơi ít. Xin lỗi. Trước 591, thấu ngự vạn vật sinh linh. Cô đồng ý. Đế tân khẽ miệng hơi câu, hiện ra lên mang theo cười nhạo ý lạnh, trực tiếp lại là một quyền đập tới, buồn cười. Bá đạo thanh âm còn chưa truyền ra, lực lượng lần thứ hai cùng Hạo Thiên chạm vào nhau, để mênh ngông uy nghiêm thiên đỉnh lại là run lên. Hạo Thiên cũng lại một lần nữa đụng vào nam thiên môn bên trên, khí tức khuấy động, như bị vẫn thạch đập xuống giang hà, gắt gao trừng mắt đế tân, địch ý phảng phất chưa bao giờ có nồng nặc Được. Tựa hồ từ trong hàm răng bỗng xuất hiện chữ ngữ, Hạo Thiên cũng không nói thêm lời bất kỳ tự dứt lấy nụ, mang theo căm giận ngút trời nhằm phía Đế Tân. Đông đảo tồn tại ánh mắt sáng ngời, thật nhúng tay tham dự. Đế Tân hừ nhẹ một tiếng, một tay tùy ý phối hợp nữ hoa tấn công về phía Nguyên Thủy, một tay kia đánh về Hạo Thiên. Đảo mắt, bốn người liền chiến thành một đoàn, có Hạo Thiên hiệp trợ, Nguyên Thủy lập tức hình thức lớn chuyện. Nguyên bản hoàn toàn rơi vào hạ phong hắn, tốt hơn rất nhiều, mấy nhận qua đi, sẽ không điếu hơn Đế Tân hai người cái gì. Dù sao hai người bọn họ liên thủ, phát huy ra gần trăm to lớn lượng, so với đế tân hai người yếu không mấy cái đỉnh, mà mấy cái to lớn lượng, ở bốn người bọn họ đại chiến, trên lệnh rất nhỏ. Như thế vừa nhìn, Tam Thanh không ngăn cản hướng về thiên đỉnh di động, không khỏi không có ra hạo thiên tham chiến ý tứ, dù sao bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn để thiên đỉnh chịu đến cái gì phá hoại. Từ chiếm thượng phong đến hầu như hòa nhau, hay là chính mình chủ động treo chọc đối thủ. Đối với cái này, đế tân như là căn bản không thèm để ý. Nữ hoa, nhân tộc trư cường cũng không có biểu lộ ra cái gì. Dù cho cho rằng động tác này đế tân có chút kích động, nhưng ở bề ngoài đương nhiên là sẽ không triển lộ ra, hơn nữa hạo thiên cùng đế tân ân oán đã sâu. Nhân tộc cùng hạo thiên cũng giống như thế, nhân tổ cơ xương cái chết, có thể không thể thiếu hạo thiên, hạo thiên kính, hạo thiên kiếm, tố sắc vân giới kỳ cũng cũng đều ở trong tay nhân tộc. Không chết không thôi cũng có thể nói như vậy. Đem hạo thiên mạnh mẽ kéo vào được, cũng không có cái gì. Một cái hạo thiên tuy mạnh, nhưng còn vô pháp quyết định thắng bại. Lực lượng va chạm càng thêm khủng bố, không biết là vô tình hay là cố ý, trừ cái kia vô biên hư không chịu đựng phần lớn lực lượng va chạm ở ngoài, còn lại được ảnh hưởng to lớn nhất chính là khoảng cách không xa thiên đỉnh. Nhiều cường giả như vậy giao thủ, tuy nhiên phần lớn lực lượng cũng đã lẫn nhau tiêu hao, còn lại cũng hơn nửa cũng bị hư không gánh chịu. Nhưng chỉ còn lại một phần, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên đỉnh sở hữu trận pháp từ lâu toàn bộ khai hỏa, thiên đỉnh bên trong. Lấy Vương Mẫu dẫn đầu thiên đỉnh mọi người toàn lực duy trì lấy lại trận, chống đỡ những cái lực lượng hào quang nóng ánh muốn soi sáng thiên địa. Nhưng vẫn là bị những cái lực lượng dư âm đánh chấn động không ngớt, quang mang cũng bị cứ thế mà ép trở lại. Như trong cuồng phong bạo vũ thuyền lớn, loạn cho loạn choạng, vẫn còn ở tăng lên, bởi vì cái kia ba chỗ khủng bố chiến đoàn, chẳng biết vì sao, vẫn đang chậm chậm tới gần thiên đỉnh. Vương Mẫu loại người nghiến răng nghiến lợi kiên trì, nhưng không có cách nào, chỉ có thể như vậy, bởi vì các nàng thực lực kém xa người chiến đoàn lửa giận phun trào hạo thiên đương nhiên thời khắc đang chú ý thiên đỉnh tình huống lại đếm rõ số lượng mười tức một bên ra tay một bên nhũ mảy trầm giọng quát tam thanh sư huynh thiên đỉnh không thể thừa nhận như vậy lực lượng còn tam thanh sư huynh đem bọn hắn bước hướng về nơi khác chính giao thủ tam thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích lập tức cũng hơi không thể trà hơi gật đầu liền muốn ra tay đem chiến cục dẫn hướng nọ no phương bất quá lập tức đế tân lạnh nhạt mở miệng thiên đỉnh không phải là hùng hoang trung tâm sao ở đây giao thủ tốt nhất Ai cũng đừng nghĩ đi. Cường thế thanh âm hạ xuống, không biết là cố ý hay là vô tình. Một đạo kịch liệt lực lượng, tấn công về phía thiên đỉnh. Vô số đại trận bị hủy diệt, toàn bộ thiên đỉnh đều là chấn động kịch liệt. Đế tân. Hạo thiên giận dữ. Tam thanh cũng băng lãnh nhìn về phía đế tân. Nhân tộc chư cường khẽ to mày, kỳ thực nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này giao chiến. Dù sao nơi này là thiên đỉnh, một khi bọn họ giao thủ đánh vỡ thiên đỉnh, cái kia vấn đề chỉ sợ cũng lớn Có thể nếu đế tân cũng đã nói như thế, lúc này bọn họ sẽ không sẽ phản đối, lập tức tiếp tục ra tay, không có rời về phía nó phương y tứ. Đế tân, thiên đình chính là trong hồng hoa khu, không thể sơ suất Lao tử trầm giọng nói. Đến lúc này, hắn cũng không còn khách khí, trực tiếp xưng hô đế tân tên. Cùng cô có quan hệ gì đâu. Lãnh đạo ánh mắt quên một chút đi qua, tràn ngập cao ngạo bá đạo. Trong lúc xuất thủ càng giống là có ý dẫn dắt, để lực lượng dư âm không ngừng đánh về thiên đình Thiên đình cùng thiên đạo liên kết có liên quan, là hạo thiên vị này thiên đế cùng tam thanh ba người toàn lực duy trì hồng hoang chính thống. Nhưng cùng nhân tộc không có bất kỳ cái gì liên quan. Nữ hoa, còn có xung quanh đông đảo tồn tại, cũng đều không chút nào để ý. Bọn họ cùng thiên đình cũng không có bao nhiêu liên quan, thậm chí rất nhiều cả bà không được đế tân bọn họ đánh vỡ thiên đình. chuyện như vậy liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, cự đại. Muốn bỏ qua, cũng là càng không dễ dàng. Liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng không thèm để ý. Hạo Thiên là Thiên Đế việc, lúc đó bọn họ cũng chẳng qua là phụ hòa thôi, căn bản không có bọn họ bao nhiêu nói chuyện chỗ trống. Thiên Đình chính là Hồng Hoang chính thống, đại biểu Thiên đạo Hồng Hoang thống ngự vạn vật sinh linh. Đế Tân, ngươi thật muốn đánh vỡ Thiên Đình, chọc cái này ngập trời nhân quả. Nguyên Thủy Thôi thúc bản cổ phiên đánh nát Đế Tân một quyền, như có thăm ý quát. Đế Tân hai mắt híp lại, xem thường tâm ý biểu lộ, trên thân khí thế càng mạnh hơn mấy phần, Hồng Hoang chính thống, thống ngự vạn vật sinh linh. Cô đồng ý. Bá đạo tuyệt luân thanh âm trùng kích tứ phương, để không ít tồn tại cũng lòng sinh quay ý. Tuy nhiên bây giờ thiên đỉnh cùng hạo thiên chỉ là trên danh nghĩa hồng hoang trí tôn, thống ngự hồng hoang. Nhưng vẫn là sẽ chọc cho trên rất nhiều bất mãn, dù sao đạt đến bọn họ tình trạng này, vô duyên vô cớ, ai cũng sẽ không muốn ở trên đỉnh đầu thêm ra một người như vậy. Bình thường kiên kỵ thiên đỉnh sau lưng cường đại chống đỡ, không có chính diện mở miệng phản đối thôi. Tam thanh hừ nhẹ, hạo thiên lại càng là mặt trầm như nước. Đây đã là ở chính diện phản đối thiên đình chính thống tính, phản đối hạo thiên hắn thiên đế chi vị. Đây là thiên đạo ý chí, đạo tổ cho phép, chứ thánh sau khi thương nghị, mới vừa có kết luận cuối cùng. Đế tân, ngươi an dám cản rỡ như thế. Nguyên thủy mang theo giận dữ nói. Một chuyện cười cũng xưng thống ngự vạn vật sinh linh. Người nào cho các ngươi dũng khí? Cho rằng nương tựa theo các ngươi một câu nói, liền có thể thống ngự hồng hoang. Buồn cười. Đế tân cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp không nể mặt mũi Nói ra đông đảo tồn tại lời nói tự lấy lòng. Bản thân không có đủ đủ thực lực, chỉ là dựa vào đạo tổ, tam thanh loại người lời nói, liền trở thành thiên đế, để thiên đình thống ngự hồng hoang. Cái này lại có thể nào không phải là một chuyện cười. Hồng hoang chưa cường, lại có ai sẽ đi phục hắn. Thưa nhận hắn, hạo thiên trầm mặc, nhưng loại trầm mặc này, lại làm cho quanh người hắn thật giống cũng đốt lên phẫn nộ đến cực điểm hòa diễm. Liều mạng đồng dạng nhằm phía đế tân, điên cuồng tấn công về phía hắn. Tam thanh mặt mũi cũng khó nhìn, đây chính là tại đánh bọn họ mặt. Làm càn. Nguyên thủy quát nhẹ, sao dám đối với đạo tổ vô lễ. Đây là số trời, ai cũng không thể vi phạm. Vậy cô liền nhìn, ngươi cái này số trời, cứng bao nhiêu. Đế tân mắt sáng lên, quát lạnh trong tiếng, một quyền đem hạo thiên bước lui, lại mượn nữ hoa đem nguyên thủy ngăn lại. Tiến lên một bước, một quyền thẳng hướng về thiên Đỉnh đánh tới. Lại không có bất kỳ che giấu nào, cố này cuồng ngạo, bá đạo, duy ngã độc tôn, không gì kiên kỵ. Vô pháp vô thiên khí thế mạnh mẽ chấn động vô số người ở trong mắt bọn họ nhân hoàng chính là muốn cường thế đánh tam thanh bọn họ mặt rơi bọn họ thể diện cái này trời trắng trận không kiêng rẻ muốn xuất thủ đánh vỡ thiên đình hành vi từ thiên đình sau khi xuất hiện tuyệt đối là lần đầu tiên liền ngay cả năm đó vu tộc công lên thiên đình cũng chỉ là nhằm vào yêu tộc hình thiên giận dữ công lên thiên đình cũng chỉ là tìm kiếm hạo thiên mà đều không là nhằm vào thiên đình bản thân bởi vì thiên đình bản thân liên quan đến quá to lớn. Hồng hoang khai hích về sau, kỳ thật là bất hoàn mỹ, vẫn luôn đang yên lặng hoàn thiện. Nổi tiếng nhất, cũng là quan trọng nhất hai điểm, chính là thiên đình cùng địa phủ xuất hiện. Thiên đình, địa phủ, hồng hoang đại địa, thượng, trung, hạ tam thể thăng bằng. Nếu như không phải là thiên đình yếu thế, hồng hoang kỳ thực cũng có thể được gọi là tam giới. Có thể nghĩ, thiên đình nếu như bị hủy diệt hậu quả nghiêm trọng. Dương tay. Tam thanh trừng lớn ánh mắt quát, nhân tộc trừ cường cũng như mày. Nhưng này một quyền hay là mạnh mẽ đánh vào thiên đình bên trên. Bị phong mấy cái chương phong xuất, bất quá mong mọi người nhìn, có hay không có liên quan chính chính. hai âm chữ, liên quan hoàng hoàng, hai âm chữ, thấp kém tiết mục ngắn nội dung cho ta nói một chút, mau chóng đổi. Chương 592, Phá cục chi phương pháp. ầm Đông đảo chấn động trong ánh mắt, tiếng nổ vang rền kinh động cửu thiên thập địa. Nam thiên môn trực tiếp nát tan, toàn bộ thiên đình đệ nhất trọng thiên hầu như bộ phá toái. Vô số cung điện. Thiên đỉnh chi nhân cũng dưới một quyền này hủy diệt. Thiên đỉnh chấn động mạnh, bản nguyên lan lộn, hồng hoang thiên địa như là chịu đến kịch liệt kích thích, phong vân biến sắc, thật giống có một luồng tuyệt cường lực lượng muốn hiện thân. Đông đảo ánh mắt lấp loé không yên nhìn, liền tam thanh loại người giao thủ cũng hòa hoán một hồi. Đế Tân, ngươi muốn chết. Hạo Thiên cũng lại không thể chú ý hình tượng, mở miệng quát mắng, nhằm phía Đế Tân. Nguyên Thủy cũng sắc mặt băng lãnh, đối với Đế Tân ra tay. Vậy nhìn, đều sẽ chết. Đế tân mắt lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị, không chút nào yếu thế chính diện đón nhận. Nữ hoa tâm lý thở dài một tiếng, ra tay giúp đỡ, chỉ là trong lòng khá là nghi hoặc. Nhân đế, nhân hoàng động tác này có chút lô mãng. Thường ngày không phải là như vậy. Là có kế hoạch gì sao? Tam hoàng bọn họ, biết rõ. Mặt khác hai nơi, tam hoàng khỏe mắt có chút co rúm, nhưng vẫn là không do dự, dùng hành động biểu đạt chính mình. Cùng Lão tử thông thiên chiến thành một đoàn. Kịch liệt đại chiến tiếp tục, va chạm lực lượng dư âm. Cũng tiếp tục có không ít hướng về thiên đình mà đi, tàn phá bừa bãi đệ nhất trọng thiên, bắt đầu va đập vào đệ nhị trọng thiên. Xa xa hư không, không ít tồn tại vẫn còn có chút khiếp sợ. Dĩ nhiên thật ra tay đối phó thiên đình. Một chỗ trong hư không. Chu tước không nhịn được cả kinh nói, chẳng lẽ nhân hoàng đã bị kiếp khí ảnh hưởng. Thân là cho hồng hoang chấn thủ tứ phương tồn tại, nàng phi thường hiểu biết thiên đình ý nghĩa. Cũng thật sự không nghĩ ra, bị người công nhận là bụng dạ cực sâu đế tần Tại sao sẽ chọn vào lúc này đợi đối thiên đình ra tay? Cho nên nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến bị kiếp khí ảnh hưởng cái này một cái nguyên nhân. Bên cạnh khổng tuyên to mày cũng là khá là nghi hoặc, không nghĩ ra. Có thể, chính là một ít tham dò đi. Một bên, chuẩn đề bình tĩnh tiếp lời nói. Tham dò. Chu tước hai người mắt nhìn chuẩn đề. Chỉ hơi trầm ngâm, chuẩn đề cũng không xác định nói, chuyện đến nước này, nhân tộc có thể nói đại hoại thắng, bọn họ thật còn muốn tiếp tục đánh sao. Bọn họ giúp bản thân mình có thể chém giết Tam Thanh. Chu Tước, không tuyên lập tức hạ đầu xuống, ai cũng rõ ràng, nhân tộc chúng cường giả cũng có thể đánh bại Tam Thanh, nhưng tuyệt đối giết không bọn họ. Nhân tộc cũng khẳng định rõ ràng điểm ấy, đại hoạch thắng bọn họ, nhất định là đừng nghĩ đánh tiếp nữa, để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Hiện tại trận chiến này, ở trong mắt tất cả mọi người, là tổn thất thảm trọng Tam Thanh nhất định phải đánh trận chiến này, nhân tộc không thể không ứng chiến mà thôi. Thấy hai người gật đầu, chuẩn đề tiếp tục nói. Nếu không muốn cùng Tam Thanh đánh, biết được đánh tiếp nữa cũng vô kết quả, nhân tộc có thể chính là muốn rời đi mục tiêu. Nói, con mắt chăm chú nhìn cái kia một thân viền vàng hắc sắc đế vương bảo phục vĩ đại thân thể, ánh mắt tối nghĩa. Chu Tước, Khổng tuyên lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, Hạo Thiên. Một luồng khiếp sợ thăng lên, nhân tộc muốn giết Hạo Thiên. Tựa hồ rõ ràng hai người minh bạch, ngừng lại, chuẩn đề tiếp tục nói, Hạo Thiên cùng nhân tộc vốn là ân oán đã sâu, nhân tộc cơ xương cái chết, Hạo Thiên thoát không can hệ. Nếu như hạo thiên vẫn lạc, trận chiến này, cũng là có thể kết thúc, tam thanh cho dù còn muốn đánh, cũng chưa chắc lại có thể đánh nhau. Mà muốn chém giết hạo thiên, vị kia, sẽ không được không cấn nhắc. Bình tĩnh an lành trên gương mặt, hiếm thấy né qua một vệ kiên kỵ. Đạo tổ. Khổng tuyên bật thốt lên. chuẩn đê nhẹ nhàng gật đầu, trong hồng hoang làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ người không nhiều, đạo tổ hồng quân tuyệt đối là một cái trong số đó. Nhân hoàng đối thiên đình ra tay, là muốn thăm dò đạo tổ, nhìn đạo tổ phòng tuyến cuối cùng do đó chém giết Hạo Thiên, Khổng Tuyên đệ lên kinh ngạc chậm rãi nói, chân mày cao lại vừa nhanh nhanh nói, nhân hoàng sẽ không lo lắng dẫn ra đạo tổ, đạo tổ thiên hướng tam thanh, Hạo Thiên đối phó nhân tổ, Chu Đê lắc đầu không nói, tiếp dẫn vẻ mặt bất biến, Chu Tước lại nhíu mày nhìn về phía Khổng Tuyên trịnh trọng nói, trước đây ngươi chưa chứng đạo, rất nhiều chuyện bất tiện nói cho ngươi, nhớ kỹ, đạo tổ đã hợp đạo, không liên quan đến Hồng hoang đại sự, liền sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng sẽ không thiên hướng phương nào. Không tuyên sững sờ, nhìn chu tước cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, đăm chiêu. Đạo tổ hợp đạo, đạo tổ vì là thiên đạo, thiên đạo không vì đạo tổ. Không phải đại thế, đạo tổ không ra. Đây là năm đó ở tử tiêu cung, quân hùng trước mặt, đạo tổ chính mùng nói. Không có sai, cũng không thể có sai. Chuẩn đề bình tĩnh mà nói một câu. Không tuyên ánh mắt né qua vẻ kinh dị, khẽ gật đầu, gần như minh bạch. Lấy nàng ra thế, trước đây liền hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết không ít, lúc này trải qua chu tước. Chuẩn đề đề điểm, gần như liền song minh bạch. Đúng vậy a hồng hoang quân hùng, đều là làm gì chờ hạng người tâm cao khí ngạo? Lại làm sao có khả năng cho phép một người cao cao tại thượng, đặt ở bọn họ tất cả mọi người trên đầu đây? Châm mặc mấy hơi thở, chăm chú nhìn cái kia phía trên chiến trường, lại không nhịn được nói, động lòng người tộc thì lại làm sao chém giết hạo thiên. Lúc này cục diện bên trên, song vương có thể nói là thế lực ngang nhau tư thế, nhân tộc lại từ đâu tới tự tin chém giết một vị đại đế đỉnh phong cường giả. Chuẩn đề hạ đầu xuống, không nói gì, đây cũng là hắn nghi hoặc địa phương bên trong. Nhân tộc chẳng lẽ còn có cái gì cường đại át chủ bài? Còn có, hắn nói cũng chỉ là đứng ở cục ngoại hắn, đông dừng suy đoán mà thôi. Trong đó còn có mấy không lớn không nhỏ điểm đáng ngờ, tỉ như tam thanh theo nhân tộc tâm ý, một đường đem chiến cục chuyển qua nơi này, thật chỉ là làm tướng hạo thiên kéo vào được. Không rõ, không rõ, nhưng hắn cũng không nội. Như thế nào đi nữa mê vụ từng tầng, lấy hắn và tiếp dẫn thực lực địa vị. Thời gian vừa đến, đều biết nhất nhất bảy ra ở trước mặt hắn. Đông đảo tồn tại tâm tư và thiên, không ngừng suy đoán thâm ý trong đó. Chỉ có thiên đình vẫn tiếp tục không ngừng thừa nhận lực lượng va chạm. Một khắc thời gian về sau, đệ nhị trọng thiên tràn ngập nguy cơ. Dù cho tam thanh, hạo thiên tận lực chú ý, nhưng đối mặt không kém chút nào bọn họ nhân tộc chưa cường, cũng không thể còn để lực lượng va chạm dư âm tách ra thiên đình. Mấy chục giây, mạnh mẽ đánh đuổi hạo thiên, nữ hoa cùng nguyên thủy lực lượng va chạm lúc đế tân trở tay một trưởng mạnh mẽ vũ vào đệ nhị trọng thiên trong tiếng ầm ầm đệ nhị trọng thiên triệt để hủy diệt thiên đình bổn nguyên lần thứ hai tổn thất lớn cả tòa thiên đình như là phá tan một cái đại lỗ thủng hạo thiên nộ đến cực điểm hai mắt đúng là hơi đỏ lên lên đế tân ầm cùng lúc đó thiên địa bị kích thích càng to lớn hơn trong hư không tất cả mọi thứ dường như đều tại lan lộn đế tân trong đôi mắt cũng giống như thực chất thăng lên sắc ý lạnh lùng nhìn chính hướng về hắn hạo thiên ngăn cản nguyên thủy Thanh âm hơi lạnh để lại một câu nói, một quyền đánh về Hạo Thiên. Nữ hoa mắt sáng lên, Đam Chiêu nhìn thấy đế tân cái kia mãnh liệt sát ý, trong lòng rõ ràng một ít. Một vệt than thở lướt qua, trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến phá cục chi phương pháp. Bất quá, Hồng Quân sẽ xuất hiện sao? Nàng không rõ ràng, nhưng không hẳn không thể thử một lần. Giết Hạo Thiên, trận chiến này cũng gần như có thể dừng lại. Trong lòng quyết định một hồi, cắn răng thu lên hồng tu Cầu, một đôi rượu mục đích chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Thủy lộ ra một loại hung lệ chi khí. Song trưởng vạch một cái sơn hà xã tắc độ, trong ngáy mắt như họa quyển đồng dạng chậm rãi triển khai, che khuất bầu trời, lập tức đem nguyên thủy cuốn vào, tự thân cũng đi vào. Ngoại giới, chỉ còn giữ lại Đế Tân cùng Hạo Thiên hai người. Không ít người đều là sững sờ, Hạo Thiên nhìn Đế Tân cái kia như thực chất sắc ý, vẻ mặt biến đổi. Tựa hồ lập tức muốn minh bạch rất nhiều, người muốn giết chấm. Bị Đế Tân một quyền đánh lui hơn 10 ngàn dặm Hạo Thiên âm trầm quát. Đế Tân không nói Bước chân một bước, một quyền tiếp tục thẳng hướng hạo thiên, lực lượng càng mạnh hơn mấy phần. Rất nhiều người đều là đống nhiên tình nộ, nữ hoài nhốt lại nguyên thủy, nhân hoàng muốn giết hạo thiên pha cục. chương một, số lượng từ vẫn còn có chút thiếu. Trưng 593, thối lui thiên đế chi vị. Tỷ Mị nghĩ lại, cái này thật là đánh vỡ hiện tại cục thế tốt nhất phương pháp. Chỉ cần hạo thiên vừa chết, thiên đế vẫn lạc, so với một vị hoàng giả chết đi ảnh hưởng đều muốn càng to lớn hơn không ít. Đến lúc đó trận chiến này phòng trừng cũng là không hạ được. Mà công kích thiên đỉnh cũng có tốt nhất giải thích. Tham dò Hạo Thiên sau lưng vị kia. Bây giờ lưỡng Trọng Thiên cũng đã bị đánh vỡ, vị kia nhưng còn chưa có xuất hiện. Tựa hồ, Đông Đảo Tâm Tư nhất nhất thăng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tân toàn diện áp chế Hạo Thiên, hoàn toàn hạ sát thủ chiến đấu. Liền lao tử loại người càng thêm kịch liệt chiến cục, cũng lớn là hơn nữa. Lao tử, thông thiên vẻ mặt thay đổi sắc mặt, muốn đến Đế Tân bên kia tới gần. Nhưng ở tam hoàng loại người ngăn cản dưới, dị thường khó khăn. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Nguyên Thủy khởi động bàn cổ phiên không ngừng công kích tới phương này đổ bên trong thế giới. Bình tĩnh nói, ngược lại là không nghĩ tới, nữ hoa sư muội còn có như vậy khốn nhân một chiêu. Bất quá ngăn cản không bần đạo bao nhiêu thời gian. Nữ hoa toàn lực ổn định phía thế giới này, nghe vậy thản nhiên nói, có thể cản bao lâu liền cản bao lâu. Thôi được, đã như vậy, liền đừng trách bần đạo hạ thủ không lưu tình. Nguyên thủy hơi có chút ngưng trọng nói. Nữ hoa không nói, càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên đình cách đó không xa. ầm, Lại là một lần đụng chạm, Hạo Thiên lại một lần nữa lùi về sau, khí tức chấn động. Đế Tân không có bất kỳ cái gì ngừng lại, chính là tiếp tục một quyền oanh đi tới. Hạo Thiên nhưng không thấy kinh hoàng, tuy nhiên thân thể hay là rút lui, nhưng là không có thoát đi ý tứ, trái lại lộ ra cười chào phung ý. Đế Tân, ngươi muốn giết chấm, có thể ngươi giết được sao? Đế Tân hừ nhẹ. Không có trả lời, chỉ là quyền bên trong lực lượng lần thứ hai tăng cường, đạt đến chín đỉnh, một quyền đem Hạo Thiên đẩy lùi mấy vạn giảm, khí tức dị thường bất ổn, sắc mặt đều là thay đổi lên. Bất quá muốn giết một vị đại đế đỉnh phong cường giả, còn là Hạo Thiên như vậy nắm giữ hơn nửa thiên đỉnh lực lượng tồn tại, phi thường khó khăn. Dù cho Hạo Thiên hiện tại cũng không có thoát đi ý tứ, lấy chín to lớn lượng, cũng phải cần một khoảng thời gian có thể giết hắn. Đào mắt, một khắc thời gian trôi qua thạo thiên trên thân khí tức suy nhược không ít, lúc này thần sắc hắn lại âm trầm không ít, nhìn phía lao tử, thông thiên dư quang trùng đều là băng lãnh cùng lửa giận, một chỗ trong hư không, chu tước có chút quái dị nói, thời gian dài như vậy, tam thanh một chút lần cũng đột phá không nhân tộc ngăn cản, nói, nhìn mắt tiếp dẫn chuẩn đề, cái này chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đưa ra chuẩn xác nhất đáp án, tiếp dẫn vẻ mặt bất biến, chuẩn đề khẽ thở dài, có thể là muốn thăm dò ra nhân tộc sở hữu thủ đoạn đi. Trong lời nói không nghi ngờ chút nào trả lời Chu Tước, lấy song phương thế lực ngang nhau tình huống, nhân tộc lại làm sao có khả năng hoàn toàn ngăn cản được Tam Thanh. Làm cho bọn họ một lần viện thủ cũng giúp không Chu Tước, khổng tuyên trong lòng lạnh lẽo, Tam Thanh ở nắm hạo thiên an nguy đang thử. Quả nhiên, không cùng Tam Thanh, nhân tộc bọn họ xê xích không nhiều thực lực, nhúng tay vào đi, cũng chỉ là bị song phương coi như quân cờ lợi dụng Nói không chắc đến lúc nào liền sẽ bị vứt bỏ. Lúc này, Đế Tân cùng Hạo Thiên trong lúc đó lại lên biến hóa, nhìn không gặp đầu và đuôi Minh Ngông Trường Thành xuất hiện, sừng sững ở bên trong trời đất. Một luồng chấn động trùng kích lực vỡ bờ rất nhiều tồn tại, không có chạy trốn tâm tư Hạo Thiên cũng đã bị chấn áp tại đây Trường Thành bên dưới. Đế Tân đạp ở trên Trường Thành, người cùng Trường Thành tựa hồ hòa làm một thể, mà cái kia trên Trường Thành thì là thật giống thăng lên một luồng hỏa diễm, cùng cỗ này khủng bố chấn áp ma diệt lực lượng phối hợp, cùng luyện hóa thiêu đốt bên dưới thành đã trốn không Hạo Thiên. Cho tới giờ khắc này, Hạo Thiên trên mặt rốt cục xuất hiện một vẻ kinh loạn. Một bên ngăn cản chấn thế thiên thành lực lượng, một bên gầm thét nói, "Tam Thanh sư huynh, giúp ta." Nguyên Thủy còn đang sơn hà xã tác đồ bên trong, lão tử thông thiên nhìn về phía chấn thế thiên thành, bước chân xác thực ở từng điểm từng điểm hướng về nơi đó tới gần. "Không cần lo lắng." Lão tử nhàn nhạt nói một câu. Nhưng câu này hiển nhiên không thể đè xuống Hạo Thiên kinh loạn. Lạnh lùng quát, "Đế Tần, châm chính là thiên đế, đạo tổ thân tuyển người." Ngươi dám giết chấm, chính là cái lời thiên mệnh, thiên đạo. Ngươi sẽ không sợ thiên phạt buông xuống sao? Thiên đế. Đế tân môi hơi khẽ mở, xem thường tâm ý lưu chuyển, đổi một cái, thì thế nào? Ngươi. Hạo thiên nghe được cái này hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, không khỏi lên cơn giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi một phen, cả giận nói, được, đây là các ngươi bức chấm. Ngầm đầu nhìn thiên, bi phấn quan lớn, sư tôn đạo tổ ở trên, đệ tử hạo thiên vô năng, vô lực đảm nhiệm thiên đế chi vị Thống ngựa hồng hoàng, hôm nay càng bị đế tân đánh vỡ thiên đỉnh. Đệ tử thẹn cho sư tôn, muốn tối lui thiên đế chi vị, mong rằng sư tôn cho phép. Mấy câu nói còn như long trời lở đất, lao tử, thông thiên sắc mặt cũng hơi biến. Sau một khắc, nguyên thủy thân ảnh cũng từ sơn hà xã tắc đổ bên trong đi ra. Hạo thiên sư đệ, không được như vậy, chuyện như thế, há có thể kinh động sư tôn. Nhân tộc làm điều ngang ngược, trái với thiên ý, hôm nay, tất thất bại thẳng hại. Nguyên thủy tốc kêu lên. nói. Một bên cùng đồng thời xuất hiện nữ hoa giao thủ, một bên tiện tay nhất kích đánh về phía chân thế thiên thành. Trong hư không, một ít cười gần xuất hiện. Đừng nghĩ hồng quân xuất hiện, để tránh khỏi trận chiến này xảy ra bất chắc mà đình chỉ. Lúc này ngược lại là thân xuất viện thủ. Ha ha. Ngược lại là cái này hạo thiên, quả thực có chút bá lực, dám trực tiếp hất sạc hàng. Đế tân đỡ lấy nguyên thủy tiện tay nhất kích, phía dưới hạo thiên áp lực giảm không ít. Nhưng hắn không có trả lời nguyên thủy, sắc mặt vẫn bình tĩnh. đột nhiên cái kia nguyên bản liền phong vân biến sắc thiên địa, càng thêm biến dị thường. Tam Thanh, Tam Hoàng chờ tất cả mọi người ánh mắt đều là biến đổi, lập tức một đạo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện. Thiên Đế chi vị, sự tình cửa ải hưng hoang, há có thể xem thường thái vị? Một đạo bình tĩnh cực kỳ, không có một chút nào tâm tình chập chần thanh âm từ gợn sóng bên trong vang lên. Một thân mặc áo bào màu trắng lao giả, tiên tĩnh xuất hiện ở sở hữu trong ánh mắt, hờ hững vô tình, như là không có bất kỳ cái gì cảm tình. Sở hưu tồn tại trong lòng thăng lên một luồng kiên kỵ, hai mắt trừng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm vị lao giả này. Đạo tổ, hồng quân. Bốn chữ này ở trong lòng bọn họ vang vọng, không thể bình tĩnh. Vu yêu chi chiến về sau, vị này hồng hoang vị thánh nhân thứ nhất, xuất hiện lần nữa ở trong hồng hoang. Sư tôn. Hạo thiên mang theo một chút ý xấu hổ đất hô. Đệ tử gặp qua sư tôn. Tam thanh, nữ hoa cũng từng người mở miệng nói. Nhìn thấy đạo tổ. Tam hoàng loại người đồng dạng mở miệng chỉ là trong lòng cực kỳ đề phòng, đế tân không nói tiếng nào, thậm chí chỉ nhìn một chút, giống như như vô sự tiếp tục chấn áp ma diệt hạo thiên, sư tôn đệ tử vô năng, đệ sư tôn thất vọng, hạo thiên thanh âm trầm giọng nói, bị tất cả mọi người kiêng kỵ đạo tổ hùng quân, vẻ mặt từ xuất hiện lúc, liền từ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có trả lời hạo thiên, bình tĩnh nói, phong thần bảng đã đầy, nhưng để chúng thần quý vị thiên đình viên mãn, mượn thiên đạo chi lực chấn áp kiếp khí các ngươi chờ còn muốn tiếp tục đánh sao? Tam Thanh cùng nhân tộc tất cả mọi người là trầm mặc, tâm tư dị biệt. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại, rất nhiều đều là cao mày. Hồng quân muốn ngăn cản trận chiến này, trong trầm mặc đại chiến vẫn. Hồng quân thật giống cũng không thèm để ý, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói, đánh tiếp nữa. Thiên đình phá thoái, hồng hoang bị kiếp thiên phạt tất nhiên hạ xuống. Thanh âm rơi, khiến nhân tộc mọi người cao mày, bọn họ tự nhiên là đừng nghĩ đánh tiếp nữa. Ánh mắt sèo qua nhìn về phía Đế Tôn. Tam Thanh khẽ cau mày, rõ ràng, đừng nghĩ liền như vậy bỏ qua. Hồng quân đã nhìn về phía đế tân, tiếp tục nói, nhân hoàng muốn giết thiên đế, có thể. Chỉ là nhân tộc trung quy sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó vô số nhân tộc thân tử, đây cũng là nhân hoàng không muốn chứ. Đế tân lãnh đạm ánh mắt nhìn, không nói gì, chỉ là chấn thế thiên thành lực lượng giảm thiểu một ít. Rất nhiều người cũng nhìn ra, nhân tộc chư cường nhẹ nhàng thở một hơi. Hồng quân lại lần lượt nhìn về phía Tam Thanh, thản nhiên nói, thiên đạo bên dưới. Tất cả đều có định số, các ngươi chờ cũng biết. Đánh tiếp nữa, cũng sẽ không có kết quả, chỉ sẽ hồng hoang bị kiếp các ngươi ngang vì là thánh nhân, không thể. Tam giáo đệ tử đa số trên phong thần bảng, phong thần bảng tuy có giằng buộc, nhưng cũng là kỳ ngộ. Thời gian vừa đến, cũng chưa chắc không thể thoát ly phong thần bảng. Đến lúc đó, lại càng là bọn họ cơ duyên. Đen tối không rõ lời nói, để tam thanh ánh mắt lấp lué, như là nghe vào cũng bị khuyên động. Trưng 594, tái chiến, Hợp thể. Trên phong thần bảng không phải từ này được người khác điều động, thực lực lại không pháp tăng mạnh. Vì sao hay là cơ duyên? Còn có thể lại thoát ly sao? Trong hư không, khổng tuyên hơi kinh ngạc nói. Không ngừng khổng tuyên, không ít người cũng hơi kinh ngạc. Đối với phong thần bảng hiểu biết, bọn họ biết không nhiều. Đạo tổ hồng quân mấy câu nói, hiện nhiên biểu dương phong thần bảng không chỉ đám bọn hắn hiểu biết đơn giản như vậy. Chu tước một chút lắc đầu, nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề trầm ngâm nói, phong thần bảng hiện thế về sau một mực ở tam thanh trong tay, chúng ta cũng không biết. Bất quá nghe nói đạo tổ lời nói này, ngược lại là có chút suy đoán. Phong thần bảng chính là thiên đạo xuất ra, vì thiên đỉnh thống ngự hồng hoang trợ lực. Lên bảng người tiến vào thiên đỉnh, cũng tương đương với chính là thiên đạo thống ngự hồng hoang. Cái này, chính là công đức. Thời gian một dài, phần này công đức không phải chuyện nhỏ, hơn nữa thiên đỉnh là gần nhất thiên đạo địa phương. Tại thiên đỉnh nhận trước, cũng càng dễ dàng tới gần thiên đạo, thể ngộ thiên đạo. Một khi thoát ly phong thần bảng, Vậy này thật là một phần cơ duyên lớn, cũng có thể chứng đạo hôn nguyên. Cho tới làm sao thoát ly phong thần bảng. Bần đạo cũng không biết. Chu tước hai người gật gù chuẩn đề nói có lý. Đã như thế cũng thật là cơ duyên, chỉ bất quá trước đó phải bị người điều động không biết bao nhiêu năm. Trong này được mất, cũng chỉ có chính mình cái nhân tài có thể biết. Ngược lại nếu như là nàng hai người, đó là kiên quyết không muốn. Trên chiến trường, Tam Thanh trầm mặc không nói, như là bị khuyên động. Hồng quân nhìn Tam Thanh cũng không nói nữa. Tam hoàng loại người ánh mắt xéo qua tụ hợp lẫn nhau hiểu ngầm bắt đầu thu lại lực lượng. quả nhiên Tam Thanh cũng ở trầm mặc phối hợp, trầm rãi thu lên lực lượng. Trừng mươi tức về sau, bọn họ chiến đấu hoàn toàn dừng lại, chỉ có Hạo Thiên vẫn bị Trấn Thế Thiên Thành trấn áp. Hồng Quân ánh mắt nhìn, Đế Tân nhắm mắt trầm mặc lượng tức, bước chân một bước đến bắt đầu hội tụ nhân tộc trư cường. Trấn Thế Thiên Thành biến mất, Hạo Thiên khí tức bất ổn lạnh lùng trừng một chút Đế Tân mới vừa đối với Hồng Quân thi lễ nói. Đệ tử cảm ơn sư tôn. Hồng quân giơ tay, bình thản nói, thiên đế chi vị, sự tình cửa ải hồng hoang chúng sinh, lại không thể nói từ bỏ. Đệ tử minh bạch. Hạo thiên buông xuống ánh mắt, ấy náy nói. Đại kiếp mặc dù chính đến đỉnh phong, nhưng thiên đỉnh chúng thần trở về vị trí cũ về sau, liền có thể mượn thiên đạo chi lực chân áp Lao tử, mau mau sắc phong chúng thần đi. Hồng quân nhìn về phía Lao tử nói. Lao tử hơi gật đầu, bình tĩnh nói, vâng, sư tôn, bất quá trước đó, đế tân. Còn chưa hạ lệnh rút khỏi hai châu sao? Đông đảo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đế Tân, vốn cho là đại chiến liền như vậy hạ xuống bọn họ, lại thăng lên chờ mong. Nhân tộc Nhi Lang dùng mệnh bắt được, vì sao phải lùi? Đế Tân hừ nhẹ một tiếng nói, thái độ không thể nghi ngờ cứng rắn. Hai châu chính là ta Tam giáo truyền giáo nơi, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Đế Tân, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được các ngươi? Thông Thiên trầm giọng quát. Buồn cười, thích thì chiến. Đế Tân mục quang lánh lệ nhìn sang. Hừ, sư tôn, nhân tộc coi thường người khác quá đáng, chúng ta tuyệt không thể mặc kệ làm cạn. Thông thiên hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Hồng quân cả giận nói. Hồng quân thật giống nhăn dưới lông mày, bình tĩnh nói, đại chiến xuống, đối với Hồng hoang thiên địa bị hư hỏng, một phương nhất châu làm sao? Sư tôn, Nguyễn Thủy, thông thiên cao mày nhìn về phía Hồng quân. Sư tôn, còn tha thứ các đệ tử bất kính chỗ, tam giáo đệ tử không màng sống chết, nếu như lại đem hai châu nơi nhường ra một nửa. Chúng ta liền thật sự không còn mặt mũi thấy các đệ tử. Nguyên Thủy nghiêm nghị nói. Đúng vậy, nhị châu chi địa tuyệt không thể cho ta nhân tộc mảy may. Thông Thiên lập tức kiên định nói. Cho dù hai châu vẫn còn ở tam giáo trong tay, tam giáo còn có thực lực đó chấn thủ sao? Đế tân trong lời nói lộ ra một luồng ý dễu cận. Ngươi, Thông Thiên nhất chỉ đế tân, hai mắt lộ ra lửa giận. Đây là ở trần khiêu khích bọn họ, tam giáo đệ tử mười không còn một, còn lại hầu như đều là người nhỏ yếu. Sắc thực không thể thực lực đó chấn thủ hai châu, bằng không lại có thể thế nào khiến nhân tộc đại quân dễ dàng quét ngang, chiếm cứ hai châu mảng lớn địa phương. Thôi. Lao tử mở miệng, đánh gây thông Thiên tức giận, quay về hồng quân hơi thi lễ nói, sư tôn, lần này e sợ muốn vi phạm ý của sư tôn. Nói xong, nhìn về phía đế tân, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta song phương liền tái chiến một hồi làm sao. Ta ba người, đối chiến ngươi nhân tộc chư cường. Đế tân hai mắt hiếp lại, dừng lại một hơi. Thanh âm càng thêm lanh đạm nói, thắng bại làm sao. Tam hoàng ngũ đế các loại người, thời khắc này cũng càng ngưng trọng lên. Vừa mới dừng lại đại chiến, chẳng biết vì sao, đạo mắt, tựa hồ liền muốn lại một lần nữa mở ra. Bốn phương tám hướng rất nhiều tồn tại thì là đại hỉ. Ta ba người thắng, nhân tộc lui ra hai châu, cũng một trăm triệu năm bên trong, không được xuất binh hai châu. Người nhân tộc thắng, hai châu thuộc về các người, tam giáo toàn diện rút khỏi hai châu. Đông đảo trong ánh mắt, Lão tử trầm rãi nói. Lập tức, những ánh mắt kia liền rồn dập nhìn về phía đế tân. Bao quát tam hoàng ngũ đế bọn người không có mở miệng. Trầm ngâm mấy hơi thở, đế tân lãnh đạm mở miệng, có thể. Một chữ, ở rất nhiều tồn tại trong lòng, lại là nặng như ngũ nhạc. Cái này ước đấu một khi định ra, cho dù là hưởng quân, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa trong đó nhìn như điểm đến là dừng chỉ là phân gia cao thấp. Nhưng thật đến quyết định đối phương sinh tử bước đi kia bọn họ thật còn sẽ lưu thủ sao. huống chi Hiện tại thế nhưng là nằm ở trong đại kiếp, ai có thể xác định sẽ xảy ra chuyện gì? Hồng Quân mặt không hề cảm xúc, chỉ là lẳng lặng nhìn mọi người, không tiếp tục ngăn cản ý tứ, hoặc là hắn cũng rõ ràng chính mình ngăn cản không. Hạo Thiên trong đôi mắt mơ hồ hẹn hẹn thăng lên một vệt cười gằn. Tam Hoàng Ngũ Đế nữ hoa đám nhân tộc chư cường pháp lực để lên, ngưng trọng đến cực điểm. Không ai có thể coi thường Tam Thanh, Tam Thanh còn nói như vậy tự tin, bọn họ cũng nghi hoặc, hiếu kỳ, càng ngưng trọng Tam Thanh làm sao như thế có tự tin có thể đánh bại bọn họ. Gộp lại, nhân tộc lúc này thế nhưng là có một thánh, tứ hoàng, ngũ đế, cửu tổ. Tam Thanh ánh mắt đều đã biến ngưng trọng cực kỳ, không biết lúc đó, ba người thân ảnh dựa theo một cái kỳ lạ vị trí đứng thẳng. Từng tia từng tia huyền ảo khí tức, ở ba người lẫn nhau trong lúc đó sản sinh, lưu truyền. Trong lòng mọi người, một luồng khiếp đảm không khỏi xuất hiện. Nhân tộc chư cường trên thân pháp lực nhắc tới đỉnh phong, như gặp đại địch. Hồng Quân trong ánh mắt cũng nhỏ bé không thể nhận ra hiện ra lên một tia ba động. Tự mình ba người xuất thế tới nay, chưa bao giờ đối người khác động tới cái này một chiêu, hôm nay liền lấy này đến linh giáo chư vị. Lao tử nhàn nhạt âm thanh vang lên. Để cỗ này bầu không khí căng thẳng càng thêm nồng nặc. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, lập tức muốn tìm lời đồn đại kia. Thập nhị tổ vu có thể lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận hợp thể. Uy lực vô cùng. Tam thanh liền không thể được sao? Cái tin đồn này vẫn luôn nhưng chưa bao giờ chứng thực quá, bởi vì không ai hướng đi tam thanh chứng thực, càng không người làm cho bọn họ sử dụng do đó chứng thực. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng hai mắt thật giống càng to lớn hơn một chút, hiếm thấy có chút xuất sáng, nhàn nhạt chấn động, tam thanh thân ảnh biến mất, hóa thành ba đạo thanh khí thăng khoảng không, trước mắt liền hội tụ đến cùng một nơi. Tam điều thông thiên triệt để đại đạo đỉnh thiên lập địa, một luồng vô cùng mênh mông trí cường khí thế, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên địa, một ngạt khí tức hướng hồng hoang từng cái sinh linh mà đi, thâm nhập linh hồn một ngàn cho dù là thánh nhân, mặt đều biến sắc, cảm thấy một luồng luẩn ngạt. Nhân tộc chư cường pháp bảo đã sáng lên hào quang áo ánh, ngưng trọng cực kỳ, tựa hồ sau một khắc liền muốn hung hãn ra tay. Đô nhiên, từng đôi chấn động dưới ánh mắt, cái kia ba đầu đại đạo không trở ngại chút nào dung hợp đến cùng một nơi. Đùng. Đùng. Một đạo trầm thấp nhảy lên âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên, vang vọng hư hoang. Phảng phất là theo mỗi cái sinh linh tiếng tim đập, chấn động mỗi cái sinh linh. Một luồng cái gì bị đánh vỡ khí tức. Xuất hiện ở cái này trong hừng hoàng, tiếp dẫn chuẩn đề loại người cả người cũng căng thẳng, đột phá huy nguyên, một loại mãnh liệt trùng kích chấn động tập kích bọn họ cả người. Hừng hoàng khai ích tới nay cường đại nhất sinh linh lực lượng xuất hiện ở trong hừng hoàng, thiên địa yên tĩnh. Tam hoàng loại người sắc mặt khó coi, vô ý thức nhìn về phía đế tân. Đế tân khẽ cau mày, chăm chú nhìn con đường lớn kia, tay hào lớn ra tay trong lòng bàn tay một vệt kim sắt lẹ qua. Hát, một tiếng quát nhẹ truyền khắp hừng hoàng. Đông đảo kinh hãi trong ánh mắt, cái kia trời rung đất chuyển đại đạo động. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng phảng phất xuyên qua thời không. Ở nhân tộc chư cường pháp bảo bay lên không trung lúc, vô số ánh mắt trong rung động, nhảm phía, hồng quân. Trưng 595, kinh thiên như đồ, chậm rãi nói đến. Trong giây lát đó, kinh động thiên hạ. Mấy vị nhân tổ bản năng đem xúc tích đã lâu liền muốn đánh ra pháp lực thu hồi, thân hình không khỏi một cái lào đảo. Đông đảo ánh mắt, bao quát nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề. Tam Hoàng các loại vẻ mặt hết thể đều lộ ra không thể tin được kinh hãi, hầu như chưa bao giờ có thất thố. Nhưng không ai quan tâm những này, gắt gao trừng mắt cái kia để bọn hắn kinh hồn bạt vía đại đạo, dường như xuyên qua thời không, trong nháy mắt liền đem Hồng Quân vây quanh. Phong, như là ba tiếng, hoặc như là một tiếng, quát nhẹ âm thanh truyền khắp cửu thiên thập địa. Trong lúc mơ hồ, ba đạo thanh khí hiện ba phương hướng, đem Hồng Quân xung quanh gắt gao vây lại. Đế tân ánh mắt lấp lóe, trong bàn tay kim sắc lập tức biến mất tương tự chăm chú nhìn trầm trầm nơi đó hồng quân vẻ mặt lần thứ nhất biến khiếp sợ tức giận nhưng mà nhất nhất né qua lập tức trong bàn tay một ngọc sắc có chút tàn khuyết mâm tròn xuất hiện đột nhiên cái kia vẻ mặt vẫn âm trầm hạo thiên vẻ mặt kiên quyết mà bình tĩnh uy nghiêm một bước bước ra xuất hiện ở hồng quân trên khoảng không trên thân cường hãn gấp đôi khí tức thăng lên hồng hoang hư không chấn động lưới pháp tắc xuất hiện lần nữa thiên tiên cùng với trở lên tu sĩ cũng cảm ứng được lại có người thành hoàng Châm lấy thiên đỉnh chi chủ danh nghĩa, hội tụ thiên hạ dương lực lượng, phong. Uy nghiêm trong tiếng hét vang, thiên đỉnh các nơi thăng lên một luồng đặc biệt lực lượng. Trí cương trí dương, dường như soi sáng chư thiên, có thể quét ngang tất cả ưu ám. Chính là đại biểu thiên đỉnh hùng vĩ, hồng hoang dương lực lượng lực lượng. Hội tụ đến hạo thiên cơ thể bên trong, hình thành một luồng trí cương trí dương lực lượng, phong ở hồng quân phía trên. Bản cung lấy địa phủ chi chủ danh nghĩa, triệu tập thiên hạ âm lực lượng phong đồng thời lại là một tiếng quát nhẹ truyền khắp tứ hải bát hoang. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh mang theo địa phủ minh giới vô cùng âm lực lượng vượt qua hư không đi tới hổng quân phía dưới, hóa thành một luồng trí âm trí nhu lực lượng đem phía dưới gắt gao phong lớn lại, cũng cùng hạo thiên trí cương trí dương lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Nói lúc lâu, kỳ thực hết thảy đều chẳng qua là ở trong ngay mắt, rất nhiều tồn tại còn không có có tử trong kinh hải phản ứng lại, liền tận mắt chứng kiến chuỗi này biến hóa. Tam thanh triển khai hồn nguyên bên trên lực lượng. Nhưng đối với hồng quân ra tay, hạo thiên là hoàn cảnh. Hậu thổ cũng nhúng tay vào. Một luồng lại một luồng cường hãn trùng kích lực, vỡ bờ lấy bọn hắn tâm thần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng minh bạch, mình cũng hứa chính ở tận mắt chứng kiến, một cái có thể muốn hoàn toàn thay đổi hồng hoang bố cục kinh thiên đại sự. Sở hữu hô hấp hầu như cũng ngừng lại, không nhúc nhích, chấn động nhìn. Bao quát vốn là một trong những nhân vật chính nhân tộc chưa cường, đều vô cùng yên tĩnh. Các ngươi đang làm gì? Một tay cầm ngọc sắc mâm tròn, ánh mắt đảo qua hạo thiên, hậu thổ, hồng quân rốt cục mở miệng, mang theo một chút tức giận, ý lệnh. Sử dụng tới kỳ lạ phong ấn Tam Thanh năm người, trong lúc nhất thời cũng không có động tác khác. Nghe nói như thế, Tam Thanh không nói, hậu thổ vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt nhiên, còn mang theo chút hận ý. Hạo thiên vẻ mặt uy nghiêm mà ngưng trọng, nghiêm nghị nói, chúng ta đang làm gì? Vì sao làm như thế? Sư tôn chẳng lẽ không rõ ràng là tại sao không? Hồng quân vẻ mặt có chút khó coi, chậm rãi đảo qua năm người, Trầm giọng nói, nói, vần đạo lại là rất muốn nghe các ngươi nói một chút, vì sao làm này khi sư diệt tổ việc. Sư tôn hành động, thật coi cho là chúng ta không biết. Hạo thiên thanh âm lạnh lùng, chấm cái này thiên đế chi vị, sư tôn vì sao dốc hết sức để chấm đảm nhiệm. Chấm đảm nhiệm về sau, vì sao thực lực vẫn đỉnh chỉ không tiến vào. Thiên đỉnh khó nói cũng chỉ có những này lực lượng. Chấm thiên đế quả vị chỗ tốt, không phải là cũng bị sư tôn cầm sao. Giá thiên đình đối với chấm mà nói, chỉ là một cái ngươi thiết trí lao tủ thôi. Nếu như không phải là tam thanh đạo huynh trong bóng tối hỗ trợ, chấm e sợ mãi mãi cũng đột phá không. Mang theo chút phẫn hận âm thanh vang lên, để không ít người kinh ngạc. Nếu như không phải là hạo thiên chính mùm nói, bọn họ cũng không biết, hạo thiên thiên đế là tình huống như vậy. Đúng là hồng quân vì là giành thiên đế chi vị chỗ tốt. Mà hạo thiên cứ thế mà nhẫn nhiều năm như vậy, sở hữu trào phúng, hồng quân áp bách cũng bị hắn nhịn xuống. Cho đến hôm nay vừa mới triển lộ. Phần này tính cách, tuyệt đối đáng sợ. hừ ta vu tộc đến tột cùng làm sao suy sụp Vô số vu tộc nhi lang chết đi, hồng quân, ngươi cho rằng bản cung không biết người tại mặt sau ra bao nhiêu lực. Bản cung nhẫn vô số năm, chính là vì hôm nay. Hậu thổ thanh âm lạnh như băng tiếp theo vang lên. Không ít ánh mắt lại biến, nhất là yêu tộc, cùng với Long, Phượng, Kỳ Lân Tam Tộc. Các ngươi cũng cho rằng đây là bần đạo chi bởi vì, vì lẽ đó tối mưu nhiều năm. Chính là vì vào thời khắc này đối phó bần đạo. Đại kiếp vừa xuất hiện, chính là các ngươi bố trí xuống cục. Hồng quân trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị nhiều năm, chính là vì chờ đợi đại kiếp buông xuống. Hạo thiên mở miệng, không chút hoang mang tỉ mỉ nói, châm phân thân chuyển thế, chủ yếu nhất mục đích, không phải người vương vị trí, mà là muốn lấy nhân tộc làm trung tâm, kéo dài một hồi đại chiến. Lần này đại kiếp chưa xuất hiện lúc, tam thanh đạo huynh cũng đã xác định, nhân vật chính sẽ là tam giáo cùng nhân tộc. Điều này cũng cũng không khó xác định, bây giờ trong hồng Hoàng, không phải là hai phe này mạnh nhất sao. Trong giọng nói nhiều một vệ ý rêu cận. Xác định về sau, chấm liền cùng xem cơ xương sắp sửa đột phá, muốn giành nhân vương vị trí tử vi cùng chuyển thế. Hắn là chân thân, chấm là phân thân. Nguyên bản kế hoạch là, đến nhất định thời điểm, thuyết phục nhân tộc chư tổ, để cơ xương biến mất. Lấy tiệt giáo cùng thương đỉnh quan hệ trợ thương đỉnh, siển giáo trợ Tây Kỳ, kéo dài đại kiếp, dẫn ra kiếp khí. nguyên thủy. Thông thiên hai vị đạo huynh, còn có hai giáo không cùng nhiều năm, thiên hạ đều biết, cũng không đột ngột. Thật không nghĩ đến, đế tân quật khởi, vãi rời rất nhiều kế hoạch. Bất quá cũng không sao, lấy tam giáo cùng thương đình, nhân tộc nhất chiến chính là. Cũng bất đi thuyết phục nhân tộc trừ tổ mạo hiểm. Như thế thay đổi, hiệu quả tương đồng. Hạo thiên trầm dai nói, ánh mắt nhìn mắt đế tân. Đế tân mục quang lánh lệ, tam hoàng loại người vẻ mặt cũng khó nhìn. Bởi vì dựa theo nói như vậy bọn họ nhân tộc vẫn luôn là đối phương tính kế đối tượng như vậy lại làm sao có khả năng bình tĩnh những người khác ánh mắt cũng mắt nhìn nhân tộc chư tổ đung nhiên lại nghĩ đến một điểm nói như thế tất cả những thứ này đều là an bài xong như vậy nhân tộc lại có biết hay không nếu như không biết lại làm sao có khả năng lớp này vừa đúng phối hợp nữ hoa tam hoàng loại người nhìn về phía đế tân trước đó bọn họ cũng không biết hồng quân thì là tự mình mở miệng nói nhân tộc cũng tham dự đế tân không tỏ rõ ý kiến Lạnh ngặt nói, cô chỉ nhìn ra một ít tam thanh mục đích, không phải là ta nhân tộc, tam thanh cũng chính mồm cùng cô bảo đảm, tiện tay phối hợp một chút thôi. Ngày đó cùng thông thiên cái kia giao thủ ngắn ngủi, chính là thông thiên cho hắn bảo đảm thời điểm, bất quá cũng không có nhiều lời kế hoạch, chỉ là lấy đại đạo sinh thể, bọn họ mục đích từ không phải nhân tộc. Đế tân tin, hơn nữa từ đầu tới cuối, nhân tộc chỉ sẽ nhận được chỗ tốt, hắn vì sao không ra tay phối hợp một chút, chỉ là trong đó cũng có một chút đồ vật. Hắn còn chưa rất rõ ràng liếc Thì như cho người mượn tộc bàn tay, tiêu diệt tam giáo thực lực. Tam thanh cũng là ra tay. Hồng quân một chút gật đầu, đối với đế tân nói cũng tin, vừa nhìn về phía Hạo Thiên trầm giọng nói, các ngươi làm tất cả những thứ này, chính là vì đem bẩn đạo từ tử tiêu cung bên trong dẫn ra đến. Không sai. Hạo Thiên gật đầu, vẫn là không hoảng hốt không đội giải thích nói, chúng ta làm những này, thứ nhất là vì là trưởng không kiếp khí bạo phát trình độ. Giống như hiện tại, chính là kiếp khí đỉnh phong thời khắc cũng chính là đối phó sư tôn ngươi tốt nhất thời cơ. Thứ hai, chính là vì dẫn ra sư tôn ngươi. Nếu như ngươi một mực ở tử tiêu cung, như vậy nên làm gì đối phó ngươi? E sợ liền tìm cũng không tìm tới. Tam giáo cùng nhân tộc cuộc chiến, không chết không thôi cục diện, chấm nói lui ra thiên đế chi vị, phá hoại thiên đình đều là dẫn sư tôn xuất hiện. Nếu như sư tôn vừa nãy không xuất hiện, vậy thì tiếp tục phá hoại, mãi đến tận sư tôn xuất hiện mới thôi. Bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh đều đang nghe cái kia kinh thiên động địa thanh âm. Hồng quân sắc mặt không biết lúc đó bình tĩnh rất nhiều, chỉ còn dư lại một chút ngưng trọng, tốc âm thanh nói, vần đạo ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi hại cơ sương, lại cùng người tộc như vậy đại chiến, song phương quan hệ không chết không thôi, trước kia trong kế hoạch, làm sao có tự tin thuyết phục nhân tộc. Hiện tại lại làm sao thuyết phục nhân tộc giúp đỡ bọn ngươi, mà không phải thừa dịp cơ hội đối phó các ngươi. Bọn họ cùng các ngươi hân đoán, mới là thật. Hậu thổ. Ngươi thật sự là vì là năm đó vu tộc xa suốt một chuyện mà ra tay. Bần đạo năm đó là có một ít tính toán, có thể ngoại trừ vu yêu nhị tộc ngoại nhân tính toán. Nói đi, tam thanh cho ngươi cái gì nhận rõ. Để ngươi phạm này đại hiểm ra tay. Hạo thiên trở nên trầm mặc. Hậu thổ cũng giống như thế. Nhân tộc trư cường các loại tồn tại cũng rất là tò mò, nghi hoặc. Chuyện đến nước này, nhân tộc thật giống nhàn rỗi ra ngoài, nhưng này có lực lượng tuyệt không có bất kỳ người nào dám xem thường cũng sẽ không dừng tay như vậy. Nó ngay tại một bên, không biết sẽ như thế nào ra tay. Nhưng cho dù là kế hoạch được, cùng Tam Thanh, cùng Hạo Thiên ân đoán đó cũng là hàng thật đúng giá. Nhân tộc sẽ không thừa dịp cơ hội ra tay, kết những này ân đoán. Sư Tôn cùng các vị đạo hưu nếu như không nội, có thể hay không trước hết nghe bần đạo lời nói. Đồng nhiên, vẫn trầm mặc không nói lao tử nhàn nhạt mở miệng. Hồng quân thần sắc cứng lại, như có chút phức tạp, chỉ là phun ra một chữ, nói. Đế Tân không nói. Ngầm thừa nhận, tam hoàng loại người tất nhiên là giao cho đế tân làm chủ. Lao tử trầm mặc mấy hơi thở, bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, những này nguồn luận, liền muốn từ rất lâu trước kia nói lên, hung thú nhất tộc năm đó muốn xưng bá hưng hoang, bị quần hùng ngăn cản, diệt vong, sư tôn chính là trong đó quần hùng bên trong. Hung thú diệt vong về sau, long, phượng, kỳ lân từ từ trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tranh bá hưng hoang. Lúc này, sư tôn ngươi lại là được một cái trí bảo, tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp tuy là tàn khuyết, nhưng là cùng thiên đạo liên kết, trợ sư tôn thực lực ngươi nhanh chóng tăng tiến, không yếu hơn có tộc quần chi lực chống đỡ, vẫn còn ở tranh bá hồng hoang tổ long, phượng tổ, lân tổ, còn có cái kêu kiến giáo ma tổ la hầu bên dưới. Từ tạo hóa ngọc điệp, sư tôn ngươi cũng tìm tới một cái siêu việt huấn nguyên con đường, hoặc là nói lúc đó tổ long bọn họ đều tại đi đường này, Sương bá hưng hoang được hồng hoang tan thành, trở thành thánh nhân, lại luyện hóa hồng hoang thiên đạo. Khi đó dĩ nhiên là đột phá Hỗn Nguyên Chí Cảnh. Bình tĩnh thanh âm, một trận lại một trận trùng kích rất nhiều người tâm lý. Sương Bá Hưng Hoang, được Hồng Hoang Tán thành thành tiểu Thánh Nhân, cuối cùng lại luyện hóa Hồng Hoang thiên Đạo. Hồng Hoang thiên Đạo cũng là có thể luyện hóa. Chương 596, bốn dạy đệ tử vô pháp chứng đạo. Liên như là phổ thông thế giới một dạng, đều là giống nhau quá trình, nếu như không có thực lực tuyệt đối, đó chính là trước tiên Sương Bá thế giới kia, tạo thành ảnh hưởng cực lớn lực, ảnh hưởng thế giới kia thiên đạo được nó tán thành, sẽ chậm chậm đi luyện hóa thiên đạo. Ở trong hồng hoang, những bá chủ kia đều là làm như thế, chỉ bất quá cũng đều thất bại ở bước thứ nhất bên trên, sừng bá hồng hoang. Bây giờ nghĩ lại, hay là chỉ có Hồng Quân xem như khác loại thành công. Mà ngày trước sở hữu bá chủ thất bại, thêm vào hồng hoang quá mức mêng ngùng, thiên đạo mạnh mẽ quá đáng. Thời gian một dài, ngược lại để bọn họ đều có chút lãng quên, quên, hồng hoang thiên đạo cũng là có thể bị luyện hóa. Cho tới đạo tổ Hồng Quân, đó là hợp đạo Bọn họ cũng rõ ràng, là chân chính hợp đạo, trở thành thiên đạo một phần tử, khối lỗi, mà không phải luyện hóa. Hồng quân vì là thiên đạo, thiên đạo không vì hồng quân. Đây là chân thật nhất thuyết pháp, nói cách khác hồng quân chỉ là thiên đạo một phần tử, nhưng thiên đạo cũng không phải hồng quân. Thiên đạo làm chủ, hồng quân làm nô tài. Thêm vào hồng quân cũng không có sương bá hồng hoang, thực lực cũng không đủ đủ, chỉ có thể hợp đạo mà không phải luyện hóa. Bằng không, bọn họ năm đó tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Những năm gần đây. Nó thánh nhân càng không cần phải nói, chứ thánh lẫn nhau trong lúc đó còn thúc, càng không thể luyện hóa. Để luyện hóa hai chữ triệt để đi xa, không thể mấy người có thể nghĩ đến. Kỳ thực lớn nhất chủ yếu vẫn là hồng hoang thiên đạo mạnh mẽ quá đáng, cường đại khiến người ta không nghĩ tới có người có thể thành công. Các loại trong suy nghĩ, Lão tử thanh âm không nhanh không chậm tiếp tục vang lên, sư tôn xác định đầu này siêu thoát hốn nguyên con đường về sau, liền quyết định. Nhưng sư tôn ngươi cũng không có tộc quần, cho dù thân thủ sáng tạo một cái cũng không chắc chắn có thể đạt đến sương bá hồng hoang trình độ vì lẽ đó ngươi quyết tâm kiến giáo huyền môn cũng là xuất hiện âm thanh dừng lại lộ ra một vệ phức tạp nói lúc này sư tôn ngươi gặp phải huynh đệ chúng ta ba người lại là một trận vừa mới vang lên vậy lúc huynh đệ ta ba người bất quá mới vừa vào chuẩn thánh không lâu không có xuống núi lại có di chạy hộ thân theo lý mà nói phải không nên bị ngươi mạnh như vậy người tìm tới đây chính là tạo hóa ngọc điệp hiệu quả ngươi chỉ điểm chúng ta Chúng ta cũng là thuận thế nhập huyền cửa, trở thành ngươi ký danh đệ tử. Sau đó ngươi xem tam tộc thế lớn, Ma giáo cũng nội tình thâm hậu, vì lẽ đó trước hết cũng không có phát triển mạnh huyền môn cùng chúng nó tranh phong, mà là chung quanh kết giao tốt bạn bè. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cuối cùng nên đón đại kiếp, tam tộc ở khắp nơi nguyên nhân bên dưới xa sút, tam tổ vẫn lạc. La Hầu thừa dịp cơ hội bao phủ hồng hoang, lúc này ngươi cùng tứ phương kết giao tốt bạn bè cộng đồng đứng ra, liên hợp hồng hoang không muốn thần phục Ma giáo tồn tại cộng đồng đối phó La Hầu, nhất chiến phía dưới, tham chiến đứng đầu cường giả, chỉ có sư tôn ngươi sống hạ xuống. Ngươi hấp thụ hung thú, tam tộc cùng La Hầu thất bại, biết rõ xương bá hồng hoang con đường này, hầu như cũng không có khả năng. Bởi vì cái này mênh mông trong hồng hoang, ẩn tàng quá nhiều. Câu cuối cùng lúc, cái kia bình tĩnh thanh âm cũng giống là có một vệ ba động. Đế Tân cùng số ít người trong lòng hơi động, âm thầm có suy nghĩ tác. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn một cái khác đầu phương pháp. Thông qua chính mình lúc đó Hồng Hoang Hạng nhất nhìn, trắng trận giáo hóa vạn vật sinh linh, cũng thông qua huynh đệ ta ba người, thành thánh nhân. Thành thánh sau, ngươi tự nhiên muốn tiến thêm một bước, luyện hóa thiên đạo, đột phá hỗn nguyên. Nhưng sức ảnh hưởng hay là kém xa tích tắp, hơn nữa còn phát sinh một ít chuyện khác, để ngươi đối với luyện hóa việc lo lắng từng tầng, không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Cuối cùng, ngươi lựa chọn hợp đạo. Chuyện gì? Đương nhiên, Đế Tân nhàn nhạt mở miệng nói, đánh ngay lão tử, cũng hỏi ra tất cả mọi người tâm tư. Dựa theo khi đó, tử tiêu cung tam nói còn không có có, bọn họ những này quần hùng cũng không có hội tụ, hẳn không phải là sớm liền kiêng kỵ bọn họ liên thủ đối phó chính mình chứ. Lao tử cũng không để ý cái này đánh gãy, chỉ hơi trầm ngâm nói, hẳn là những cường giả khác đi, hồng hoang to lớn, cường giả có thể không chỉ chừng này, cùng sư tôn cùng bối phận cũng còn có tồn tại. Bọn họ lại càng không muốn nhìn sư tôn đi luyện hóa thiên đạo. Hơn nữa luyện hóa thiên đạo con đường này, rất khó khăn. Cho dù đột phá đạt đến hỗn nguyên bên trên thiên đạo cảnh, còn nắm giữ thánh nhân quả vị, tỷ lệ thành công cũng không tới một phần trăm. Húng chi năm đó sư tôn chỉ là hoàn cảnh, còn có rất nhiều trở ngại tình huống, căn bản chưa thành công khả năng. Một khi hắn có luyện hóa hành vi, còn nhất định sẽ bị người khác vây công. Vì lẽ đó từ bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Đông đảo tồn tại trong lòng suy tư, hồng hoang còn có cường giả ẩn giấu đi, đây là bọn hắn cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng là khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên cùng phong bị. Những người này thân phận cùng thực lực Cho tới hôn nguyên bên trên cảnh giới Thiên đạo cảnh Bọn họ cũng hơi có yêu cầu Thì như lúc này tam thanh hợp thể bày ra lực lượng Cũng thỉ như năm đó khai thiên tích địa bàn cổ Cũng hẳn là cảnh giới này Chỉ bất quá ở cảnh giới này bên trong khá là mạnh mẽ Mà lúc này Hồng quân có hay không có đạt đến cái cảnh giới kia Bọn họ đều không có thể xác định Dù sao cho đến bây giờ Hồng quân cũng chưa từng ra tay Hồng quân vẻ mặt triệt để bình tĩnh lại Hai mắt hơi khép Như là nghe được rất nghiêm túc cẩn thận. Lao tử trở lại kể rõ bên trên, hợp đạo không giống với luyện hóa thiên đạo, hắn là đem chính mình hòa vào thiên đạo một phần, từ đây được thiên đạo có hạn chế. Tuy nhiên cũng có đột phá hôn nguyên khả năng, thậm chí khả năng càng to lớn hơn, nhưng bị quản chế với thiên đạo, thiên đạo chí công chí chính, sẽ không để bị quản chế người quá nhiều nhúng tay hồng hoang việc. Còn tương đương với ngoại trừ một cái đối thủ lớn nhất, vì lẽ đó không có ai sẽ phản đối. Thậm chí lúc đó không ít tồn tại còn muốn trợ sư tôn ngươi một cái để ngươi mau chóng hợp đạo. Hợp đạo cũng không phải dễ dàng, cũng vì thu được tự do thân, sư tôn ngươi nhất định phải nắm giữ càng to lớn hơn sức ảnh hưởng, cũng có thể nói là đối với Hồng Hoang công hiến, công đức. Tử Tiêu cung tam nói cũng là xuất hiện. Tử Tiêu cung tam nói, giảng đạo thiên hạ về sau, hiệu quả gì thường được, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, sư tôn ngươi độ tự do rất cao. Khi đó, ngươi tiếp tục bắt đầu bố cục. Ngươi rõ ràng, Hồng Hoang quần hùng không người nào nguyện ý, có người ngự trị ở bên trên bọn họ. Một người độc mạnh chỉ sẽ đưa tới quần hùng liên thủ vây công. Dù cho người này đã hợp đạo, được thiên đạo có hạn chế, vì lẽ đó ngươi cần trợ thủ. Vừa vặn lúc này thiên đạo muốn mượn ngươi bảng tay truyền ra thánh vị, ngươi vừa vặn có thể mượn thánh vị tìm kiếm trợ thủ, phân tán quần hùng đối với ngươi chú ý lực. Huynh đệ ta thân phận ba người là thủ, trời sinh thánh nhân cũng không phải cung quá, lại mượn điểm ấy, ngươi thành công đem mặt khác ba vị thánh vị cho ngươi muốn làm cho người ta. Còn tung một tôn để quần hùng tranh cướp càng thêm phân tán bọn họ chú ý lực. Chỉ bất quá vị này thánh vị có ngoài ý muốn, bị người tính kế biến mất không còn tăm hơi. Từng trận chấn động không ngừng, không người nào có thể bình tĩnh lại. Tuy nhiên giả tử thoại bên trong còn có rất nhiều nói không tỉ mỉ, nhưng là làm cho bọn họ minh bạch rất nhiều. Tưởng tượng ra năm đó tình cảnh đó màn kinh thiên mưu tính, kế hoạch. Tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa ba người sắc mặt đều là ngưng trọng cực kỳ, trong lòng có chút phức tạp. Chính mình là Hồng Quân muốn cho thánh vị người. Trước đây cũng chưa từng chưa hề nghĩ tới cái kia bảy cái bổ đoàn vị trí quyết định thánh vị, có chút quá mức trò đùa buồn cười. Nhưng đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trần trủi nghe được, đó là Hồng Quân muốn cho bọn họ. Lấy ra thánh vị, sư tôn ngươi cuối cùng là có tốt nhất thay thế ngươi, trở thành Hồng Hoang quần hùng căm thù nhân tuyển. Huynh đệ ta ba người dẫn đầu, mặt khác ba vị là phụ. Ngươi cũng thuận thế ở quần hùng liên thủ bước bách dưới, ương thuận không phải Hồng Hoang đại thế, Hồng Quân không lên tiếng ngữ. Toàn tâm hợp đạo, muốn đột phá hôn nguyên chi cảnh. Chúng ta thành thánh, Vu yêu chi chiến tạm thời không để cập tới, sau trận chiến, huynh đệ ta ba người triệt để trở thành quần hùng cái đinh trong mắt, vì sư tôn ngươi đã sở hữu ánh mắt. Vì thế, huynh đệ ta ba người không thể không phân tán ra đến, lấy giảm bất định ý. Thêm vào còn lại tam thánh thăng bằng, ngược lại cũng dùng hồng hoang vững vàng hạ xuống. Lao tử nhẹ nhàng thở dài, như vậy, chính như sư tôn ngươi dự liệu, hết thảy đều ở ngươi trong kế hoạch. Hồng hoang lục thánh, còn lại tam thánh. Chư hùng cùng ta huynh đệ ba người hình thành thăng bằng. Huyền môn tam giáo, tây phương giáo mặc dù cách xa một chút, nhưng cũng thuộc về huyền môn. Huyền môn tứ giáo càng ngày càng mạnh, huyền môn tự nhiên càng mạnh. Vì sư tôn ngươi tăng cường ở thiên đạo trước mặt kiếp mã. Vì lẽ đó vì là đánh vỡ thăng bằng, rời đi quần hùng mục tiêu, các ngươi bồi dưỡng nhân tộc. Hồng quân đống nhiên mở miệng, mặc dù không có thừa nhận lao tử trong miệng, nhưng cơ bản cũng thuộc về ngầm thừa nhận. Hơn nữa đó cũng không có cái gì không tốt thừa nhận, một chút tính kế. Mặc dù tại tràng sở có người không rõ ràng cụ thể, nhưng ngẫm lại, đây đều là bình thường. Hồng quân năng lực ép đông đảo tuyệt thế tiêu hùng bá chủ. Trong đó tính kế tự nhiên là tuyệt đối không thể thiếu. Nhân tộc lao tử ngừng lại, lộ ra một chút bất ngờ tháng phục phải nói là một cái bất ngờ đi. Trước kia chúng ta là muốn dùng cái này kết giao nữ oa phục hi. Sau đó, thật là muốn đem bồi dưỡng, rời đi một ít ánh mắt, tăng cường thăng bằng. Ai có thể cũng không nghĩ tới, nhân tộc sẽ đạt tới hôm nay trình độ. Nhân tộc chư cường tao mày, không biết nên nói cái gì. Tự hào, không thích các loại đều có. Như là không thấy nhân tộc chư cường vẻ mặt, Lão tử khép tao mày tiếp tục nói, theo nhân tộc trưởng thành, tứ giáo trở nên mạnh mẽ, chúng ta lại là phát hiện càng ngày càng nhiều không đúng. Sư tôn ngươi tại chia sẻ nhân tộc. Mà tứ giáo, lại là khó ra một vị hôn nguyên chi cảnh. Tây phương nhị thánh không biết bọn họ nhận ra được không, mặc kệ nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, ta mấy người như thế nào đi nữa giáo dục trợ rút, tứ giáo đệ tử đều vô pháp chứng đạo. Nhan nhạt tiếng thở dài để hầu như tất cả mọi người là chấn động, nhất là tiếp dẫn chuẩn đề. Lúc này không nữa có thể yên tĩnh đứng, khí tức bắt đầu dập dờn, hai mắt lộ ra tinh mang, tàn khốc, chăm chú trừng mắt hồng quân còn có tam thanh. Sau một khắc, hai bóng người cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp hướng về chỗ kia hư không mà đi. Kim sắc vĩ đại thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt, dị vãng an lành khí tức, lúc này đều là ngưng trọng. Tam thanh đạo hữu, lão sư Cuối cùng là ý gì? Chuẩn đề nghiêm nghị nói. Sự tình cửa ải hắn Tây Phương giáo đạo thống, chính là sự tình cửa ải bọn họ con đường tu hành. Bọn họ không dám có bất kỳ chút nào bất cẩn, bởi vì đó là hầu như duy nhất để bọn hắn có thể liều mạng sự tình. Những người khác cũng đều lần thứ hai kinh hãi, tuy nhiên Tam Thanh không có nói rõ, nhưng trong đó ý tứ bọn họ làm sao có thể không minh bạch. Đông nhiên có chút minh bạch Tam Thanh vì sao bày xuống như thế đại cục đối phó hồng quân. Đạo thống việc, tu hành việc. Hầu như lỗi lớn tất cả. Chương 1. Chương 597, Trấn áp hoàng giả về sau đường. Hạo thiên cũng gần như, theo hắn từng nói, thiên đế chô tốt cũng bị hồng quân chiếm cứ, thiên đình là lao tủ. Nếu như là thật, cùng đối phó tứ giáo thủ đoạn tương tự, chính là đoạn người tu hành. Chỉ có hậu thổ, muốn chỉ là vì là ôm năm đó mới thủ, còn chưa đủ lấy nhượng nàng bước lên lớn như vậy hiểm ra tay đối phó hồng quân. Nhưng là chỉ là số ít người thoáng hơi nghĩ, liền không có để ý nhiều. Bây giờ không phải là muốn khi đó. Đối mặt chuẩn đề, Tam Thanh trầm mặc không nói, Hồng quân trầm mặc lượng tức sau nói, tứ giáo thuộc về huyền môn, tứ giáo càng mạnh, huyền môn càng mạnh, đối với bần đạo càng có lợi, thì lại làm sao nói là bần đạo gây nên. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người chăm chú nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh không hoảng hốt không đội, Lao Tử từ từ nói, xác thực như vậy, nhưng nếu như ngươi tử vừa mới bắt đầu, chính là quá độ hấp thụ tứ giáo lực lượng tới nay thuận lợi hợp đạo đột phá hồn nguyên đây. Bần đạo cũng không biết sư tôn ngươi làm sao làm được. Nhưng huynh đệ ta ba người tra rõ nhiều lần, không có sai. Ta tam giáo trong cõi u minh có một luồng lực lượng bị không ngừng hấp thụ, số mệnh chi lực, đệ tử đại đạo, tiềm lực các loại, tựa hồ cũng hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp sư tôn ngươi. Hồng quân song ánh mắt lóe lên, tiếp dẫn chuẩn đề hai người sắc mặt đã là khó coi đến cực điểm. Nghe được Lão Tử nói đến đây ngữ, bọn họ tự nhiên biết do nên tin người nào. Dĩ vãng sản sinh quá một chút nghi hoặc lúc này giải quyết toàn bộ không trách được lấy bọn họ thánh nhân chi tôn bồi dưỡng đệ tử vô số năm không có một cái nào có thể chứng đạo huy nguyên cái này vốn là một cái quái sự ánh mắt lập lòe biến hóa bất định hầm nghĩa chăm chú nhìn trầm trầm hồng quân có lẽ có sự tình hồng quân một chút lắc đầu nhàn nhạt thở dài có lẽ có vẫn không có mở ra miệng thông thiên trong giọng nói lộ ra một vệt ý dẻo cận nếu việc này là có lẽ có cái kia còn sư tôn nói cho chúng ta một chuyện khác vốn cho là tứ giáo đệ tử việc cũng đã là to lớn nhất đông đảo tồn tại giật mình trong lòng nghe thông thiên giọng điệu này rõ ràng còn có càng thêm để bọn hắn khó có thể tiếp thu sự tình nguyên bản muốn nói gì tiếp dẫn chuẩn đề cũng tạm thời ấn xuống tâm tư hồng quân ánh mắt tham thẳm bình tĩnh nói chuyện gì vấn sư tôn vì sao áp chế chúng ta con đường tu luyện thông thiên lập tức nhanh chóng gầm thét xuất khẩu lời nói để đông đảo tồn tại ánh mắt căng thẳng hồng quân hai mắt tránh dưới không nói tiếng nào Thông thiên giống như là nhẫn nại vô số năm, hôm nay rốt cục bạo phát, sư tôn ngươi dựa vào thiên đạo chi lực, ở đệ lên hoàng giả về sau đường, ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn không có phát hiện sao. Ẩm. Lại một lần nữa kinh động thiên hạ, chuẩn đề tiếp dẫn trên thân khí tức hiện ra lên ba động, ánh mắt sáng dò người. Tam hoàng, nữ hoa, còn có cái kia trong bóng tối từng vị tồn tại, đều là tâm tình bất ổn. Nhất là hoàng giả. Hồng quân đang áp chế hoàng giả về sau đường. Tuy nhiên nghe có chút làm người nghe kinh hãi. Nhưng chỉ là lập tức, bọn họ liền tin tưởng hơn nữa. Nếu không phải là còn có cực kỳ mạnh mẽ tính cách, những này tồn tại e sợ đã muốn mở miệng chất vấn hồng quân. Nhưng cả người pháp lực đã để lên. Tất cả mọi người cũng đều mơ hồ minh bạch, vì sao Tam Thanh không tiếp tục cùng những người khác thương nghị, nhưng tự tin đông đảo tồn tại sẽ không phá hoại bọn họ đối phó hồng quân sự tình. Vì sao bọn họ không vội vã động thủ, trái lại từng điểm từng điểm nói chuyện này. Bởi vì chỉ cần đem chuyện này nói ra, ở đây hầu như sở hữu tồn tại đều biết căm thủ Hằng Quân. Liền như là lúc này, Trừ số rất ít ra, từng đôi mắt cực kỳ không quen dán mắt vào Hằng Quân, chờ hắn giải thích. Hằng Quân trầm ngâm một hồi, lại là không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, các ngươi cũng đạt đến hoàng giả đỉnh phong cảnh giới. Không sai. Thông Thiên một cái thừa nhận, âm thanh lạnh lùng nói, ta ba người từ lúc phục hỉ, thần nông thành hoàng lúc, liền từng người trước sau tới hoàng giả đỉnh phong. Sau vị cầu đột phá, từng hợp thể một lần, tìm kiếm về sau đường cảnh giới thật không nghĩ đến nhưng vô ý thức liên thông thiên đạo nơi sâu xa cũng nhưng vào lúc này chúng ta phát hiện ngươi nhằm vào tứ giáo đệ tử cùng với áp chế hoàng giả về sau đường sự tình. sư tôn ngươi còn có cái gì muốn biện giải sao đông đảo tồn tại đã hầu như cũng hoàn toàn tin tưởng thật sự là tam thanh nói có lý có chứng cứ đường đường chính chính quang minh chính đại cho không được bọn họ không tin tam thanh hợp thể không có gì bất ngờ xảy ra có liên quan với bàn cổ vị này tồn tại thêm vào tam thanh thánh nhân vị trí Mới càng có khả năng giấu giếm được Hồng Quân, trực tiếp liên thông đến Thiên Đạo nơi sâu xa, cũng chỉ có ở Thiên Đạo, Hồng Quân hành động mới che giấu không được. Trong kiếp sợ, tràn ngập đối với Hồng Quân căm thù Đông Đạo tồn tại, những người khác có thể còn có thể nhẫn. Bao quát nữ hoa, Tam Hoàng bọn người nhìn xuống, tiếp tục lặng lặng quan sát, chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề nhất không, càng không thể nhịn nữa. Trực tiếp mượn dùng Thiên Đạo chi lực, Thánh Nhân sức mạnh to lớn xuất hiện, nhìn Hồng Quân, tiếp dẫn lần thứ nhất xuất khẩu, trịnh trọng vô cùng hỏi. Lão sư, còn lão sư nói cho ta biết các loại, có phải hay không như vậy. Thân là thánh nhân, nhưng liên tiếp bị người đoạn tuyệt con đường tu hành. Chuyện như thế nếu như nhịn nữa xuống, không có tỏ thái độ, bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì thể diện. Liên đặt chân đều biết bất ổn, nó cùng Tam Thanh so với các loại, lại càng là không cần phải nhắc tới. Hồng quân nghe vậy bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người, không hề trả lời, nhìn về phía Tam Thanh, lại liếc mắt nhìn Hạo Thiên Hậu Thổ. Dị thường bình tĩnh nói, các ngươi ngược lại là Hảo Thủ đoạn có thể đoạn đi bần đạo cùng thiên đạo liên hệ. Đề tài truyền qua, lại là vô hình trung ngầm thừa nhận vừa tam thanh nói tới tất cả. Lại là từng luồng từng luồng chấn động tập kích mà đến, không ít tồn tại khí tức cũng bắt đầu dập dờn, suy tư người chính mình muốn không nên nhúng tay đi vào. Còn có một chút tồn tại thì là nhìn phía tam thanh loại người phong ấn, hai mắt sáng ngời. Đoạn đi hồng quân cùng thiên đạo liên hệ. Đại kiếp đỉnh phong thời gian, chính là thiên đạo lực lượng trải rộng hồng hoang yếu nhất thời điểm. Chúng ta cái này phang ứng lấy tam thanh đạo huynh siêu thoát huân nguyên chi cảnh mang theo bản cổ đại thần lực lượng làm chủ thiên đình địa phủ cái này hồng hoang thiên địa nhị cực lực lượng là phụ là đoạn đi sư tôn ngươi cùng thiên đạo liên hệ tốt nhất phương pháp dù cho ngươi có tạo hóa ngọc điệp nơi tay vừa thí thời gian dài như vậy cũng nên minh bạch hạo thiên trầm giọng nói vì sao phải lựa chọn đại kiếp thời gian còn muốn khống chế đại kiếp tiến độ ở đỉnh phong thời gian đối phó hồng quân thứ nhất là cái này thời điểm mới càng có khả năng dẫn hùng quân hiển thân Tất cả hợp tình hợp lý. Chỉ có Hồng quân hiện thân, đồng thời rời đi tử tiêu cùng, mới càng dễ dàng đối phó. Bằng không chỉ bằng những tìm kiếm hắn, sẽ rất khó, lại càng không luận nó. Thứ hai, chính là mượn kiếp khí, đến suy yếu thiên đạo cùng Hồng quân liên hệ. Như vậy có thể càng chắc chắn đoạn đi Hồng quân cùng thiên đạo liên hệ. Hồng quân hợp đạo, có thể vận dụng thiên đạo chi lý, so với Tam Thanh đều muốn nhiều. Có thể hay không đoạn đi song phương trong lúc đó liên hệ. Để Hồng quân vận dụng không thiên đạo chi lực cũng là lần này có thể thành công hay không lớn nhất nhân tố trọng yếu bên trong. Hồng Quân khẽ gật đầu, không chút nào thấy hoảng loạn, vẫn là bình tĩnh nói, thiên đạo nhất là kiêng kỵ bản cổ chi lực, tình cảnh như thế, ngược lại cũng thực sự có thể đoạn đi thiên đạo cùng bần đạo liên hệ. Bất quá, cái này lại có thể thế nào đây? Các ngươi cái này phong ấn mặc dù lợi hại, có thể một khi đối với bần đạo mạnh mẽ ra tay, phong ấn chi lực yếu bớt, cũng là đoạn tuyệt không bần đạo cùng thiên đạo liên hệ. Mà nếu như các ngươi không ra tay, chờ lại quá không lâu, Tại kiếp khí đỉnh phong thời khắc đi qua, bần đạo liền có thể lại sử dụng thiên đạo chi lực. Cho dù các ngươi khiến người khác ra tay, các ngươi cái này phong ấn cũng không chịu nổi quá nhiều người cùng đi vào ra tay. Nói, sâu thẳm hai mắt chỉ thấy tâm thanh, lộ ra ung dung không vội sức lực. Trong lời nói hàm nghĩa cũng rất rõ ràng, tại kiếp khí đỉnh phong thời khắc đi qua trước, các ngươi không làm gì được bần đạo. Nghe ra cái này hàm nghĩa đông đảo tồn tại, vẻ mặt đều là căng thẳng. Tức có cái này tự tin. Như vậy Hồng quân liền kiên quyết không phải là hoàng cảnh. Bằng không vận dụng không thiên đạo chi lực Hồng quân, cho dù là hoàng giả định phong tồn tại, tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh ra tay cũng là đủ đủ. Không cần Hồng quân cố ý nói ra quá nhiều người. Vốn là muốn động thủ không ít tồn tại, lập tức ấn xuống tâm tư, quyết định lại nhìn kỹ một chút. Sư tôn ở nhân tộc Tam Hoàng tất cả đều thành hoàng, đột phá hôn nguyên, đạt đến thiên đạo cảnh, chúng ta há có thể không biết. Cho dù chính diện giao chiến, ta ba người cũng không chắc chắn có thể thắng được sư tôn Có thể sư tôn cho rằng, chúng ta chính là cùng ngươi động thủ sao. Nguyên thủy thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trước 598, thủy bỏ thánh nhân chi vị. Hồng quân trong mày, thật giống có chút ngoài ý muốn vẻ mặt trên rõ ràng ngưng trọng lên. Ấn xuống tâm tư đông đảo tồn tại cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Sư tôn, ta tam giáo đệ tử nhất chiến phía dưới, hầu như toàn quân bị diệt, khó nói ngươi cho rằng, thật chỉ là làm tướng ngươi dẫn ra đến. Thông thiên thanh âm tham thẳm vang lên, cỗ này lửa dẫn ai cũng có thể nghe ra hơn nữa dị thường mãnh liệt như muốn hủy thiên diệt địa giống như trong đó còn kèm theo một chút thở dài hổ thẹn trở phức tạp tâm ý hồng quân cao mày như là nghĩ đến cái gì nhưng lại cũng không xác định tựa hồ chính mình suy nghĩ không thể phát sinh tạo hóa ngọc điệp tỏa ra bạch ngọc sắc quan mang nghiêm nghị nói các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì sư tôn từ bỏ hợp đạo từ bỏ thánh nhân chi vị đi lao tử nhẹ nhàng thở dài trong thanh âm cũng xen lẫn mấy phần phức tạp thở dài hồng quân hai mắt trừng lớn chút Một vệ tàn khốc né qua, tương tự một luồng kinh nộ thăng lên, các ngươi mạnh mẽ hơn bức thiên đạo hủy bỏ bần đạo thánh nhân chi vị. Trong giọng nói thật không thể tin, cũng xuất hiện đông đảo tồn tại trong lòng. Bức thiên đạo hủy bỏ Hồng quân thánh nhân vị trí. Mới vừa nghe, thật giống nói mơ giữa ban ngày. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tự hồ lại cũng không phải là không thể. Hồng quân rất mạnh, lấy tình huống bây giờ, muốn chém giết hắn, vô cùng khó khăn, thậm chí ai cũng không biết đột phá đến thiên đạo cảnh, còn có thể mượn dùng thiên đạo chi lực Hồng Quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể bức Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân vị trí, độ khả thi liền lớn hơn nhiều. Bởi vì lúc này là đại kiếp phía dưới, Thiên đạo chi lực yếu kém nhất thời gian, mà lúc này cái này đông đảo tồn tại, có thể cơ hồ là đại biểu toàn bộ Hồng Hoang 90% thế lực. Đạo lý giống vậy, có thể đối mặt Hồng Hoang vạn vật sinh linh sức ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến Thiên đạo. Như vậy lúc này lấy nhân tâm ảnh hưởng Thiên tâm, để Thiên đạo hủy bỏ Hồng Quân Thánh Nhân vị trí, cũng không phải là không thể. Đây cũng là đối phó Hồng Quân làm dễ nhất phương pháp, trước tiên hủy bỏ thánh nhân chi vị. Đồng thời cũng minh bạch thông thiên trong lời nói ngữ điệu, trong lòng âm thầm thán phục. Tam thanh quả nhiên đủ đủ hung ác. Huyền môn Tam giáo. Nguyên thủy tiếng thở dài vang lên, bốn chữ này quá lâu, lâu đến Tam giáo cùng Huyền môn từ lâu không thể phân cách, cho dù muốn thoát ly Huyền môn, cũng rất khó làm được. Điểm ấy kém xa Tây phương giáo, ta Tam giáo đệ tử nhất chiến phía dưới, hầu như toàn quân bị diệt. Sư tôn, chúng ta đã không thể đừng lui. Càng thêm nồng nạc tiếng thở dài, sen lẫn dị thường rõ ràng phức tạp tâm ý.